Lý Hạo Vũ trồm lao đem mồ hôi lạnh, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, vừa cười, một bên còn nhìn nhìn nàng kia sắc mặt. Dữ tặc, có gan ngươi liền trốn cả đời. Nữ tử ôm kiếm mà đứng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thủ ở bên ngoài, gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Cô gái này cũng đã nhìn ra, Lý Hạo ngoài động phủ trận pháp không phải nàng đủ khả năng phá vỡ đấy, cho nên hắn cũng không hề uổng phí khí lực, mà là giữ ở ngoài cửa, ngồi đợi Lý Hạo đi ra. "Này, ngươi đây là ý gì?" Chứng kiến cô gái này giữ ở ngoài cửa, một bộ quyết không ly khai bộ dạng, Lý Hạo cũng có chút há hốc mồm. Hắn lúc này cũng cảm thấy một tia sốt ruột, nếu là cô gái này một mực giữ ở ngoài cửa, vậy hắn thật đúng là đã thành rùa đen rút đầu rồi. Hừ. Lạnh lung hứ một tiếng, nữ tử mặt như lạnh sương, một tay theo như kiếm, lặng lặng đứng vững vàng. Nàng thật sự là cực hận lý hảo, từ nhỏ chính là thiên tri tiểu nữ nàng tại cổ kiếm môn trong địa vị phi phạm một đường tu vị đột nhiên tăng mạnh, rất sớm lúc trước chính là nội môn tám đại cao thủ một trong, coi như là cái kia trên danh nghĩa đệ nhất cao thủ điển khánh đã gặp nàng cũng muốn lễ nhuộn ba phần, khi nào chịu qua như thế khí. Hơn nữa Nàng càng thêm lo lắng Lý Hạo cái này không che đậy miệng ra hỏa đem xem quang nàng thân thể sự tình nói ra, cho nên vì ngăn chặn chuyện này phát sinh, Lý Hạo phải chết. Trong nội tâm sát ý kiên định, nữ tử cầm kiếm mà đứng, đầy năm hồ nước đều bị cổ khí thế này gợn ra, lộ ra một cái ba trượng phạm vi ánh sáng khu vực. Đồng thời, cô gái này trong nội tâm cũng có một tia nghi hoặc, trong lúc này trong môn người nào không biết cái này phạm vi trăm dặm trong vòng là của ta cấm địa, chưa từng có người dám ở chỗ này của ta thành lập động phủ, người này là nội môn cho ai? Chẳng lẽ thứ cứ như vậy không đem ta đệ vào mắt? Nàng tự nhiên không cách nào nghĩ đến Lý Hạo là một cái mới vừa tiến vào nội môn ngoại môn tu sĩ, dù sao Lý Hạo có thể ở nàng dưới thân kiếm thoát được tánh mạng. Thủ đoạn tuyệt đối không thua tại bình thường trúc cơ hậu kỳ. Mà ơi, ta rốt cục minh bạch cái kia Sở Vân tâm tư." Đồng thời, Lý Hạo cũng hận nghiến răng nghiến lợi, cái kia Sở Vân thật sự là quá ác độc rồi, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đâu rồi, nơi này có cái lợi hại như vậy đàn bà rõ ràng cũng không có nói cho ta biết. Nhất niệm đến tận đây, hắn cũng có chút nghi hoặc, tương nghiễ vì sao không có nhắc nhở hắn? Nữ tử này như vậy lợi hại ở bên trong trong môn địa vị khẳng định không tầm thường, theo đạo lý mà nói trong lúc này cửa ai cũng nên biết A4. Chẳng lẽ Tương Nghĩa gạt ta? Lý Hạo nghĩ đến, lập tức lắc đầu, người kia còn không có lá gan lớn như vậy. Trên thực tế, tư Nghĩa còn thật không biết cái này một mảnh vụn, gốc, hắn cũng là củng cố đệ tử, hơn nữa tư chất không tốt lắm, cho nên ở bên trong trong môn địa vị không cao, nữ tử này danh hào hắn ngược lại là nghe qua, nhưng không có cẩn thận nghe ngóng qua kỹ cảng, hơn nữa nữ tử này ghét nhất những cái kia sau lưng loạn nói bên kia người, người nhát gan Tương Nghĩa thì càng thêm không dám nghe song. Mà Lý Hạo tuyển động phủ thời điểm, cũng không có muốn nhiều như vậy, nếu là hắn tùy tiện tìm người khác hỏi một chút, sự tình cũng không phải là bộ dáng. Bất quá, Lý Hạo cũng không có nhiều hối hận, dù sao ở chỗ này phát hiện Huyền tiền chân thủy thanh hỏa, đủ để đền bù hắn tất cả tổn thất. Người chờ đó cho ta, các loại đợi ca ngưng tụ kiếm nguyên, không phải đi ra đánh cái mông người không thể. Bị người ngăn ở cửa ra vào không dám ngoi đầu lên, Lý Hạo trong nội tâm cũng rất là biết khuất, hoán hận mắng một câu về sau, xoay người rời đi, hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, vô cùng hi vọng lập tức ngưng tụ kiếm nguyên, đến lúc đó nhất định phải báo cái nục ngày hôm nay. Bất quá, Lý Hạo Đạo cũng không có sinh sôi sắc ý, dù sao hắn đuối lý trước đây, chằm chằm vào người ta thân thể nhìn lâu như vậy, hắn thầm nghĩ muốn hảo hảo giáo hấn thoáng một phát nữ nhân này. Hừ, ta xem ngươi có thể đi tới chỗ nào đây. Nữ tử trơ mắt nhìn Lý Hạo rời đi, trong mắt lạnh lạnh như là kiếm khí bình thường lợi hại, nhưng thủy chung không có gì động tác, chẳng qua là cầm chặt trôi kiếm tay càng thêm nhanh đi một tí. Vì vậy, tại loại này quỷ dị bầu không khí xuống, Lý Hạo độc tự đi, nữ tử một mình chờ đợi. "Oa ơi, bị một cái đàn bà thối ngăn ở cửa ra vào." ta lúc nào như thế biệt thoát qua. Lý Hạo phẫn nộ không thôi, thằng đi đến động phủ ở chỗ sâu trong, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa, hắn một đoạn này cuộc sống sắc thực trôi qua quá thuận lợi chút ít, có phần có một loại khinh thường thiên hạ anh hùng cảm giác, nhưng là không nghĩ tới nội môn tùy tùy tiện tiện chạy đến một nữ tử có thể đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Điều này cũng làm cho Lý Hạo trong nội tâm vừa mới sinh sôi ra cái kia một tia ngạo mạn lập tức nắp bấy, cũng không dám nữa khinh thường nội môn rồi. Khá tốt, ta khiêu khích nội môn thời điểm, những cao thủ này cũng không có đi ra. Nhận định lúc trước, Lý Hạo trong nội tâm hiện lên như vậy một tia ý tưởng, Chương 65: kiếm kinh. Năm tháng giang dặc, trong nháy mắt lại là nửa năm. Đều nói tu đạo không truy nguyệt, chính là nửa năm cũng bất quá là người tu đạo trong mắt trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Tiên lặng nửa năm, trên người đã rơi đầy bùi bặm lý Hạo ở nơi này hướng mặt trời mọc thời điểm, mở mắt. Đen bóng trong con mắt phượng phất cắm hai thanh kiếm, kia đối mặt vách tường đều bị cái này hai tia ánh mắt chọc lấy hai đạo lớn bằng ngón cái đích chỗ trống. Khi sâu vài cái, lý Hạo điều dưỡng tốt còn có chút hỗn loạn khí huyết, chậm đứng người lên, ngay tại hắn đứng người lên trong nháy mắt đó, Đôi trong mắt lạnh lạnh cùng mũi nhọn liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành như nước bình thường ôn nhuận cùng nhu hòa. Cái này là ngưng tụ kiếm nguyên cảm giác sao? Nói lầm bầm một câu, Lý Hạo nhẹ nhàng nắm tay, trong lòng bàn tay vào lúc ở giữa tựa hồ xoa nắn lấy một đoàn đồng bóng, sắc ra một dây tia lửa. Không tệ, không tệ, nửa năm này thời gian ngươi tiến triển không ít, tại gặp được nữ tử kia cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Bác lão như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn ngưng thực, vốn là khô gầy khung xương bên trên cũng có một ít cơ bắp, cả người đều lộ ra tinh thần cường Nhìn xem Lý Hạo bộ dạng, Bắc lão nhẹ nhàng nói ra, "Nữ tử kia sao?" Lý Hạo trong đầu nghĩ tới mỹ nhân kia giận tái đi bộ dạng, chẳng biết tại sao, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng kia tạm thời không đề cập tới, không biết bác lão có hay không trước tiên có thể thực hiện lời hứa đâu này. Xoay người, Lý Hạo nhìn về phía Bắc lão, "Tốt, nếu như đã đáp ứng người, ta tiểu cũng không ủy nợ." Bác lão đáp ứng rất là sảng khoái, nâng lên tay phải, rũa ra ngón trỏ, đầu ngón tay lục mang lập lòe, một mực chút điểm tại Lý Hạ Mi tâm, Lý Hạo nhắm mắt, bắt đầu tiếp thu Bắc lão truyền tới tri thức. Kiếm kinh, đã qua hồi lâu Lý Hạo mới mở mắt ra, từng chữ một nói: "Kiếm kinh, không phải một số tu hành công pháp, cũng không phải một số kiên quyết, càng không phải là đấu pháp pháp thuật, mà là một số nuôi dưỡng kiếm, chữa kiếm, nộ kiếm pháp môn." Dựa theo, kiếm kinh, bên trên ghi lại, một cái chính thức kiếm tu cả đời chỉ, cái, có một thanh kiếm, bất kể là nghèo khó phú quý hay, vẫn là tuế nguyệt phí thời gian, kiếm tại, người đang. Tô Sơ giản lược nhìn một lần kiếm kinh, lý Hạo trong nội tâm liền nổi lên không nhỏ gợn sóng, hắn cho tới bây giờ cũng không biết kiếm là sống. Nuôi dưỡng suốt đời đạo cơ tại kiếm. Chữa 3000 đại đạo tại tâm. Lý Hạo lặng yên nói thầm kiếm kinh quy tắc trung cảm giác được chính mình tựa hồ bắt được cái gì, nhưng không cách nào thấy rõ. "Nhóc con, về sau ngươi lại chậm rãi thể ngộ a, ngươi bây giờ còn có chuyện khác làm." Bác Lao mở miệng, đã cắt đứt Lý Hạo suy nghĩ. "Chuyện gì?" Lý Hạo dứt bỏ rồi trong đầu ý niệm trong đầu, hỏi, "Về kiếm lệnh đấy." Bác Lao đã nói như vậy năm chữ, ngay tại Lý Hạo trong nội tâm nổi lên cực lớn vận sóng, kiếm lệnh tại Lý Hạo trong nội tâm vẫn luôn là một điều bí ẩn đoạn, tuy nhiên hắn là kiếm lệnh trên danh nghĩa chủ nhân nhưng lại phát hiện mình căn bản không cách nào quá nhiều sử dụng, hơn nữa kiếm lệnh uy năng cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, cái này nghi hoặc một mực cụ kết hắn, trước kia hắn đã từng mở miệng hỏi qua bác lao nhưng là bác lao lại tựa hồ như có chỗ lo lắng, cũng chưa nói cho hắn biết, hiện tại rốt cuộc muốn nói sao? Lý Hạo lộ ra lắng nghe chi sắc. Kiếm lệnh, thời kỳ viễn của một lớn nghịch thiên tri vật, sáng tạo ra Đông Lai thất kiếm tiên cái kia các loại đợi kinh thiên động địa đích nhân vật. Về sau, Lai thất kiếm tiên đều vẫn lạc, kiếm lệnh là được thiên hạ tu sĩ tất nhiên tranh giành chi vật. Vô số tu sĩ như là thủy triều bình thường hội tụ mà đi, toàn bộ tu đạo giới đều là một phen gió tanh mưa máu, vô số đại thần thông người đánh đập tán nhẫn, đêm này thiên địa vào lúc ở giữa chủ cột vòng trời đều đánh chính là vang tung toé. Bác lao lộ ra hồi ức chi sắc, khỏe mắt của hắn chậm dai trượt rơi một giọt nước mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì khó có thể quên được sự tỉnh. Vòng trời vang tung toé, thiên hạ tu sĩ tất cả đều khủng hoảng, vô số đại thần thông người ý nghĩ cũng thanh tỉnh, lập tức ổn định vòm trời, phóng ngừa sụp đổ, nhưng mà, hôm nay không đã là thành tổ ông, sớm đã không phải sức người có khả năng không biết làm sao đấy khi ta bị trấn áp lúc trước, thấy chính là thiên hạ tu sĩ nhao nhao ổn định vòm trời tình cảnh. Bác lão nhẹ khẽ thở dài một hơi. Đó là một cái phân loạn lớn thời đại, vô số cường giả như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, bình thường hòa nhập vào đám biển người như thủy triều, sau đó lại chẳng biết lúc nào đất đứt lạc. Lao phu khi đó chẳng qua là chính là biểu dương tông một gã đệ tử chân truyền, tu vị cũng chỉ là chính là hóa thần, tại cường giả chân chính trước mặt liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Bác lão khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng chê cười. Nhưng mà chính là ta cái này, liền con sâu cái kiến cũng không bằng tiểu nhân vật lại đã chiếm được kiếm lệnh. Đó là tại một lần thu thập linh dược trong nhiệm vụ, sư tôn mang theo ta cùng chư vị sư huynh đệ cùng một chô hái thuốc, nhưng lại tại một cái tiểu sơn động nhỏ phát hiện kiếm lệnh. Nghe đến đó, Lý Hạo trong nội tâm cũng rất là phức tạp, thiên hạ tu si giết được gió tanh mưa máu, vô số máu tươi rót thành hồ hải lưu trôi qua, cũng là vì kiếm lệnh, nhưng là bác lão lại không cần tốn nhiều sức đã chiếm được kiếm lệnh, cái này là bực nào trọng. Nếu là những cái kia đại thần thông người biết rõ chỉ sợ hội, sẽ phiền muộn đến tổ huyết ta. Lý Hạo trong lòng nghĩ đến. Lần đầu phát hiện kiếm lệnh, chúng ta toàn bộ đều trận tròn mắt, hoàn toàn ngây dại, đợi đến lúc thanh tỉnh về sau, tất cả mọi người hưng phấn không hiểu, mọi người cùng nhau cười, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ ước mơ lấy về sau. Bác Lao thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy hắn tay áo hất lên, giận dữ hét. Ở nơi này mọi người vui vô cùng thời điểm, bi kịch liền đã xảy ra. Ta một mực kính yêu đích sư tôn cái thứ nhất đối với chúng ta đồng thủ, hắn vất tay giết chết 10 cái sư huynh đệ, thần sắc hung tàn, hầu như thiếu chút nữa để cho ta tan vỡ. Tất cả mọi người không phải người ngu. Sư Tôn ý tưởng ai cũng biết, không phải là muốn muốn độc chiếm kiếm lệnh, giết người diệt khẩu, nhưng mà, chúng ta cũng không phải dê đợi làm thịt. Bác Lao đột nhiên cười ha hả, nói ra: "Lúc kia chúng ta còn có hơn 10 cái sư huynh đệ còn sống, nhất là đại sư huynh Càng Lá sớm liền đã đạt đến khổ hải cảnh giới, mười mấy người hợp lực phía dưới, chết đi hơn phân nửa cuối cùng vẫn còn thắng lợi. Nhưng mà, có lẽ là thiên ý, ngay tại sư Tôn chết đi về sau, kiếm lệnh bị cao cao vứt lên, lại đã rơi vào trong tay của ta." Bác lão lộ ra vẻ thống khổ. "Đây không phải chuyện gì tốt, cầm bắt được kiếm lệnh về sau, Tất cả mọi người đỏ hồng mắt xem ta, nhất là đại sư huynh càng là không chút khách khí lộ ra ngập trời sát ý, bọn hắn nói cho ta biết, nói chỉ cần ta giao ra kiếm lệnh tạm tha ta không chết, nhưng là, ta không tin. Ta bắt đầu chạy trốn, bọn hắn bắt đầu đuổi giết. Nói đến đây, bác Lao tựa hồ cảm thấy chính mình thất thố, sắc mặt khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói ra: "Trận kia đuổi giết, thắng lợi cuối cùng nhất người là ta, đang đuổi giết trong quá trình, ta giết bọn chúng đi, chỉ có đại sư huynh một người chạy trốn." Ngắn ngủn một câu, lại làm cho lý hảo trong lòng một hồi chua xót, tuy nhiên Bắc Lao nói hời hợt, Nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng đạt được loại thống khổ này cùng dày vỏ, trong khoảng thời gian ngắn ngưng ngẹn, nói không ra lời. Về sau, ta nhận chủ kiếm lệnh, đã trở thành kiếm lệnh chủ nhân, tu vị cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, bế quan 3000 năm, rốt cục tu luyện đến 36 phẩm thiên tiên cảnh giới, sau khi xuất quan, tự cho là từ nay về sau nhàn vân giã hạ, lang thang thiên hạ, lại không nghĩ rằng, đại sư huynh trở lại môn phái sau sẽ đem ta được đến kiếm lệnh sự tình giải đích thiên hạ đều biết, ta vừa mới xuất quan, liền gặp mấy vạn tên tu sĩ. Bác lão nhàn nhạt nói ra, bọn hắn cảnh giới không cao hơn ta, ta giết bọn chúng đi. Sau đó rời đi, trên đường đi vô số tu sĩ muốn muốn giết ta, lại bị ta giết chết, cuối cùng ta cũng không biết giết bao nhiêu người, ở trong quá trình này, tu vi của ta thẳng tắp bay lên, dựa vào kiếm lệnh tại ngắn ngủn 300 năm liên tục đột phá, đặt đến kim tiên chi cảnh. Nhưng mà, ngay tại ta tu vị đến kim tiên cảnh giới thời điểm, ta lại phát hiện kiếm lệnh bên trong năng lượng hao phí hầu như không còn. Bác lão khệ miệng lộ ra một tia đắng chát, ta theo không có nghĩ qua, kiếm lệnh năng lượng hội sẽ hao hết, nhưng là, loại chuyện này lại thật sự phát sinh ở trên người của ta, thì ra là tại lúc kia Ta đã biết kiếm lệnh là không chọn về đấy Nguyên lai kiếm lệnh tổng cộng có 7 làm lúc 7 tập hợp đủ thời điểm mới là nguyên vẹn mà kiếm lệnh về sau đâu này lý hạo tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào theo bản năng truy vấn về sau đã không có kiếm lệnh tương trợ ta ngay cả là kim tiên tu vị nhưng cũng không phải thiên hạ tu sĩ đối thủ cuối cùng nhiều lần trắc trở ta bị bắt rồi bác lao ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý cái tư bắt của ta người đang là đại sư vinh của ta hắn dẫn ta về tới môn phái vụ trộm giam lòng theo trên người của ta cầm đi kiếm lệnh bác lao đột nhiên điồng cưới to cười đến vô cùng phải ý Nước mắt đều chảy ra. Đại sư Minh mừng rỡ như điên, bị kích động mà nhận chủ kiếm lệnh, lại phát hiện kiếm lệnh đã không có năng lượng, đã đối với hắn không có chút nào tác dụng, ngược lại hay vẫn là một cái thiên đại phi toái. Vì vậy, hắn mà bắt đầu ép hỏi ta nguyên nhân, ta một chữ không để cập tới, chẳng qua là lớn tiếng cười, cười hắn vô tri, cười hắn không vui một hồi. Cuối cùng, hắn thủy Trung không có ép hỏi ra hắn muốn biết đồ vật, vì vậy, hắn sẽ đem ta vây ở kiếm lệnh ở bên trong, ép khô tu vi của ta, đánh tan hồn phách của ta, đem ta một mực trói buộc tại đồng xanh đại điện, dùng cửu u âm hỏa cháy linh hồn của ta. Mai cho đến vạn năm về sau, ta gặp ngươi." Bác Lao thở dốc một hồi, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Hạo chán nản há to mồm, đều muốn an ủi Bắc lão vài câu, nhưng không biết từ đâu nói lên, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Bác Lao thậm chí có như thế tao nộ. Bác lão, nén bi thương." Trong nội tâm đã không biết thở dài bao nhiêu lần, Lý Hạo cuối cùng chỉ có thể khô cằn nhổ ra mấy chữ này. Bác Lao vây vây tay, ý bảo chính mình vô sự, nói tiếp: "Ngươi biết ta vì sao một mực cho ngươi ở lại cổ kiếm môn?" Lý Hạo sững sờ, hắn theo không có nghĩ qua vấn đề này. Chẳng qua là cảm thấy chính mình muốn ngay ở chỗ này, nên ở tại chỗ này, lại không có nghĩ qua vì cái gì, hắn không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói nói. Là, vâng đúng, để cho ta lúc này học nghệ. Học nghệ. Bác Lao cười ha ha, khinh thường nói, cái này chính là chó má cổ kiếm môn có thể dạy ngươi cái gì. lão Phu tùy tiện đọc lên một quyển kinh văn, có thể chống đỡ mà vượt cái này cả môn phái giá trị. Đây là vì sao? Lý Hạo nghi hoặc hỏi. Bởi vì, lão Phu cảm giác được, quả thứ hai kiếm lệnh ngay tại cổ kiếm môn. cái gì Lý Hạo như bị xét đánh, nói không ra lời. Nếu không ngươi cho rằng ta cho ngươi ở tại chỗ này nguyên nhân là cái gì? Nếu không phải nơi này có quả thứ hai kiếm lệnh, Lao phu đã sớm mang ngươi rời đi." Bác Lao chắp tay quay người, cao ngạo nói, "Chính là cổ kiếm môn, cái gì chó má đồ chơi." Chương 66: Khát vọng. Bắc lão mà nói tại Lý Hạo trong nội tâm nhấc lên ngập trời gợn sóng, quả thứ hai kiếm lệnh rõ ràng ở nơi này cổ kiếm môn trong. Điều này làm cho Lý Hạo hưng phấn không thôi, lập tức lại hỏi, "Ở nơi nào?" Thanh âm rất là cấp bách, nghe được kiếm lệnh năng lượng đã còn thừa không có mấy ta ngỡ Lý Hạo rất là lo lắng hận không thể chạy nhanh thu hồi đến ở nơi nào ta cũng không phải rất rõ ràng bác lao như mày nói ra cái này cổ kiếm môn môn phái tuy nhỏ nhưng ngũ tạm đều đủ rất nhiều cấm chế cũng đều không tầm thường bằng ta bây giờ năng lực thì không cách nào tìm được vị trí cụ thể đấy chỉ có thể xác định tại cổ kiếm môn ở chỗ sâu trong Lý Hạo có chút thất vọng hỏi nếu là kiếm lệnh bị người khác được đi vậy phải làm thế nào điểm này hắn không thể không lo lắng muốn biết do nếu là có người biết rõ kiếm lệnh tác dụng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiếm cư trong tay, nhất là cái này cổ kiếm môn trong không thiếu có nguyên anh hóa thần cao thủ, vạn nhất bị cái đó cao thủ là được, Lý Hạo thật là vô năng vô lực rồi. Khả năng này không lớn. Bác Lao suy nghĩ trong chốc lát, nói, thiên hạ này biết rõ kiếm lệnh bộ dáng người đã không nhiều lắm, người bình thường căn bản nhận không ra đấy, Lao phu ngược lại không tin cái này cổ kiếm môn ai có thể giống như này kiến thức. Lý Hạo gật gật đầu, tâm bùng đi hơn phân nữa, coi như là có người đạt được kiếm lệnh, nhưng là không có xứng đôi nhận chủ pháp môn đó cũng là không tốt. Ngươi phải nhanh một chút đột phá tu vị. Sớm ngày tu luyện tới Kim đăng kỳ, chỉ cần ngươi thành vị đệ tử hội tâm, có thể tiến vào cổ kiếm môn chỗ càng sâu, đến lúc đó cái này kiếm lệnh một chuyện có thể từ từ độ chi. Bắc lão nhìn qua Lý Hạo, trầm giọng nói ra: "Tu vị." Lý Hạo cầm chặt nằm đấm, "Hay, vẫn là tu vị không đủ A4." Cái này bế quan nửa năm, hắn một mực vận hành Thanh Liên tạo hóa bí quyết, nương tụ kiếm nguyên, mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng là cái này thiên địa linh khí hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn là quán đâu đấy, nửa năm trôi qua, hắn cũng là nho nhỏ đột phá theo chúc cơ sơ kỳ tầng giữa cảnh giới đột phá đã đến trúc cơ sơ kỳ tầng trên cảnh giới. Hơn nữa trong cơ thể kiếm nguyên ngũ tụ, sắc bén như lao, tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, bao giờ cũng không tại cường hóa nhục thể của hắn cùng kinh mạch. Có thể nói, nửa năm này bế quan, Lý Hạo ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần. Chúng ta tới nói chuyện về ngươi về sau tu luyện con đường vấn đề. Lão phu đề nghị, ngươi tu luyện thủy thuộc tinh kiếm. Bác lão nhìn xem suy nghĩ sâu xa Lý Hạo, lộ ra vẻ tản tán, nói ra: "Thủy tố tính. Đây là vì cái gì?" Lý Hạo ngẩng đầu, hỏi: Thiên hạ kiếm đạo ngàn vạn, kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm đạo chính là thường thấy nhất đấy, mà khác như tinh thần kiếm nói, hàn băng kiếm đạo, vô tình kiếm đạo. San sát nối tiếp nhau, không cách nào đếm được rõ ràng. Lý Hạo chưa từng có nghĩ tới muốn một mình tu luyện một loại kiếm đạo. Còn nhớ rõ ly hồn truyền pháp ư? Bác lão nhìn nhìn Lý Hạo, người kia gật gật đầu, bác lão tiếp tục nói: Người bây giờ đã ngưng tụ kiếm nguyên, có thể tự hành linh ngộ, khi ngươi lĩnh ngộ về sau, ngươi đã biết rõ vì sao cho ngươi tu luyện thủy thuộc tính kiếm pháp." Lý Hạo giật mình, kiếm nguyên ngưng tụ, có thể hoàn toàn tiếp thu ly hồn truyền pháp nội dung rồi. Vì vậy lập tức nhắm mắt lại, đem thần thức đưa vào thức hải, tinh tế hồi tưởng bộ kia kiếp quyết. Ly hồn chuyên pháp, không giống người thường, căn bản không cách nào quên, chỉ cần hơi chút một hồi muốn, liền lập tức có thể nhớ tới. Ngay tại lý Hạo trong mắt vừa mới bắt đầu nhớ lại thời điểm, kia trong cơ thể kiếm nguyên đột nhưng sóng gió nổi lên, kéo thơ gẩy kén bình thường tuân ra một đạo kiếm nguyên, chăm chú quấn quanh tại lý Hạo vừa mới sinh ra đời cái kia một đạo ý niệm trong đầu bên trên. Oanh! Phản phất hồng thủy mở cộng, nguyên một đám thanh yi nam tử múa kiếm chiêu thức như là đèn kéo quân bình thường biến hóa. Vô số về kiếm đạo tri thức như núi sụp đổ bình thường lộn xộn tuôn ra mà ra, Lý Hạo trong đầu một mảnh vội vàng, vô số kiếm đạo cảm ngộ như là muôn nghìn việc hệ trọng bình thường tách ra. Đã qua thật lâu, Lý Hạo mới chậm rãi mở to mắt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhất nguyệt tinh, tam quang hội tụ, một kiếm phân nước, tăng quang phần thủy kiếm. Tăng quang phần thủy kiếm, chính là chỗ này bộ đồ kiếm quyết danh tự, nếu muốn tu thành kiếm này bí quyết, nhất định phải đồng thời tu luyện ba loại kiếm đạo, hỏa thuộc tính kiếm đạo, nguyệt trúc tính kiếm đạo, tinh thần kiếm nói. Ba loại kiếm đạo đại thành, mới có thể tu luyện tam quang phần thủy kiếm một kiếm bộ ra, Nhật nguyện tinh tam quang gia chỉ, phần thiên nấu biển. Hiện tại người mình bạch trưa. Bác Lao chứng kiến Lý Hạ bộ dạng, cười nói: "Lý Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, bằng tâm mà nói, hắn hay vẫn là rất ưa thích thủy thuộc tính kiếm pháp đấy, chẳng qua là từng kiếm tu đều hy vọng tu luyện cường đại nhất kiếm đạo, thủy thuộc tính kiếm pháp tuy nhiên giải to lớn thành uy lực không tầm thường, nhưng thủy trung so ra kém những cái kia cường đại kiếm đạo. Thí dụ như Lý Hạ đã biết rõ tiếp giáp Thiên Hoa châu, thiên Quảng Châu mạnh nhất môn phái Tử Tiêu Tông phái kiếm quyết chính là Tử Tiêu kiết quyết, một kiếm chém ra, Bắc Phương Lôi Động, Tử Khí Đông Lai, uy lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. So sánh giới, bình thường thủy thuộc tính kiếm pháp liền lộ ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rất dễ rồi. Bắc lão nhìn ra Lý Hạo tâm tư, đề điểm nói: "Ngươi có từng nghe nói qua một kiếm phá vạn pháp?" Lý Hạo gật gật đầu, tỏ vẻ nghe qua. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp chỉ là một loại cảnh giới, mà ngươi muôn vạn pháp thuật, tất cả đạo lý, ta tự một kiếm chém đúng ra. Từng cái kiếm tu đều đối, với cảnh giới này không xa lạ gì, bởi vì đây là tất cả kiếm tu suốt đời cố gắng mục tiêu. Ta tuy nhiên không phải kiếm tu, Nhưng nhưng cũng biết một kiếm này phá và pháp, hơn nữa còn đã từng thấy qua. Bác Lao vừa dứt lời, Lý Hạo đỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Uy lực như thế nào?" Không ai không muốn biết chính mình suốt đời cố gắng mục tiêu là cái dạng gì nữa trời, Lý Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Rất mạnh." Bác Lao chắc chắc gật đầu, thở dài nói: "Người nọ là bạn tốt của ta, suốt đời tu kiếm, tu đạo giới danh hào vì, kiếm sĩ, si, bất kể là ăn cơm hay vẫn là ngủ, kiếm bất ly thân. Hắn cả đời này tựa hồ cũng tại vì kiếm mà sống, cả đời cơ khổ, không có đạo lữ, chỉ có ta đây một người bạn." Ngay cả là ta cùng hắn cùng một chỗ, hắn đều không sao cả xem qua ta, ánh mắt của hắn thủy chung đều tại nhìn qua kiếm của hắn. Ta đã từng hỏi hắn, vì sao không tìm cái đạo lữ, muốn biết rõ lúc ấy cảnh giới của hắn thế nhưng là 18 phẩm kim tiên, kỳ thật thực lực càng là có thể vượt cấp chém giết huyền tiên, nếu như nói muốn tìm cái đạo lữ lời mà nói, thiên hạ nữ tu chắc chắn có không ít đến nhà. Bác Lao bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ tại nhớ lại người bạn này thế nhưng là, ngươi biết hắn là thế nào đáp lại ta sao của ta? Hắn nói với ta, nữ nhân không có kiếm để mắt. Nữ nhân không có kiếm để mắt. Lý Hạo tinh tế nhấm nuốt những lời này, hắn không cách nào tưởng tượng người này đến cùng yêu kiếm yêu đến loại tình trạng nào. Chính là cái này kiếm si, ta đã từng hỏi hắn về một kiếm phá vạn pháp nội dung, hắn chỉ, cái, nói cho ta biết một câu. Lý Hạo con mắt vàng cái phát sáng lên. Bác lao nghiêm túc nói, hắn nói với ta, một kiếm phá vạn pháp huyền bí ở nơi này, một kiếm, hai chữ lên, duy nhất kiếm đạo. Duy nhất kiếm đạo. Lý Hạo trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, kiếm si tiền bối ý tứ chẳng lẽ là nói muốn tu luyện thuần túy kiếm đạo, nước chính là nước, hỏa chính là hỏa. Thiên hạ kiếm đạo chẳng phân biệt được giá cả thế nào, từng cái kiếm đạo cũng có thể đạt tới một kiếm phá vạn pháp. Bác lao không che giấu chút nào chính mình vẽ tán thành. "Tiểu tử ngươi đối với tu kiếm thật đúng là không nhỏ thiên phú, không sai, chính là cái này ý tứ." Lý Hạo gật gật đầu, nhất thời lại có chút ít không biết làm sao, đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi: "Cái này, kiếm kinh, chẳng lẽ là được?" "Đúng vậy, cái này, kiếm kinh, chính là kiếm si lão ra hỏa kia chuyển thừa đấy." Bắc lão thật dài mà thở ra một hơi, thương cảm nói ra: "Ngày đó, ta bị đại sư huynh bắt giữ, Kiếm sĩ si một người độc kiếm giết bên trên biểu Dương Tông, muốn phải cứu ta thoát khốn, kết quả lại bị mọi người đánh lui, cũng không biết sống hay chết. Lý Hạo nhìn thoáng qua Tiêu điều Bác lão, trong lòng đau xót, nói ra: "Bác lão, kể từ hôm nay ta liền tu luyện thủy thuộc tính kiếm đạo, ta nhất định phải đạt tới một kiếm phá vạn pháp cảnh giới, thanh kiếm si tiền bối, kiếm kinh, phát dương quang đại." "Tốt, ta chờ đây." Bác lao cười dài một tiếng, từ lúc thật lâu lúc trước, hắn sẽ đem Lý Hạo cho rằng đệ tử của mình rồi, chẳng qua là Lý Hạo dài chính là kiếm, cũng không thể kế thừa y bát của hắn, cho nên Hắn rất là hy vọng Lý Hạo có thể kế thừa người bạn già của hắn Y Bát, vậy cũng là một loại tâm linh an ủi. "Bác Lao, ta hiện đang không có phi kiếm, có phải hay không muốn dựa theo kiếm kinh bên trên ghi lại luyện chế phi kiếm?" Nếu như quyết định, Lý Hạo tiểu cũng không đang do dự cái gì, mà là lập tức muốn chuẩn bị, nếu muốn tu luyện, kiếm kinh, đầu tiên muốn luyện chế một cái kiếm thôi, mà luyện chế kiếm thôi cần thiết điều kiện ngược lại chưa tính là cỡ nào hà khác, chỉ là có chút phiền toái. "Đúng vậy, luyện chế kiếm phôi cần thiết tài liệu không cần cỡ nào tốt, chúng ta đã gom đủ hơn phân rồi." Bác lão chậm nói ra. "Ngàn thanh phi kiếm" tài liệu luyện khí một số, những thứ này đã đã đủ rồi, còn thiếu cuối cùng giống nhau phôi thể. Lý Hạo gật gật đầu, chán đầy cảm kích nhìn qua bác lão, trách không được bác lão một mực lại để cho hắn thu thập phi kiếm, nguyên lai like đã sớm là chuẩn bị lại để cho hắn luyện chế kiếm phôi đấy. Kiếm kinh, đi lại, kiếm, có hồn. Lấy ngàn kiếm chi hồn dung tại một lò, trăm binh chi tinh hợp ở nhất thể, quân thần tá sử, kiếm phôi tự thành. Cuối cùng này giống nhau phôi thể nên đi nơi nào tìm kiếm? Lý Hạo cao mày, hỏi, cuối cùng này giống nhau phôi thể rất quan trọng yếu, chính là là cả kiếm phôi là tối trọng yếu nhất địa phương. Cho nên bình thường tài liệu tuyệt đối là không được, kiếm kinh, đi lại, phôi thể, làm kiếm thân thể làm, thà bị gãy chứ không chịu công, cựu phẩm là đủ. Ý Tử nói đúng là cựu phẩm tài liệu có thể. Chứng kiến câu này, Lý Hạo không khỏi có chút im lặng, cái gì gọi là cựu phẩm là đủ, kiếm này Di si Ý Tử lại còn nói cựu phẩm tài liệu mới vừa vặn đúng quy cách. Cái này, muốn xem cơ duyên của người, thế gian đã mất đi cường giả rất nhiều, hoặc hứa mỗi chút ý thượng cổ di tích trong thì có cựu phẩm tài liệu cùng tiên tài a. Bác lão cũng nhíu mày, rất lộ ra nhưng vấn đề này cũng khó đến hắn. Đương nhiên trước mắt của hắn sáng ngời, nói ra: "Cổ kiếm môn hồng khí lâu trong không phải có một cái cựu phẩm tài liệu sao?" "Hồng khí lâu." Lý Hạo trong mắt cũng thả ra ánh sáng, cái này Hồng khí lâu trong cựu phẩm tài liệu gọi là "Huyền thủy hàn thiết", đúng là thủy thuộc tính, hoàn toàn thích hợp Lý Hạo. Chẳng qua là, ngẫm lại kinh khủng kia 100 triệu điểm công hiến, Lý Hạo trong mắt hào quang liền tặn đi rồi. Bác Lao chứng kiến Lý Hạ bộ dáng, cũng lập tức nghĩ tới điểm này, lâu mày cũng là co rút nhanh đứng lên, trong lúc nhất thời, vấn đề này thật sâu làm khó hai người. Đã qua hồi lâu, bác lão mới thở dài một hơi, nói ra: Thế gian vạn vật đều có duyên pháp, cơ duyên vừa tới, cái này vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Lý Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Cơ duyên A4, ngươi đến cùng ở nơi nào? Chương 67, uy áp. Nữ nhân kia đã đi chưa? Trước trận pháp, Lý Hạo vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thanh tịnh hồ nước mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sắc sỡ con cá nước chạy bèo trôi, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ rời đi? Trong nội tâm lầm bẩm một tiếng, Lý Hạo cảnh giác tại bốn phía quét thêm vài lần. Như thế nào, ngươi còn sợ hắn hay sao? Bắc Lao cười cười, trêu ghẹo nói: Sợ nàng, chê cười. Lý Hạo Khinh thường nói, nhưng tụ kiêm nguyên sau hắn thật đúng là không thế nào sợ nữ nhân kia, nhưng lại bản năng không dám thấy nàng, dù sao chuyện này là hắn đối lý, trong nội tâm ấy nay quái phá, lại để cho Lý Hạo có gan ra mặt phát xuất cảm giác. Lấm la lẫm lét nhìn hồi lâu, Lý Hạo cũng không có phát hiện cái gì không đúng, vì vậy một bước phóng ra trận pháp, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, sợ không biết từ nơi này lại bay tới một đạo kiếm quang. Nhưng mà, rất là bình tĩnh. Quái, nữ nhân này cứ như vậy đi. Lý Hạo trong miệng lẩm bẩm hai câu, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, liền thăng lên đi lên. Không được, rút cái thời gian muốn học chạy trốn bằng đường thủy phương pháp, nếu không trong nước chiến đấu cũng rất lộ ra có hại chịu thiệt. Lý Hạo rất là không hài lòng tốc độ của mình, tại trong lòng phàn nàn nói: Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đột pháp, rất nhiều tu sĩ ít nhất đều học được hai môn, thế nhưng là Lý Hạo sửng suốt không có thời gian tu luyện. Bộ dạng như vậy liền hơi có vẻ bị thua thiệt, không chỉ là thời điểm chiến đấu, trốn chạy để khỏi chết thời điểm càng lộ ra trọng yếu. Rất là thuận lợi chui ra mặt nước, Lý Hạo dò xét bốn phía, phát hiện cái kia người nữ thật đúng là không tại, không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, còn đạo là nửa năm thời gian đã qua đi lấy hết nữ tử kia kiên nhẫn. Lý Hạo lấy ra một bả thủy thuộc tính tứ phẩm phi kiếm, kiếm tên Kinh Đào, ngón tay nhẹ nhàng một vòng, phi kiếm liền lơ lửng trên không trung, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đạp vào phi kiếm, cũng chỉ làm kiếm hướng phía trước một điểm, cái này Kinh Đào kiếm tựu như cùng yên, thuốc như lửa mang theo một dải đuôi lửa vèo một cái bay lên không trung. Đây cũng là Lý Hạo lần thứ nhất ngự kiếm. Cả người lộ ra có chút không cách nào khống chế chỉ có thể chầm chậm trên không trung bay lên, kinh ngạo kiếm kiếm quang cũng lộ ra siêu siêu vẹo vẹo, Lý Hạo cả người cũng như cùng uống rượu say bình thường ở trên trời tới lui. Khá tốt, cái này ngự kiếm pháp môn cũng không phải rất khó, Lý Hạo giẫm phải phi kiếm vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trường, về sau chậm rãi quen thuộc về sau, cũng lộ ra thành thạo đứng lên, kiếm quang thẳng tắp thành một đường, tốc độ cũng chầm chậm tăng lên. Cái này là phi hành cảm giác sao? Lý Hạo nhìn xem dưới chân thu nhỏ lại vô số lần hoa cỏ cây cối, lại nhìn bầu trời một chút trong phóng đại vô số lần trời xanh mây trắng, không khỏi tâm tình động. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất phi hành, chỉ cái là mình ngự kiếm phi hành cùng mượn nhờ pháp khí phi hành hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cách biệt một trời. Chắc không được trúc cơ phía dưới vì con sâu cái kiến, chỉ cần trúc cơ tu sĩ bay lên, luyện khí tu sĩ có thể không biết làm sao. Lý Hạo trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chân nguyên lần nữa quấn đầu, phi kiếm tốc độ nhanh hơn, gào thét lên hướng phương xa mà đi. Nội môn, một chỗ do bạch ngọc lũy thành ngọn núi trước, tụ tập rất nhiều đám người. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, mọi người ngay ngắn hướng đầu. Thấy người tới là một cái theo chưa thấy qua thanh ý tu sĩ, liền không để ý tới nữa. Người đến nhưng lại Lý Hạo, đè xuống kiếm quang, Lý Hạo một bước tiến lên trước, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía mây trắng luy thành chỗ đỉnh núi phong cách cổ xưa lộng lẫy. "Tốt nguy nga." Trong nội tâm thầm khen một tiếng, Lý Hạo từng bước một đạp trên thềm đá hướng bên trên đi đến. "Ồ, người này là ai?" Vậy mà thẳng tiếp đi tới. Thật lớn tin tưởng, hắn không biết hàng năm 3 tháng 3 buổi trưa đều có một điên đạo nhân lúc này để ra khí thế, không cho người tiến vào sao? Chẳng lẽ hắn có lòng tin đi vào? Không có khả năng à, người này rất là lạ mặt, tuyệt đối không phải nội môn tám đại cao thủ trong bất kỳ người nào. Nội môn bắt đại. Coi như là tám đại cao thủ cũng chỉ có phía trước nhất Lý Nhàn Ngu Lý Sư Hình, Điền Khánh Điển Sư Hình, Nước Mắt Vô Tình Nước Mắt Sư Hình, còn có Tố Tâm Lan Tố Sư Tỷ bốn người thành công đi vào, người này chẳng lẽ có thể so sánh bốn người này. Nói đùa gì vậy, ta xem hơn phân nửa là cái thanh niên sức trâu. Ngay tại Lý Hạo đạp vào thêm đá hướng phía phía trên thời điểm ra đi, dưới mặt đất tụ tập tu sĩ đều nhao nhao nghị luận lên, hướng về phía Lý Hạo bóng lưng chỉ trò. Đây hết thảy Lý Hạo cũng không biết, hắn hôm nay là ý định đến tàng kinh các nhìn xem có cái gì không thích hợp hắn dùng kiếm quyết hoặc là pháp thuật, nào biết đâu cái gì ba tháng tam phong đạo nhân. Ngay tại hắn vừa mới đạp vào tầng thứ 9 thềm đá thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực bài sơn đạo hải bình thường hướng hắn thổ lộ mà đến, nhất thời không có phòng ở, liên tục ngã xuống xuống dưới, đã là rất xuống tầng 3 bậc thang. Quả nhiên là cái thanh niên sức trâu, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất thềm đá đều gây khó dễ, thật sự là mất mặt. Chứng kiến Lý Hạo bộ dáng này, mọi người ngay ngắn hướng sui cười một tiếng, thậm chí trực tiếp mở miệng phúng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái gì bất thế ra cao thủ, không nghĩ tới nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được, bách kích động. "Ồ, chuyện gì xảy ra? Là ai tại nhằm vào ta?" Lý Hạo bị cổ khí thế này áp bách dưới ba bước, không khỏi lông mày thâm tỏa, tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía thềm đá. Trong lòng kêu gọi vài tiếng bác lão, lại không có trả lời, Lý Hạo đột nhiên nhưng lại chậm xuống, liền bác lão cũng không dám ra ngoài đến, phía trên này đến cùng có cái gì? Trong nội tâm ý niệm trong đầu biến hóa, Lý Hạo hít sâu một hơi, một chân dẫm nát bên trên một tầng trên bậc thang, cái chân còn lại cũng lập tức phóng ra. Ta ngược lại muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Liên tục đạp vào tầng 3 thêm đá, Lý Hạo nhìn thoáng qua vừa rồi đem chính mình bức bách xuống tầng thứ tư thêm đá, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một chân vững vàng mà giống đi lên. Như thế nào, hắn còn muốn nếm thử. Phía dưới tu sĩ chứng kiến Lý Hạo động tác, thoáng cái tinh thần tỉnh táo, nghị luận lên. Tự rước lấy nục mà thôi." Một cái áo lam tu sĩ khinh thường nói. Vừa mới đạp vào thêm đá, Lý Hạo cũng cảm giác được một cổ khí thế hướng phía chính mình áp bách tới. Chúc cơ trung kỳ. Lý Hạo cảm thụ thoáng một phát, Phát hiện khí thế kia đại khái tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ bộ dạng, không khỏi có chút kinh ngạc, dưới chân chút nào không ngừng lại, như là bình thường bước chậm bình thường hướng bên trên đi đến, thậm chí ngay cả tục lên 9 tầng. Trúc cơ trung kỳ khí thế căn bản ngăn cản không được Lý Hạo bước chân, vừa rồi lần thứ nhất bị áp bách dưới đi, vậy là không có chuẩn bị tâm lý, bất ngờ không đề phòng, hiện tại đã có chuẩn bị, cổ khí thế này liền khó có thể không biết làm sao hắn. Chứng kiến Lý Hạo liên tục lên chín tầng, phía dưới tu sĩ sắc mặt đồng loạt thay đổi, bọn hắn không rõ mới vừa rồi còn một bước đều không thể đi lên gia hỏa. Vì sao hiện tại trở nên như này xính mãnh? Nếu chỉ là trình độ như vậy, còn không làm gì được Lý Mộ. Lý Hạo nhìn qua thật dài thêm đá, lộ ra một tia cởi lạnh, trong mắt thậm chí có một chút khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Lần nữa tiến lên trước một bước, chân phải vững vàng rơi vào trên tiếng đá. Trúc cơ hậu kỳ. Trong nội tâm mặc nghiệm một tiếng, Lý Hạo phát hiện cái này tầng thứ 10 trên bậc thang khí thế đã đạt đến chúc cơ hậu kỳ tình trạng, bất quá, cái này cũng không có thể không biết làm sao Lý Hạo, hít sâu một hơi, bước đi như bay, vậy mà như là nhàn nhã bước chậm bình thường, lần nữa lên chín tầng. Càng lúc càng nhanh, cái này Phía dưới tu sĩ đều là một bộ đã gặp quỷ tựa như thần sắc, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghiêm khắc nghi hoặc cùng rung động. Tầng 18 rồi, nếu là ta đoán không sai, tiếp theo tầng khí thế chính là trúc cơ đại viên mãn. Lý Hạo trong mắt hào quang lập lòe, lần nữa tiến lên trước một bước, trong khi lòng bàn chân vững vàng mà giẫm nát tầng 19 bậc thang thời điểm, một cổ khí thế bảng bạc liền ầm ấm, ấm áp xuống dưới. Quả nhiên, cảm thụ được cổ khí thế này, Lý Hạo trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, cái chân còn lại cũng giẫm đi lên, trong lúc nhất thời, áp lực lại tăng. Chút nào không ngừng lại, Lý Hạo lần này tốc độ chậm rất nhiều nhưng rất là kiên quyết. Từng bước một đấy, không chút do dự, trong nhe mắt, Lý Hạo đã bước lên thứ 27 tầng. Lại tiến về phía trước một bước, chính là Kim Đan kỳ Ly Áp sao? Trúc Cơ đại viên mãn khí thế tuy nhiên không thể để cho Lý Hạo lùi bước, nhưng là cũng tiêu hao hắn không ít lực lượng, giờ phút này trên trán của hắn rậm rạp chẳng chịt tràn đầy mồ hôi, hô hấp tầm đó cũng hơi có vẻ run rợn. Nhưng dù là như thế, Lý Hạo vẫn đang hướng bên trên rời đi một bước, bước chân rất chậm, trên không trung dừng lại hồi lâu, mới vững vàng mà rơi vào trên bậc thang. Vừa mới đặt vào thềm đá, một cổ áp lực liền gào thét mà đến. Lý Hạo cảm giác mình thân ở tại vòi rồng ở bên trong, đầy trời bụi mù, phòng lốc thất vọng, duy chỉ có hắn một người sừng sững trong gió, mắt thấy sẽ bị quét đi. Kim Đan kỵ áp. Lý Hạo giờ phút này hoàn toàn đi ngoại trừ tạm nhiệm, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Kim Đan khí thế năng lực ta cùng. Cái chân còn lại rơi xuống, áp lực đông nhiên tăng lên gấp đôi, Lý Hạo đầu gối khẽ cong, cảm giác mình pháng phất khiêng một tòa cự sơn. Một bước, hai bước, ba bước. Gắt gao cắn hàm răng, Lý Hạo trên trán nổi gần xanh, mồ hôi theo trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra rất nhanh liền lởm ướt lần toàn thân, cả người cũng như cùng theo trong nước kiếm ra giống nhau. Mỗi một bước đều nặng như Thái Sơn, trong nội tâm kiên trì cùng ngạo khí khích lệ lấy hắn anh dũng về phía trước. Kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong. Thứ 36 tầng. Rốt cục đứng ở thứ 36 tầng, Lý Hạo từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, hắn cảm giác được cực hạn của mình chính là chỗ này. Nhìn qua thứ 37 tầng, Lý Hạo trong nội tâm lộ ra một tia không cam lòng, chẳng lẽ tầng này là kim đan trung kỳ? Không thử một chút, cái kia làm sao biết? Lý Hạo cẩn thận phóng ra chân phải, ý định nếu là gánh không được liền lập tức lui ra, chuyện hôm nay tuy nhiên lại để cho hắn rất là nghi hoặc, nhưng là hắn rất có tự biết danh tiếng, không thể làm đến sự tình sẽ không bởi vì tò mò mà thể hiện. Chân phải rốt cục đi trên thứ 37 tầng, ngay tại vừa mới chạm đến đến bậc thang thời điểm, Lý Hạo lại đột nhiên một tiếng kinh dị. Tại sao không có khí thế áp bách rồi hả? Thứ 37 tầng, không có bất kỳ dị thường, cùng với bình thường thèm đá bình thường, không để cho Lý Hạo cảm giác được áp lực chút nào. Cái chân còn lại cũng giẫm lên trên, Lý Hạo toàn thân cơ bắp kéo căng lên, cảnh giác và nhạy Ngay tại hai cái chân đều vững vàng rơi vào trên thềm đá thời điểm một cổ đau đớn đột nhiên theo lòng bàn chân chuyển đến liền phản phất hai cái chân giống nát daoăng phía trên bình thường Lý Hạo đem chân rụt trở về hai cái chân liên tục tụcrung dậy đau đớn không hiểu nhìn xem thứ 37 tầng thềm đá chậm rãi nổ ra hai chữ kiếm ý mọi người dưới đại chứng kiến lý Hạo rốt cục nước bước không khỏi ngay ngắn hướng thở dài một hơi không có cách nào Lý Hạo vừa rồi một hơi rời đi 36 tầng sự thật để cho bọn họ vô cùng rung động thứ 37 tầng cũng không hay qua nghe nói phía trên khắp nơi đều có cái bí lợi hại như la Chân giẫm lên trên sẽ phi thường thống khổ, trừ phi kim đan tu sĩ tu thành kiếm nguyên bao trùm hai chân mới có thể thông qua. Đúng vậy à, thứ 37 tầng khảo nghiệm chính là nhẫn mại cùng nghị lực, chỉ có nhẫn nhịn được loại đau khổ này mới có thể đi lên. Mọi người tiếng động lớn ồn nào lên, ba câu vào lúc ở giữa sẽ đem lý Hạo gặp phải xấu hổ nói ra, đột nhiên, có người lớn tiếng kêu lên. Mau nhìn, người kêu lại trợn hai. Mọi người quay đầu nhìn lại, chẳng qua là liếc, liền sững sờ ở tại chỗ. Lại chứng kiến Lý Hạo bước đi như bay, như là không có việc gì người bình thường mang theo dáng tươi cười một đường đi lên. Mỗi một bước đều lộ ra như vậy tùy ý, nhẹ nhàng như vậy, phản phất là chính thức đơn thuần lên đại giai bình thường. Qua trong dây lát, đã là đã đến tầng cao nhất. Chương 68, Phong đạo nhân. Tìm tiên không chối từ xa chương 68, Phong đạo nhân, cầu cất chứa, phiếu đỏ. Nơi này, bậc thềm bằng đá xanh, bạch ngọc vì núi, đỉnh núi một tòa phong cách cổ xưa lầu các sừng sững mà đứng. Trong lầu các, mấy đạo cực kỳ mịt mở khí tức ngủ đông ở ẩn, làm như tại huyết hiệp. Lầu các chính giữa, một tòa bạch ngọc đền thờ thẳng tắp dựng đứng, lên lớp rằng bài, tảng kim chữ to Trên bậc thang đá xanh truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân, Lý Hạo thân ảnh theo tiếng bước chân dần dần mở rộng mà xuất hiện, ngầm đầu nhìn hướng tàng kinh Các, Lý Hạo trong nội tâm hơi có một tia kích động. Rốt cục lên đây, không nghĩ tới cái này, đằng sau bậc thang cũng không có khí thế áp bách, mà là khảo nghiệm lực ý chí cùng nhân mại, chẳng qua là, lại đối với ta không có hiệu quả. Khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, Lý Hạo có chút trêu tức dò xét bốn phía, hắn cũng thật không ngờ, đằng sau bậc thang hội sẽ dễ dàng như vậy thông qua, phía trên rộng rạp chẳng chịnh hất vậy như tàng bằng kiếm ý đối với có được kiếm ý hắn mà nói cũng không thể tạo thành chút nào làm phức tạp. Bất quá, có thể đem kiếm ý phát huy đến loại trình độ đó, đây đã là kinh thế hai tục rồi, Lý Hạo trong nội tâm đã ở phòng đoán, là cái đó cao thủ cố ý khảo nghiệm cho hắn. Đương nhiên, đang gõ số lượng bốn phía Lý Hạo thân hình chấn động, thần sắc trên mặt rồi đột nhiên đại biến, hít một hơi thật sâu đè xuống hoảng sợ trong lòng, Lý Hạo khô không nói. Tiên bối, chớ để cùng nhóc con hay nói giỡn. Ngay tại vừa rồi, Lý Hạo dò xét bốn phía thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên chứng kiến một tia quỷ dị, không khỏi thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện một cái đen xì tay khoác lên trên vai của hắn, vô thanh vô tức, không hề hay biết. Phát hiện này lại để cho Lý Hạo lập tức sởn hết cả gai ốc, hầu như theo bản năng đều muốn rút kiếm, chẳng qua là, tại cuối cùng trước mắt, hắn đơn giản chỉ cần khắc chế rồi. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận chính mình hơn nữa tại trên vai của mình đắp bên trên một tay, Lý Hạo quả thực không cách nào tưởng tượng người nọ là hạng gì tu vị, nếu là phản kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Cho nên, Lý Hạo hít sâu một hơi, chậm dài xoay người. Tại kia trước mặt, là một cái rối bổ, toàn thân đều ra tanh tưởi mùi giả. Lão giả trên gương mặt tràn đầy nước bùn đã thấy không rõ lắm, kia mặt trên người đạo bảo đã nhìn không ra vốn là nhan sắc, rách tung tué, mùi hôi ngút trời, mà lao giả này một cái tràn đầy tanh tưởi độc thủ đang khoác lên Lý Hạo trên bờ vai. "Tiền bối ngươi, chứng kiến cái này quỷ dị lao giả." Lý Hạo vừa muốn mở miệng, lao giả lại đột nhiên thu về bàn tay, không biết từ chỗ nào cầm ra một chút tặn ra tanh tưởi bùn đen lắp tại Lý Hạo trên mặt. Điên cuồng cười nói: "Cái gì tiền bối? Ai là tiền bối? Ngươi là tiền bối của ta? Ngươi cũng dám xưng mình là tiền bối của ta? Ngươi rựa vào cái gì là tiền bối của ta?" Tiền bối của ta vì sao là ngươi? Với tư cách tiền bối của ta ngươi có thể đánh thắng được ta? Đánh không lại ta ngươi tại sao là tiền bối của ta? Đánh thắng được ta ngươi cũng không nhất định là tiền bối của ta. Đến cùng ai là ai tiền bối? Lao giả nước bọn bay tứ tung, nước miếng đều tản ra làm cho người buồn nôn hư vị, đều phun tại Lý Hạo trên mặt. Nhưng mà, Lý Hạo lại không có nửa điểm giận dối, hắn giờ phút này nhìn trước mắt cái này lại ngại, ánh mắt tan giả lão giả, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ người nọ là người điên? Tiền bối? Lý Hạo há mổng, đều muốn nói cái gì đó. Lão giả lại đột nhiên gầm lên giận dữ, buồn cười sau nhảy một bước, thiếu chút nữa nhướng loạn choạng ngã sắp xuống, kia hai tay trên không trung nắm bắt loạn, ánh mắt lộ ra hung dữ hạo quang. Người còn dám sưng tiền bối? Người tiểu nha nhi vì sao là tiền bối của ta? Nếu như người muốn làm tiền bối của ta, như vậy chúng ta liền xò kiếp a. Vừa dứt lời, lão giả liền hú lên quái gì, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh kiếm, chỉ vào Lý Hạo, kia trên thân kiếm cũng là một tầng dơ bẩn, thậm chí còn có một đống đống phân và nước tiểu dấu vết. Lão giả trong miệng tiếng kêu kỳ quái liên tục, giống như chỉ cái thâu tự bình thường trên nhảy rối tránh, né đòn, trường kiếm trong tay như là nhanh, cây bình thường lung tung đong đưa, hoàn toàn không có chút nào mỹ cảm. Lý Hạo chứng kiến, nguyên lai like ở nơi này lão giả trên lưng vác lấy hai khối dùng đầu gô đánh vậy cùng cây cọ tùy tiện biên chế vào kiếm, thanh kiếm kia chính là từ nơi này vỏ kiếm trong rút ra đấy. Chẳng lẽ thật là một cái tên điên? Lý Hạo trong nội tâm có một tia nghi hoặc, có chủ tâm đều muốn thăm dò thoáng một phát. Vì vậy lộ ra nghiêm túc thần sắc, nói ra: "Tốt, chúng ta tới so kiếm." Vừa dứt lời, Lý Hạo đã là rút ra sau lưng kinh đao kiếm. Kêu ngón tay nhẹ nhàng búng ra trường kiếm, phát ra từng tiếng thanh tịnh kiếm ngân vang, tại kiếm ngân vang tiếng vang lên thời điểm, trên mũi kiếm kiếm quang vụt lên, như là độc xà thổ tín. Hắn sớm đã nhìn ra, lão giả này đối với ta cũng không ác ý, cho nên hắn mới có đảm lượng thăm đúng dò, nếu không, nếu là lão giả này đối với hắn lộ ra một tia lý, hắn cũng sẽ không có này động tác. Ta ngược lại muốn nhìn đây là thật tên điên vẫn có người chọc kẹo ta. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Hạo trùng điệp điệp búng ra thoảng một phát kinh ngạo, thân kiếm đồng nhiên vang lên, phát ra không ngừng mà dễ nghe nhẹ vang lên. Tiến bối, bắt đầu đi đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Lao giả chứng kiến Lý Hạo rút kiếm, như là bị cái gì kích thích bình thường, vung dậy bắt tay vào làm trong vô cùng bận trưởng kiếm liền bổ tới. Lý Hạo nhíu mày, Lao giả này động tác tầm đó không có kết cấu gì, mà ngay cả chính xác cũng kém cách xa vặn giảm càng đừng nói sắc khí, hắn không chút nghi ngờ, hắn cho dù đứng tại nguyên chỗ bất động, Lao giả đều bổ không đến hắn. Thật là thiên điên. Lý Hạo mày nhíu lại càng thêm chặt chẽ Lao giả này đánh xuống một kiếm Lý Hạo không tránh không né, quả nhiên không có bộ chúng hắn, ngược lại bổ tới ngoài 2 3 trượng trên thềm đá. Lão giả càng là đặt mông ngồi xổm ngã nhào trên đất xuống, như là tiểu hài tử bình thường khóc ồ lên. Thấy như vậy một màn, Lý Hạo trong nội tâm không khỏi có hơi có chút dao động, nhưng khi hắn vang lên cái kia trải rộng thềm đá kiếm ý thời điểm, trong nội tâm một điểm nghi kỵ lập tức biến mất, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Mặc dù ngươi là tiên điên, cũng tuyệt không phải trước mắt cái này không hề động thủ năng lực tiên điên. Bất kể như thế nào, ta hiện tại liền đem ngươi là thả ra kiếm kêu ý người, ta ngược lại không tin ta còn thử không xuất ra lai lịch của ngươi. Tiên đã tội. Lý Hạo chân nguyên quán thâu nhập trường kiếm bên trong, trong miệng nhẹ nói nói, tiếng nói hạ thấp thời gian, đã là một kiếm bổ ra. Một kiếm này không có chút nào lưu thủ, nhanh như điện, mãnh liệt như sấm, kinh như phiên hồng. Oa nha nha nha nha nha nha. Ở nơi này một kiếm chém ra thời điểm, lão giả đột nhiên điên cùng đứng lên, toàn thân vô ý thức run rẩy, kia trường kiếm trong tay lung tung huy động, trong miệng càng là phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, tựa hồ là có chút sợ hãi. Chứng kiến trước mắt một màn này, lý Hạo trong mắt trước là có chút do dự, tiếp theo lộ ra quả quyết, trong tay kinh đào kiếm nhanh chóng lần nữa bổ thêm ba phần giao thế hạ xuống. Hắn cũng không biết mình vì sao đối, với lao giả này như thế để ý, bản năng đều muốn nhìn phá trước mắt lao giả này. Cùng với lúc trước gặp được bác lao lúc tâm tính rất giống, Lý Hạo là một cái khống chế dục vọng rất mạnh người, hắn không hy vọng một số người cùng sự tình thoát ly hắn khống chế, dù là khống chế không được, hắn cũng phải nhìn đến chẩn tướng, hắn chán ghét bị người khác thao túng cảm giác. Mắt thấy mũi kiếm liền phải rơi vào lão giả trên người, lão giả lại vẫn đang một bộ điên điên cuồng điên cuồng bộ dạng, Lý Hạo không khỏi lần nữa dao động, chẳng lẽ lão giả này không phải phóng xuất ra kiếm ý người nọ? Ngay tại Lý Hạo trong nội tâm vừa mới có một ti xúc động dao động thời điểm, cái này điên điên khủng khủng lao giả lại đột nhiên hú lên quá dị, trường kiếm trong tay lung tung huy động, dương nhanh múa đoạt, một bộ quái dạng. Nhưng mà, Lý Hạo sắc mặt lại thay đổi, hắn phát hiện lao giả này tốc độ tuy nhiên rất chậm, động tác vào lúc ở giữa càng là không có kết cấu gì, nhưng là mỗi một kiếm đều làm như vô tình ý rơi vào hắn kinh đao kiếm điểm yếu, đệ nhất kiếm có thể đèm kinh đào kiếm thoáng ảnh hưởng, khiến cho phía bên trái chết đi 1 ly, kiếm thứ hai lại là mặt khác một chỗ vị trí, khiến cho hướng phải tại lệch 1 ly, cái này một trái một phải phía dưới. Trưởng kiếm nhìn như không có gì lớn cải biến, nhưng trên, thực tế lực đạo lại lặng yên không một tiếng động tháo bỏ xuống một kia. Mất chi chút xíu, đi một ngàn dặm. Đối địch tầm đó không cho phép có nửa một chút lầm lôi cái này một kia chết đi cùng thời đủ sức để ảnh hưởng lý hạo toàn bộ kiếm chiêu. Hơn nữa mỗi một kiếm đều là như thế, điểm rơi vị trí nhìn như không hề căn cứ, nhưng luôn có thể trùng hợp rơi vào điểm yếu, bộ dạng như vậy ảnh hưởng phía dưới, Trường kiếm vị trí đã chết đi đến một bên, hơn nữa lực đạo cũng là gọt yếu rất nhiều. Đing ding Một hồi thanh giao kích tiếng vang. Sự thật quả nhiên như Lý Hạo suy nghĩ như vậy, một kiếm này cũng không có đả thương đến lao giả, trưởng kiếm lau góc áo của hắn to xuống. "Tiên bối, ngài còn phải lại sắp xếp đi không?" Lý Hạo trả lại kiếm vào vỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn xem lão giả. Lao giả điên cuồng một hồi, tựa hồ cũng không biết Lý Hạo đang nói cái gì, đặt mông ngồi dưới đất, vẫn làm lấy một ít ngây thơ sự tình. Lý Hạo bất vi sở động, liền như vậy lập tại nguyên chỗ, mặc kệ lao giả là gãy ngón chân hay vẫn là móc lỗ mũi, hoặc là làm ra hướng trên người hắn nổ nước miếng loại này buồn nôn sự tỉnh, hắn đều thủy chung bảo trì nguyên dạng ánh mắt lợi hại như kiếm, gắt gao chầm chầm lên trước mắt lão giả. Nhưng mà lão giả lại thủy trung làm theo ý mình, một thân một mình chơi phải cao hứng. "Tiên bối, ta không biết ngài là xuất phát từ loại tâm tính nào, hoặc là mục tiêu, những thứ này đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ muốn biết vừa rồi cái kia thả ra kiếm ý người có phải hay không ngươi?" Lý Hạo nhìn xem đang ôm hắn ống quần sắt nước muối lão giả, nói khẽ, "Ta chỉ muốn cái này một đáp án. Như thế nào?" Luân Tử khẩn thiết, nhiều tiếng lọt vào thai. Nói ra những lời này lúc, Lý Hạo cũng có chút kinh ngạc, vẫn cười nhạo mình lòng hiếu kỳ quá mức hơi lớn. Vì như vậy một cái dâu ria đáp án, phí hết như vậy một phen chắc chở. Bất quá, hắn cũng không hối hận, nếu như làm, liền nhất định phải biết rõ kết quả. Tại thời khắc này, tựa hồ Lý Hạ mới là cường giả, dưới cao nhìn xuống, kia dưới chân một điên lao đạo quỷ sát. Thời gian dần dần quá khứ, theo ánh mặt trời sáng trói buổi trưa đã đến hoàng hôn tây núi chạm vào tối, Lý Hạ như đá khắc con tò khe, nặng bằng đất sét, bình thường, một mực bảo trì nguyên dạng, kia trước mặt điên lao đạo cũng vẫn chơi lấy chính hắn mới hiểu trò chơi. Đoạn thời gian này, Lý Hạ toàn thân đã trải rộng hắc thú lớn, không sạch sẽ chi vật rơi lượn thanh y y. Đây đều là lao giả này tạo thành. Tiền mối. Ngài thật sự không có ý định nói. Lý Hạo thở dài một hơi, nhìn qua dần dần rơi xuống trời chiều, lộ ra một tia thất vọng. Đã như vậy, tiểu tử kia liền cáo tử. Lý Hạo thật dài thở dài, xoay người, hướng phía việc này mục tiêu tàng kinh cấp mà đi. Lên keng. Ngay tại kia quay người đi vài bước thời điểm, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến kim loại rơi xuống thanh âm, Lý Hạo quay đầu lại đi, phát hiện tại hạ nằm một quả dài khắp màu xanh đồng thiết bài, mà điên lão giả lại biến mất không thấy gì nữa. Nhặt lên cái kia miếng quả Lý Hạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chứng kiến một cái lôi thôi bóng lưng như là chim to bình thường hướng phía phương xa bay đi, không khỏi cầm thật chặt trong tay thiết bài, lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Chương 69, lệnh bài. Chợt mắt nhìn lao đạo thân ảnh biến mất ở chân trời, Lý Hạo chỉ cảm thấy nội tâm một hồi sung sướng, hắn thắng. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Không chút lựa chọn xoay người, Lý Hạo hướng phía Tàng Kinh Các đi đến, ngay tại hắn mới vừa đi ra vài bước lúc, bác lao thanh em lại đột ngột xuất hiện. "Nhóc con, làm tốt lắm." Lý Hạo dừng bước lại, trong lòng gi hệ mẹ thì thầm. "Bác lão" Vì sao vừa rồi kêu gọi ngươi lại không đi ra? Vừa rồi cái kia lão phong tử tu vị thế nhưng là không kém, nếu là lao phu toàn thắng thời điểm, một ngón tay đầu có thể đâm chết hắn, nhưng là hiện tại. Hừ hừ, lão phu nếu là xuất hiện, bảo vệ không cho phép sẽ bị hắn phát giác được cái gì? Bác lao vô cùng bất mãn nói, trong lời nói tràn đầy bất khuất, nhớ hắn năm đó thế nhưng là tung hoành thiên địa đại nhân vật, khi nào như rùa đen rút đầu bình thường chôn chôn chênh chánh, không nghĩ tới lại tại như vậy một cái lao phong tử trước mặt không dám ra đầu, điều này làm cho bác lão cảm giác mình ném đi màn muối, lại có thể phát giác được ngươi. Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, hỏi hắn là bực nào tu vị. Hẳn là Nguyên Anh kỳ trở lên, cái kia lão phong tử có điểm gì là lạ. Bác Lao không xác định nói, dù sao tuyệt đối không có hóa thần. Xen vào Nguyên Anh kỳ tại hóa thần tầm đó sao? Lý Hạo trong nội tâm toát toát niệm, đột nhiên hỏi, cái kia lão phong tử thật sự điên rồi hay là giả hay sao? Vấn đề này một mực làm phức tạp lấy Lý Hạo, hắn cũng không cách nào xác định rốt cuộc là thực điên hay vẫn là giả điên, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm hay, vẫn là thiên hướng về giả điên, nhưng là trên thực tế lại vẫn còn có chút do dự vốn là nửa điên không điên, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đi rồi, nhưng là bị tiểu tử ngươi làm thành như vậy. Ha ha ha. Bắc Lao cao thâm mặt chắc nói một câu như vậy, đột nhiên cực kỳ sung sướng cười ha hả. Đi, nhóc con, tiếng cái này cái gọi là Tàng tinh cát, lão phu nhìn xem có hay không vào mắt thứ đồ vật. Lý Hạo hai người hướng phía Tàng Kinh cát đi đến, ven đường đều là bạch ngọc chạm đẽn, mà ngay cả quanh thân làm đẹp đều là bạch ngọc làm đấy, ngọc hoa, ngọc thủ, người ngọc. Tàng tinh cát chính là cổ kiếm môn một lớn trọng địa, trong đó có rộng lượng cấm pháp, quyết, đạo thuật cũng không có thiếu các thời kỳ môn nhân thu đến không biết công dụng đồ vật, đều bày để ở chỗ này, cùng đợi người hưu duyên đem trở lấy. Tăng Kinh Các, tổng cộng phân 9 tầng, hạ tầng 3 chính là luyện khí kỳ sử dụng, bên trong các loại kiếm pháp đầy đủ mọi thứ, cấp thấp pháp thuật vô số, các loại kỳ nhân dị trí, núi dưới biển vực văn hiến cũng đều ở đây ở bên trong, nếu là muốn tìm đọc tư liệu đều có thể lúc này chọn lựa. Trong tầng 3 chính là trúc cơ kỳ tu vị sử dụng, bên trong các loại công pháp, ngũ hành kiếm bí quyết, pháp thuật phụ chú, luyện kiếm pháp môn. Cái gì cần có đều có, tất cả nội môn đệ tử đều có thể lúc này tìm được thích hợp đồ đạc của bản hắn. Bên trên tầng 3, không phải theo liền có thể đi vào, cần phải đi qua khảo nghiệm, mỗi một tầng đều có một đạo kết giới, nhất định phải đánh vỡ kết giới mới có thể đạp vào một tầng, cái này kết giới bi lực bởi vì người mà khác, bình thường trúc cơ tu sĩ đối mặt là trúc cơ tu sĩ độ khó, mà Kim Đan tu sĩ lại đối mặt với Kim Đan tu sĩ chẳng lẽ, cả hai tầng đó cách biệt một trời, thần bí nhất tầng thứ 9 mà ngay cả nội môn đệ nhất nhân điền khánh đều không có đi vào, hắn cũng là dừng bước tại tầng. Thứ 8. Trong nội tâm ý niệm trong đầu cuốn, Lý Hạo đã là đã đến tàng kinh các trước cửa, một cổ thư hương vị phiêu đi qua. Nhẹ nhàng ghé người, dị thương nhẹ nhàng qua quái, nung đúc tình cảm sâu đậm. Lý Hạo cất bước tiến lên, liền đối đãi đợi muốn đi vào, trong lúc đó, không biết nơi nào, chuyển đến một hồi âm lanh thanh âm. Đứng lại, còn có lệnh bài. Lý Hạo hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này lại có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, một quả lệnh bài bay ra, Lý Hạo hướng về tứ phía cước cơ, lập tức, trong lúc này đứng ngồi không yên cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Vào đi thôi. Âm lanh thanh âm lần nữa vang lên, lại không một tiếng động. Tốt nghiêm mặt phỏng ngữ. Lý Hạo trong nội tâm ba phần đề phòng. Tiến vào trong tàng kinh các, mới vừa tiến vào, trước mắt của hắn chính là sáng ngời, vô số giá sách rậm rạp chẳng chít chẳng chít lấy, trên giá sách càng là chỉnh tề bầy đặt từng miếng ngọc rạn cùng một quyển bộ sách. Nhơ lên mắt nhìn đi, đúng là liếc đều không có nhìn tới đầu. Phong phú, chi chít như sao trên trời, Lý Hạo cảm giác mình đi vào tri thức hải dương. Sững sở cái gì sững sở, đi lên lầu 2. Bác Lao thanh âm vang lên, đối với nơi này cấp thấp chi vật hoàn toàn không để vào mắt, thúc dục Lý Hạo. Lý Hạo gật gật đầu, những thứ kia với hắn mà nói trợ giúp hoàn toàn chính xác không lớn, vừa rồi chỉ cái Là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy sách có chút kinh ngạc dưới chân chút nào không dừng lại Lý Hạo dọc theo một bên thang lầu hướng bên trên đi đến thang lầu là làm bạn gỗ dấp lên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đã đến lầu 2 Lý Hạo vẫn đang nhìn không thấy đầu chẳng qua là mơ hồ cảm giác được nơi đầy tảng thư số lượng muốn thiếu một ít đi mau đi mau lầu 3 bác lao thúc dục thanh em lần nữa vvangg lên Lý Hạo vẫn phải thang lầu từng bước một hướng bên trên đi đến ánh mắt không ngừng girò xét bố phía trong mắt thần sắc bất động đã đến lầu 3 Lý Hạo nhìn l qua Phát hiện nơi đây tàng thư số lượng đối với lầu 1 mà nói ít nhất thiếu đi gấp trăm lần, liếc nhìn lại đã đại khái có thể xem hết, tuy nhiên sách vợ vẫn đang nhiều đến làm cho người ta nổi giận, nhưng không có cái loại này rung động. Dù sao lầu một sách vợ chính là cấp thấp nhất đấy, thiên hạ khắp nơi đều là, tùy tiện vẽ một cái kéo chính là một đống, mà lầu ba này đã là luyện khí tu sĩ sử dụng tinh phẩm rồi, có nhiều thứ đối với, trúc cơ tu sĩ đều có tác dụng không nhỏ. Lầu 4, lầu 4, bác lao thanh âm vừa mới văng lên, lý hạo liền hướng bên trên đi đến vừa mới lên lầu 4 Lý Hạo liền theo bản năng nhìn về phía bốn phía, phát hiện sách vở quả nhìn thiếu đi, so lầu 3 ít nhất ít hơn gấp 10 lần. 5 tầng, Nam Bất đồng Bắc lao nói xong, Lý Hạo cũng đã hướng bên trên đi đến, lầu 4, cũng không phải trọng điểm. Lên 5 tầng về sau, Lý Hạo chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua, liền trực tiếp hướng lên đi đến, thứ tốt đều ở phía trên, nơi đây hắn cũng không nghĩ tới dừng lại thêm, thú tri bác lão còn đang không ngừng thúc rủ. Lầu 6, thoáng có chút tiêu điều. Dù sao những thứ kia đối với trúc cơ Tu Sĩ mà nói đều là rất trọng yếu lý hảo ngừng chân do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn còn chưa từng có đi quan sát, lầu 7 nhất định rất tốt. Tố ý nghĩ này, Lý Hạo đi vào lầu 7, tại lầu 7 trô giao giới, có một đạo hơi mỏng kết giới ngăn cản hắn. Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm đến thoáng một phát, Lý Hạo cũng cảm giác được cái này dung mạo không sâu sắc trong kết giới ẩn tàng kinh người lực lượng. Nếu muốn bên trên lầu 7, cần đánh vỡ kết giới, hoặc cầm ra một quả lệnh bài. Lúc trước vào cửa lúc đạo kia âm âm lần nữa lên, không có một tia cảm tình. Cho ngươi Lý Hạ Vung ra một quả lệnh bài, này cái lệnh bài đúng là ngoại môn thi đấu ban thượng, có thể tiến vào tàng kinh các một lần chọn lựa một vật, hơn nữa có thể triệt tiêu mất một tầng kết giới. Vào đi thôi. Lý Hạo Vung ra lệnh bài vô thanh vô tức biến mất trong không khí, đạo kia âm lệnh thanh nghe chậm rãi trở thành ạ. Trước mắt kết giới như là thủy tinh bình thường vỡ vụn, Lý Hạo nhấc chân đi vào. Lâu 7, bên trong thứ đồ vật không phải rất nhiều, chính là hơn 10 người giá sách, từng cái trên giá sách đều bày đặt một quả ngọc giản. Lý Hạu đi đến giá sách chính giữa, bắt đầu từng cái quan sát. Cái này tầng thứ 7 đổ vật với hắn mà nói cũng là trợ giúp không nhỏ đấy, hắn hôm nay còn thiếu hỏa thuộc tính kiên quyết, nguyệt trúc tính kiên quyết, cùng tinh thần thuộc tính kiên quyết, hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm được phù hợp đấy. Bán thiên kiên quyết, h thiên kiên quyết, bác hoàng du lang bố, huyền âm kiên quyết. Nguyên một đám uy lực không tầm thường kiên quyết hoặc là công pháp bảy để ở chỗ này, Lý Hạo từng cái đều thô thô nhìn lướt qua, liền không để ý tới nữa, bác lao tại kia trong nội tâm không ngừng la lên. Đồ bỏ đi, không nên, đi hạ một chỗ. Vì, cái này cái gì đồ chơi? Càng đi về phía trước Bác lao ánh mắt dị thương bác bẻ Lý Hạo đều phát hiện vài vốn thật tốt thứ đồ vật nhưng đều bị bác lao bình luận vì đồ bỏ đi nghe được bác lao nói như thế Lý Hạo cũng không phân biệt bác bỏ dù sao luận kiến thức cùng ánh mắt bác lao đều muốn mạnh mẽ hắn quá nhiều nguyên một đám gia sách bị ném tại sau lưng Lý Hạo tiếp tục đi lên phía trước ở trước mặt hắn chỉ có người cuối cùng giá sách rồi chứng kiến cái này lẻ loi cho trọi giá sách trong lòng của hắn lặng lẽ thở dài một hơi xem ra lần này nhất định không có gì gặt hái được ổn trong lúc đó chuyển đến bác lao tiếng cái gì Lý Hạo tinh thần chấn động lại ngay bác lao nói ra Bên trái hàng thứ ba đệ tứ ngọc giản, lấy tới xem một chút. Lý Hạo không chút do dự, dựa theo chỉ thị đi tới, lấy ra ngọc giản, thần thức liền thăm dò vào đi vào. Kinh hồng kiếm đột, ngự kiếm thuật thượng phẩm, luyện đến đại thành, khế động như sớm, kinh hồng khó hiện. Đây cũng là một ngự kiếm pháp môn. Liền phải cái này rồi." Bác Lao thanh âm khẳng định chuyển đến. Lý Hạo cầm chặt ngọc giản tay, nhưng có chút do dự, cái này ngự kiếm pháp môn hắn tuy nhiên cũng muốn, nhưng hắn càng muốn phải lấy được một số phù hợp kiếp quyết, để sớm ngày có thể tu thành tam quan phần thủy kiếm, cho nên, trong lúc nhất thời, khó có thể quyết định. Kiếm quyết không nóng nảy, nơi đây thật không có thích hợp người đấy, thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Bác lão nhìn ra Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, giải thích nói ra. Đối với một số kiếm quyết mà nói, ta càng hy vọng ngươi học được cái này ngự kiếm thuật, xử, khiến cho chính mình bạn vừa gặp phải nguy hiểm trốn chạy để khỏi chết năm chắc càng lớn hơn một chút. Muốn biết rõ, thiên hạ kiếm quyết đến không hết, mạng của ngươi chỉ có một cái. Lý Hạo lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hơi không thể ta gật đầu, không sai, mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là không có tánh mạng, cái gì đều là nói suông nhất niệm đến tận đây, hắn sẽ đem miếng quả ngọc giản thu vào chứa vật đại. Đi lầu 8. Bác Lao thanh âm chuyển đến, không thể nghi ngờ. Ừ. Trong nội tâm đáp ứng một tiếng, Lý Hạ hướng lầu 8 đi đến. Đồng dạng một đạo kết giới, ngăn cản Lý Hạ bộ pháp, lúc trước đạo kia thanh âm lần nữa vang lên. Phá vỡ kết giới hoặc là lễ bài. Lệnh bài. Lý Hạ không chút do dự hét lớn một tiếng, hất lên tay ném ra một quả lễ bài, nhưng lại vừa rồi cái kia phong đạo nhân lưu lại tràn đầy dị sắc lễ bài, tuy nhiên này cái lễ bài thoạt nhìn bề ngoài rất kém cỏi, nhưng Lý Hảo lại không hoài nghi chút nào nó thực tính. Này cái lệnh bài, Người vào đi thôi." Âm lệnh kia thanh âm đột nhiên có vẻ run dậy, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Theo lệnh bài kêu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra này cái lệnh bài rất là không tầm thường a 4 Lý Hạo đã nhận ra cái này âm lệnh thanh âm các thường, tại trong lòng thì thầm một câu, "Thưởng bên trên đi đến." Chương 70, được và mất. Tầng thứ 8 cấm chế bỗng nhiên nát, Lý Hạo dơ lên tiến bước vào. Mục cập chi sử, một mảnh tư liệu, nếu như nói tầng thứ là có chút tiêu điều lời mà nói, như vậy tại đây quả thực liền là có chút thế lương. Tổng cộng cộng lại không đến 10 cái giá sách. Trên giá sách thưa thất bảy đặt một vài tóc vàng biến thành màu đen, tàn phá không chịu nổi sách cổ, tại sách cổ bên cạnh cũng có không ít ngọc giản, bất quá thoạt nhìn đầu năm có chút dài, rất nhiều đều đã mất đi vốn ngọc nhuận chi sắc, biến thành thoáng làm lò so, thậm chí bên trên trải rộng lấy vết dạng. Cái này là tầng thứ 8. Lý Hạo thoáng như mày, cái này tầng thứ 8 cùng hắn trong tưởng tượng tình huống thật sự có chút một trời một vực. Bên ngoài bộ dáng chỉ là trang trí mà thôi, quan trọng là phía trong. Tiểu tử, vào xem. Bác lão cười hắc hắc một tiếng. Không thể chờ đợi được thúc dục Lý Hạo lại để cho hắn đi vào, rất hiển nhiên, phương mới phát hiện một môn không tệ ngự kiếm pháp môn lại để cho hắn rất là cao hứng. Ngay vậy, Lý Hạo cũng thả lòng trong lòng, nhấc chân đi vào, đầu tiên, hắn chứng kiến vật phẩm nhưng lại một bản bảy xích chiều dài, nam thước dày tóc vàng sách cổ. Sơn Hải Yêu Ma Chí. Mở ra sách cổ, Lý Hạo thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trong mắt hào quang sáng rõ, cái này Sơn Hải Yêu Ma Chí dĩ nhiên là giảng thuật thiên hạ yêu ma, địa vực phân bố đấy. Theo cấp thấp nhất chim bay cá nhảy đến pháp lực ngập trời lại yêu Theo nhược tiểu đích nhất Liêm Đao Ma đến ma uy cái thế của ma, ghi lại cực kỳ chu toàn. Yêu ma vẫn luôn là tu sĩ đại địch, tại tu sĩ sinh hoạt chín đại châu khu vực nội, tuyệt đối không có một cái yêu thú có can đảm quang minh chính đại xuất hiện, một khi xuất hiện, lập tức sẽ lọt vào tu sĩ vây công, không nên không chết không ngất không thể. Đây cũng là không cách nào hóa giải cửu hận, yêu thú ăn người, người giết yêu thú, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh gì tâm. Không quan hệ lợi ích, không quan hệ nguyên do, chủng tộc đối địch, không cần bất luận cái gì lý do. Đối với yêu ma Lý Hạo tự nhiên cũng là căm thù đến tận xương tùy đấy, nếu là bị hắn chứng kiến, không thể nói trước cũng muốn trả thù yêu trừ ma. Nhưng là, đối với yêu ma, hắn còn chưa có đều chưa từng gặp qua, vẫn luôn là chuyển lưu tại lời đồn cùng có chút vô cùng tỉ mị xác thực chính vẽ, cái này bản sơn hải yêu ma chí chính có thể bổ khuyết hắn đối với yêu ma rất hiểu rõ cái này không còn bạch. Do dự trong chốc lát, Lý Hạo cuối cùng nhất hay là thở dài một hơi, buông xuống cái này bản cổ tịch, hắn là đến tìm kiếm quyết đấy, cái này sách cổ hắn mặc dù cũng muốn, nhưng so với việc kiếm quyết hắn càng thiên hướng về thứ hai. Đi đến kế tiếp giá sách, Lý Hạo có chút không yên lòng, tiện tay cầm lấy một vốn có lấy một đạo khe hở ngọc giản, thần thức tiến vào quét thoáng một phát, nhưng chính là như vậy không đếm xuể tới quét qua, hắn toàn bộ tâm thần đều không tự chủ được bị hấp dẫn đi qua. Lại là Khuynh tận bắt Đấu Thiên La đại tiên trận. Lý Hạo trong nội tâm hô một tiếng, lập tức lùi về thần thức, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ, động tác nhanh nhẹn đến cực điểm, thậm chí có chút ít khắc bách, phản phất là bước bỏ nào đó phiền thoái giống như bình thường. Thật tình không biết, giờ phút này trong lòng của hắn nhưng lại tại nhỏ máu, Khuynh tận Bắc Đấu Thiên La đại tiên trận a, trong truyền thuyết điên đạo nhật sinh sinh có thể cưỡng ép hiệp cướp đoạt tinh nguyệt tinh hoa quán thâu ngàn năm công lực tuyệt thế trận pháp. Hắn không dám nhìn nữa, hắn thật sợ mình một cái nhịn không được liền lựa chọn cái này ngọc giạn. "Thứ tốt oa, thứ tốt." Bác Lao cũng là nói lầm bẩm, một bộ thèm thuần bộ dạng, rất hiển nhiên, những thứ kia cũng làm cho hắn không cách nào bình tĩnh. Nhưng mà, xem tới được lại không chiếm được, nếu là bác Lao lúc toàn thịnh tự nhiên có thể trực tiếp cướp đoạt, mà bây giờ, một bên dương mắt nhìn a. Lý Hạo một bộ bị thụ thật lớn kích thích bộ dạng, mất hồn mất vía tiện tay túm ra một bản rách tung toé, phảng phất bị con chuột gặm qua sắc cổ, liếc nhìn sang. Nhưng mà, tự là cái nhìn này, hắn sẽ thấy cũng chuyển không khai mở ánh mắt. Nam Hoa lão tiên du ký. Cái này bản cổ tịch giảng thuật chính là 3000 năm trước một cái tán tiên Nam Hoa lão tiên du lịch quá trình, theo nhất biên giới tử hà giới, thiên lâm giới, thiên Nguyện giới, đến trung ương nhất trụ trời giới đều có ghi lại, cái này Nam Hoa lão tiên cơ hội là đi khắp thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, mà ngay cả trong truyền thuyết cái kia nhất hẹo lấy nhất, quân năm tuyết rơi nhiều không thay đổi, người ở Thưa thất Tuyết Lam giới đều đã từng đi qua, các địa phương phong thổ, nhân văn hình. Dạng mặt đất càng là ghi lại rõ ràng danh bạch, nhưng mà Lý Hạo đoán trọng lại không phải điểm này, hắn đoán trọng chính là Nam Hoa lão tiên du cuối cùng kinh nghiệm. Cái này bản cổ tịch ghi lại Nam Hoa lão tiên tất cả du lịch quá trình, thí dụ như Bạch Vân giới triệu quốc ngọc đỉnh núi ba giặm ra một tòa nước khe, chiều dài một gốc cây ngàn năm linh chi, lại thí dụ như đất vàng giới núi lớn phái sơn môn ngoài năm dằm một gốc cây vạn năm cổ tùng dưới có một tự lần ấm. Những này kỳ chân chi vật đối với một lòng du lịch phong cảnh Nam Hoa lão tiên mà nói không đáng kể chút nào, hắn tựa hồ là thuần túy bởi vì tò mò mới đi quan sát, quan sát hết sau rồi lại một điểm bất động. Sau đó rời đi lúc càng làm cái này địa điểm tư liệu rành mạch ghi lại xuống. Lý Hạo quả thực là ái tử Nam Hoa lão tiên cái này quái dị đích tối con rồi. Những vật này Nam Hoa lão tiên không muốn, nhưng là đối với Lý Hạo mà nói, nhưng lại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu quý hiếm chi vật, mặc dù 3000 năm thời gian rất là dài rằng, giặc, đại bộ phận đồ vật chỉ sợ đều bị tu sĩ khác đã nhận được, nhưng là luôn luôn một ít sinh trưởng ở hiểm ác chỗ hoặc là rừng sâu núi thẳm cá lọt lưỡi tồn tại, nhưng mà những này tàn lưu lại quý hiếm chi vật nhưng lại quý nhất đấy, đều là trong truyền thuyết kỳ vật. Lý Hạo tin tưởng Hắn về sau chỉ cần từng cái loại bỏ đi qua, tổng có thể được đến thu hoạch đấy, dù là chỉ là thu hoạch đến một kiện, với hắn mà nói cũng là kiếm lợi lớn. Thế gian này còn có như thế người tuyệt vời. Bác Lao liếm môi, cái này Nam Hổ Lao tiên du ký với hắn mà nói cũng có không loại nhỏ, tiểu nhân, lực hấp dẫn, hắn đến tự viết cổ, đối với ở hiện tại cái thế giới này rất là lạ lắm, đã đi ra lý hạo, hắn cũng là không hiểu ra sao, có thể nói, đối với cái thế giới này nhận thức hắn cũng không thể so với lý hạo biết nhiều hơn bao nhiêu nhưng nhi chỉ cần đạt được cái này, Nam Hoa lão tiên du ký hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, Lý Hạo về sau sân khấu nhất định không phải tiểu tử này tiểu tử hà giới, nếu muốn muốn đi càng lớn tiên địa phát triển, cái này Nam Hoa lão tiên du ký liền rất quan trọng yếu rồi. Nếu không, mượn cái này, Bác Lao Thanh Âm cũng có chút do dự, rất hiển nhiên hắn đã ở làm lấy kịch liệt trong nội tâm đấu tranh. Đợi một chút, nhìn nhìn lại a. Lý Hạo lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không bỏ được để xuống sắc cổ, hướng phía vừa đi đi. Về sau mỗi một kiện đồ vật đều không phải là phàm vật. Lý Hạo mỗi lần mở ra quan sát, đều tim đập dồn lên, khó có thể dứt bỏ, nhưng mà, cuối cùng nhất chỉ có thể nhịn đau nhức vùng tha cho, trong lòng của hắn không ngừng nhắc đến tình chính mình là đến tìm kiếm kiếm quyết đấy, để tránh khống chế không nổi chính mình. Bác Lao cũng lặng im rất nhiều, về sau một ít gì đó, bác lão đều nhìn ở trong mắt, rất nhiều thứ đều bị hắn tim đập tình tình. Quy nhất kiếm trận. Lần nữa đem một môn được xưng một kiếm ra, vạn kiếm tương theo, đại thành quy nhất, chẳng phá tinh thần kiếm trận pháp môn để xuống, Lý Hạo dưng dưng đi về hướng ở bên, xem tới được, lấy không được à. Hôm nay đã bị kích thích thật sự quá lớn. Lý Hạo Tâm Thanh cũng như tác giả xe cấp treo giống như bình thường một đường cắt cao, sau đó lại rơi vào thung lũng, loại kích thích này cảm giác là hắn cả đời đều không có cảm thụ qua đấy, cái này trong thời gian rất ngắn, tâm cảnh của hắn lại có chỗ đề cao, bất quá, Lý Hạo lại không có nửa điểm cao hứng ý tứ, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng quên mất đây hết thảy, để tránh luôn nhớ thương. Đi đến cuối cùng một cái giá sách, Lý Hạo chứng kiến một quả tràn đầy vết rạn, cơ hồ muốn nghiền nát ngọc rạn lẻ loi chơi chọi đặt tại chính giữa, không khỏi ôm đồng tới, đem thần thức thăm dò vào đi bảo. Là một môn quyết Lý Hạo thần sắc vui vẻ, mới mặc dù gặp không ít kiếp quyết, nhưng là đều không thế nào thích hợp hắn, hắn sở muốn tìm chính là tinh thần, nguyệt, hỏa, cái này ba loại thuộc tính đấy, nhưng mà cái môn này lại đúng là nguyệt trúc tính kiếp quyết. Âm nguyệt hữu tình. Cái này kiếm quyết tên gọi là Âm nguyệt hữu tình, chính là một môn cực kỳ thâm ảo, nhưng phẩm cấp lại không rõ ràng lắm kiếp quyết, nhưng lại có không trọn vẹn. Lý Hạo nhìn xem nhìn xem, trên mặt sắc mặt vui mừng thì càng thêm nồng đậm, hắn trong tay thậm chí đều chảy ra mồ hôi, rất hiển nhiên, cái này kiếm quyết lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ động. Thật quỷ dị kiếm quyết. Đem tới tay a đem tới tay a. Bác Lao cơ hồ muốn chảy ra nước miếng ra, ở một bên không ngừng nói ra. Thế nhưng mà, vậy ấy, nhưng lại không chọn vẹn đấy. Lý Hạo có chút không cam lòng nói, không chọn vẹn đồ vật cũng không thể lung tung tu luyện, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cái này Âm Nguyệt Hữu Tinh mặc dù uy lực rất là cường đại, nhưng là không chọn vẹn đấy. Nếu như kiếm này bí quyết là nguyên vẹn đấy, chỉ sợ liền sẽ không đặt tại nơi này đi, Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ. Không chọn vẹn hay sao? Bác lão mày nhíu lại thoáng một phát, nhiên lộ ra quả quyết chi sắc. Không sợ, liền phải cái này, không chọn vẹn liền không chọn vẹn người trước lại lấy, cái phải tìm được khối thứ hai kiếm lệnh, cái này không chọn vẹn vấn đề liền có thể giải quyết. Bác lão lau một đem nước miếng, nhìn xem chung quanh ngọc giản cùng sách cổ liền như là sói đói nhìn xem thì ngươi, không giữ nói, cái phải tìm được thứ hai miếng kiếm lệnh, những vật này đều là ta đấy, đều là ta đấy, một cái cũng không thể ít. Thứ hai miếng kiếm lệnh. Lý Hạo trong mắt sáng rõ, đem cái này Âm Nguyệt Hưu tinh kiếm quyết thu hồi, muốn đi ra ngoài. Ngươi phải đi đến sau. Mới cái kia miếng lệnh bài có thể cho ngươi lựa chọn hai dạng đồ vật. Âm linh thanh âm quỷ dị xuất hiện, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Quên quần tại Lý Hạo trong lốt hai, có thể lựa chọn khác nhau. Bác Lao vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này phong đạo nhân lưu hạ lệnh bài sẽ có như thế hiệu dụng, lập tức tựu là không người chắp tay nói, đa tạ tiền buổi nhắc nhở. Lại không người đáp lại, Lý Hạo cũng là không sao cả, như thực sự có người đáp lại hắn, đó mới là việc lạ. Vài bước đi đến phía trước, Lý Hạo không chút do dự đem Nam Hoa láo tiên du ký ước lượng trong lực, cuối cùng lưu luyến phải xem chúng quanh bảo vật liếc, liền cưỡng ép hiệp khắc chế chính mình tất bước đi. Tầng thứ 9, Lý Hạo cũng không có muốn đi vào, đầu tiên hắn phá không xóa bỏ lệnh cấm chế Lại sau đó, hôm nay thu hoạch đã đầy đủ, nếu là ở hàm cái gì, ngược lại hay là thai họa. Liên tục rơi xuống 8 tầng bậc thang, Lý Hạo đã là đã đến tàng kinh khắc cửa ra vào, một bước đi ra cửa bên ngoài, đã là tinh nguyệt đầy trời, hắn cái này mới phát ra đến, nguyên lai đã chậm trễ lâu như thế. Tàng kinh khắc ta sẽ trở lại. Cuối cùng lượm sau lương tàng kinh khắc liếc, Lý Hạo thì thào nói ra, rút ra kinh đảo kiếm phi độn mà đi. Chương 71, gặp trên đường đi. Một đường ngự kiếm, Lý Hạo tâm tình rất là thư thái, hôm nay chi hành coi như là đắc chí vừa lòng rồi. Ba dạng thứ độ vật một bộ kiên quyết, một môn ngự kiếm pháp quyết, còn có một bản bao gồm thiên hạ tri thức nam hoa lão tiên du ký. Vậy là đủ rồi. Về phần những vật khác. Hừ hừ. Lý Hạo đang nghĩ ngợi, từ tiền phương lại trước mặt đã đến mấy cái ngự kiếm tu sĩ, những người này thần sắc vội vàng, mang trên mặt còn chưa tán đi khiếp sợ, chỉ lo chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc, đè lại kỳ quang, ngăn tại những người này phía trước. Lớn mật, ngươi là ai, lại dám ngăn trở chúng ta đường đi, không biết chúng ta có việc gấp sao? Vô liêm sỉ, nhanh chóng lui ra, nếu là chậm trễ lao tử lại sự. Người cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ cái chết. Bọn này tu sĩ vốn liền gấp đến độ lửa cháy đến nơi, một mực lo lắng cho mình tốc độ không đủ nhanh lầm đại sự, hôm nay đã có một người ngăn trở đường đi của bọn hắn, trong nội tâm vừa vội vừa giận, lập tức thì có hai người đứng ra, liên tục quát mắng. "Đợi một chút, đây là Lý Hạo Lý sư Vinh Bọn này tu sĩ tu vi đều không cao lắm, thuộc về điền bình bọn hắn cái loại nơi cấp bậc đấy, bên trong lại đang có một người trông thấy Lý Hạo, ngày đó quỷ gối Lý Hạo trước mặt thì có hắn, vốn là phía trước bị một cái thanh y tu sĩ ngăn trở, trong lòng của hắn chỉ là gấp độ Lại không có suy nghĩ nhiều cái gì, hôm nay đã đến phủ cận, xem xét Lý Hạo tướng mạo, lập tức bị hủ vong hồn đều bốc lên, lập tức hướng về phía trước khi quát mắng hai người nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Hai người sắc mặt trắng nhận, hoảng sợ lui ra phía sau, Lý Hạo hung danh tại đây chút ít đệ tử cấp thấp trong nội tâm không thua gì yêu mà. Chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế bối rối? Lý Hạo cũng là vô tâm sói so đo, chỉ là lạnh lùng quét hai người kia liếc, liền không hề để ý tới. Sư Minh, chúng ta chính là dân tặng trưởng lão danh tiếng tiến đến đưa đấy. Nhận thức Lý Hạo tu sĩ chứng kiến nhị vị đồng bạn bị Lý Hạo ánh mắt nhìn quét mà rung động rung động phát run, trong nội tâm thở dài, cung kính nói ra: "Đưa, ai bị thương?" Lý Hạo chau mày, hỏi: "Nửa năm trước, nội môn tám đại cao thủ toàn bộ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hôm nay giữa chưa phản hồi, toàn bộ trọng thương, tu vi tổn hao nhiều." Cái này tu sĩ cung kính nói ra, trong lời nói hay là mang theo nghi hoặc, rất hiển nhiên, hắn đối với nội môn tám đại cao thủ toàn bộ trọng thương sự tình hay là cảm thấy một tia kỳ quặc. Nội môn tám đại cao thủ? Lý Hạo nhấm nuốt thoáng một phát, đột nhiên nhíu mày hỏi: Điền Khánh xuất Quan. Đúng vậy, Điền Khánh Sư huynh nửa năm trước xuất quan, cùng còn lại 7 đại cao thủ cộng thêm 10 cái chúc cơ hậu kỳ cường giả cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ, nhưng bây giờ trọng thương trở về, chỉ có 8 đại cao thủ còn sống, còn lại mười mấy người đều ngã xuống. Cái này tu sĩ biết thật là kỹ càng, em hay nói tới, rất là tin tưởng. Ngươi cũng biết bọn hắn chấp hành chính là nhiệm vụ gì. Lý Hạo nghe được Điền Khánh xuất Quan tin tức, trong nội tâm cựu là khẽ động, kèm nén không được sắc ý, muốn thừa dịp hiện tại Điền Khánh trọng thương một lần hành động giết hắn giải quyết hậu Nhưng trong lòng lý trí lại gắt gao áp chế hắn không cho hắn làm ra cái này điên cuồng cử động. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn mới hỏi nói, "Đây cũng không phải bí mật gì? Đám người bọn họ chấp hành chỉ là trông giữ linh thạch mạch khoáng bực này tiểu nhiệm vụ." Nói xong lời cuối cùng, cái này tu sĩ ngựa khí cũng càng ngày càng yếu, rất hiển nhiên, nếu chỉ là bình thường trông giữ linh thạch mạch khoáng nhiệm vụ, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy thương vong. Lý Hạo trong mắt hào quang lập lòe, liếc thấy ra việc này có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá, đối với cụ thể nguyên do, hắn lại không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ, giờ phút này Hắn cái muốn trở về Thừa dịp Điền Khánh bế quan tu luyện đề cao thực lực của mình, dùng đối mặt về sau báo tác. Hắn cũng không tin, Điền Khánh sẽ bỏ qua hắn. Đúng rồi, nội môn tám đại cao thủ trong còn có một vị quốc sắc thiên hương, thần sắc lạnh lùng mỹ nữ. Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến ngày đó bị hắn xem quang thân thể, sau đó rút kiếm đuổi giết hắn nữ tử, trong nội tâm không khỏi khẽ động, dùng cô gái này bổ sự, đưa thân tại nội môn bát đại hẳn không phải là việc khó a, hơn nữa nửa năm trước biến mất, cái này thời gian cùng cái kia không biết biến mất bao lâu nữ tử vừa vặn ăn khớp. A Sư Minh nói thế nhưng mà Chu Thanh Ý sư tỷ. Nội môn bắt đại chỉ có hai vị là sư tỷ, một cái là được cái này bằng tiên tử Chu Thanh Ý sư tỷ, tên còn lại nhưng lại quỷ thủ là Sát quỷ điệp sư tỷ. Theo như sư Minh chỗ hình dung, tất nhiên là cái này Chu Thanh Ý sư tỷ rồi. Cái này Tu Si nghĩ nghĩ, nói ra, hắn nhìn về phía Lý Hạo ánh mắt đã có một tia biến hóa, không nghĩ tới Lý sư huynh cũng đúng Chu sư tỷ có ý tứ, chỉ là Chu sư tỷ từ trước đến nay đối với mặt khác nam tử sắc mặt không chút thay đổi, hơn nữa nội môn bát đại thứ 2 dung Bạch sư huynh một mực mê luyến Chu sư tỷ. Lý Tư Minh chỉ sợ hy vọng không lớn à. Thì ra là thế. Lý Hạo lại không biết trước mắt tu sĩ trong lòng nghĩ cái gì, giờ phút này trong đầu của hắn hồi tưởng đến nhưng lại cái kia Trần Trủi nổi bật dáng người, Khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu đất. Chu Thanh Ý điệp. Ha ha, ta xem là Chu Vô y mới được là. Tu sĩ kia vừa mới ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lý Hạo khóe miệng cái kia lóe lên tức thì dáng tươi cười, không khỏi lập tức túi đầu xuống, tại trong lòng nói ra, Lý sư Minh quả nhiên lưu luyến si mê thầm, mà ngay cả nghe được Chu sư tỷ danh tự đều lộ ra cười ngây ngô, cái này thật đúng là Dung tình sâu vô cùng a. A, các ngươi đi thôi. Lý Hạo đối với những tu sĩ này phất phất tay, thứ hai vội vàng liên tục nói lời cảm tạ, nhanh như chớp rời đi rồi, mà Lý Hạo lại không nhanh không chậm tới lui đi về. Cái kia gọi là Điển khánh đúng là kiểu nhân của ngươi." Bác Lao thanh âm vang lên, mang theo một tia điều tra. "Đúng vậy, ta lấy phần thủy kiếm pháp hữu là đoạt đệ đệ của hắn đấy." Lý Hạo gật gật đầu, không khỏi có chút buồn bực, "Thu này kết thật đúng là không chết không nở à, giết đệ chi thủ, bất cộng đại thiên." Đoạt đệ đệ của hắn đấy. Phần thủy kiếm pháp. Bác Lao đột nhiên rơi vào tư đã qua một hồi, mới ánh mắt bỏ sáng nói ra, "Còn nhớ rõ ly hồn truyền pháp sao? Tam quang phần thủy kiếm?" "Phải biết rằng cái này ly hồn truyền pháp thế nhưng mà tại phần thủy kiếm pháp bên trong đích." Lý Hạo trước mắt cũng là sáng ngời, lầm bẩm nói, "Chẳng lẽ nói, ta xem tám phần đúng vậy, cái này Điền Khánh làm không tốt thật sự biết rõ cái này phần thủy kiếm pháp chủ nhân độ phụ chỗ, nếu không hắn tại sao có thể có phần thủy kiếm pháp? Lần này trọng thương làm không tốt cũng là bị động này phủ cấm chế khiến cho." Bác Lao khẳng định nói ra, "Đúng vậy, tất nhiên là như thế này, bọn hắn vậy mà phát hiện cường giả độ phụ." Lý Hạo nghĩ tới trước khi đồn đãi, phân thủy kiếm pháp chính là Điển Khánh đưa cho Điền Hải đấy, hơn nữa hắn đã giết Điền Hải về sau, vẫn còn Điển Hải trong túi chữ vật phát hiện đại lượng linh tinh, lúc ấy còn có điều nghi hoặc, hiện tại xem ra, cũng nhất định là Điển Khánh cho đấy, Điền Khánh lại từ chỗ nào được đến? Đáp án đã đi ra. Đi, tốc tốc về động phủ, năm chặt thời gian tu luyện kiếm quyết cùng ngự kiếm pháp môn, cái này vũng nước đục không thể nói trước cũng muốn trôi một chơi. Bác Lao trong ánh mắt sáng chói sáng ngời, mấy ngàn năm trước cường giả trong động phủ sẽ có bao nhiêu thứ tốt, vạn nhất có khôi phục linh hồn bảo vật, vậy hắn đã có thể kiếm lợi lớn ân, lập tức trở lại. Lý Hạo trong mắt hào quang càng thêm sáng chói, luận chế kiếm phôi còn kém một cự phẩm tài liệu, nói không chừng cái này cường giả trong động phủ thì có hắn cần đấy. Tốc độ bay bỗng nhiên tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà đi. Chương 72, Thiết mời. Vội vàng trở lại Tam Ôn Hồ, Lý Hạo chứng kiến bên cạnh núi xanh thảm trên núi đèn đuốc sáng trưng, ẩn ẩn còn có chút bối rối, không khỏi càng thêm khẳng định cái tia thân phận của cô gái. Trong nhắc tới vài câu, liền một đầu đâm vào Tam Ôn Hồ ở bên trong, trở lại trong phủ, hơn nữa mở ra đại chuyện. Kể từ hôm nay, Ngươi mỗi ngày ngồi xuống luyện khí 4 canh giờ, luyện kiếm 6 canh giờ, tu luyện linh hồn cảnh giới 2 canh giờ, tuyệt đối phải nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây. Bác Lao mang theo một chút lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hạo, có một tia đang tiếc, Lý Hạo mặc dù tiến bộ thật tốc, nhưng tu luyện thời gian hay là quá ngắn, nếu muốn ở cái này trôi vũng nước đục trong kiếm đến chỗ tốt, hay là độ khó rất lớn đấy. Cho nên, bác lão này mới khiến Lý Hạo không buông tha từng phút từng giây khắc khổ tu luyện, có thể ở sự tỉnh tiến đến trước nhiều tăng thêm một phần thực lực cũng là tốt. Bác lao rất xác định nếu là hắn và lý Hạo chỗ suy đoán chính là chính xác lời mà nói như vậy cái kia cái gọi là nội môn tám đại cao thủ nhất định sẽ lần nữa đi ra ngoài đến lúc đó bọn hắn liền có cơ hội Mặc dù suy đoán sai lầm vậy cũng không ảnh hưởng cái gì không cần ta ngoại trừ tu luyện hai canh giờ linh hồn cả giới lúc lúcắc toàn lực luyện kiếm là được bác lao ý Tứ lý Hạo tự nhiên là minh mạch cho nên đến cũng không có cái gì kháng cự ngược lại rất là đồng ý nếu thật có tiền bối cao nhân động phủ di chỉ cái kia trong đó lợi ích liên lụy thật có thể lớn hơn cho nên hắn Nghi nghĩ rứt khoát cắn răng một cái quyết định toàn lực luyện kiếm, tu vi hắn tại tu luyện đã không có bao nhiêu tiến bộ, chỉ có luyện kiếm, nắm chặt thời gian tu luyện âm nguyệt hữu tình. "Ân, ngươi nghĩ như vậy tốt nhất." Bác Lao vốn có chút bận tâm lý Hạo toàn lực luyện kiếm hội thương tổn đến thân thể của hắn, cho nên mới phân ra 4 canh giờ luyện khí thời gian, nhưng hôm nay Lý Hạo chính mình hạ quyết tâm, hắn cũng không ngăn cả ngăn, bởi vì Bác Lao rất rõ ràng cái này có khả năng tồn tại gì chỉ đối với bọn hắn hai người tầm quan trọng. Lý Hạo cần cựu phẩm tài liệu luyện chế phi kiếm, Bắc lão cần khôi phục linh hồn bổn nguyên đẳng cấp cao linh dược. Bất kể là cả hai đạt được cái đó một cái, đều có thể để cao thật lớn hai người bọn họ thực lực. Bác Lao thở dài một hơi, nhìn qua Lý Hạo có chút thất vọng nói: "Như là của ngươi kiếm nguyên có thể vô hạn kỳ sử dụng vậy cũng tốt." Ai? Nghe thế mảnh vụt, gốc, Lý Hạo cũng là nhẹ nhàng thở dài, có chút đáng tiếc. Lý Hạo tu luyện Thanh Liên Tạo Hóa Quyết ngưng tụ kiếm nguyên về sau, vốn tưởng rằng từ nay về sau chốc cơ kỳ có thể vô địch rồi, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này kiếm nguyên sử dụng còn có rất lớn hạn chế. Kim Đan Chân Nguyên hóa dịch, Kim Đan ngưng tụ, tự cháy, Long hổ giao thái, Xa sa không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng so đấy, bọn hắn có thể không hề cố kỵ, không hưởng phí chút nào khí lực điều khiển kiếm nguyên công kích, lý hảo lại không được. Tu vi là lớn nhất chế ước. Trong cơ thể của hắn hay là sơ cấp nhất chân nguyên, thân thể cường độ càng không có thể tương đại, mặc dù dựa vào thanh liên tạo hóa quyết đã luyện thành kiếm nguyên, nhưng đã bị chân nguyên cùng thân thể cường độ chế ước, cái này kiếm nguyên cũng không thể sử dụng như ý như ý, cũng tỉ như một cái thùng gỗ, bên trong đầy nước, không có bất cứ động tĩnh gì lúc, hết thảy bình thường, nhưng nếu là thùng gô khuấy đảo, tất nhiên sẽ có nước rơi vãi đi ra đùng đạng. Lý Hạo liền như là thùng gỗ, mà chân nguyên tựu là nước. Nếu không là thanh liên chân nguyên khác là tại bình thường chân nguyên, so bình thường chân nguyên cường đại hơn nhiều, cái này kiếm nguyên vừa mới nhập vào cơ thể, Lý Hạo sẽ kinh mạch đều đoạn. Căn cứ dự đoán, Lý Hạo phát hiện, dựa theo hắn lúc này tu vi, chỉ có thể sử dụng một lần kiếm nguyên công kích, một lần công kích về sau, như tại muốn tiếp tục, vậy thì là tìm cái chết, không cần địch nhân động thủ, hắn trong cơ thể chân nguyên sẽ gặp tự hành bạo tác nổ tung, Lý Hạo cũng sẽ, biết chết không toàn thây. Một kích chi lực, ngược lại cũng đủ rồi. Lý Hạo trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị một kích chi lực thì như thế nào? Đây chính là kim đan một kích, người bình thường ai có thể thừa nhận. Đúng vậy, đây mới là kiếm tu nên có tâm tính. Bác lao lộ ra dáng tươi cười, tạm thời nhỏ yếu tính toán cái gì? Về sau tổng sẽ trở lên cường đại đấy, quan trọng nhất là không thể đánh mất cái kia khỏa cường giả chi tâm. Về sau nội môn đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bình tĩnh này trong che giấu cổ cổ mạch nước ngầm. Rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được hào khí không đúng, tìm cái cơ cách khai sơn môn, đi tránh khuấy đi. Về phần nội môn tám đại cao thủ, vẫn còn trong lúc chữa thương. Theo cao tầng để lộ ra tin tức, không có một năm nửa năm là không thể nào hoàn toàn khôi phục đấy. Mà Lý Hạo cái này một chỗ thủy phủ, giống như hồ đã bị đám người bọn họ quên đi trong góc, cái này cũng là bởi vì vào nội môn sau Lý Hạo thật sự là vô cùng ít xuất hiện, ngoại trừ đi một chuyến tàng kinh các, thời gian khác đều đang bế quan. Nói đến đây tàng kinh các, cũng là cao hứng không nhỏ gần sóng, ngày đó Lý Hạo đỉnh lấy phong đạo nhân trên áp lực núi, bị không ít người mắt thấy, nhau nhau đem tin tức này chuyển ra, lời nói gian, ở giữa không khỏi khuyết đại ba phần, trong lúc nhất thời cũng hù dọa không nhỏ gần sóng. Nhưng đại đa số người cũng không biết cái này Thanh Ý Kiếm tu là ai, chỉ có những cái kia hiểu biết Lý Hạo tu sĩ nghĩ tới hắn, nhưng lập tức cũng lắc đầu, bắt bỏ cái này suy đoán, Lý Hạo tại cường, cũng chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, không có khả năng leo lên tàng kinh tất đấy. Vì vậy, thời gian ở này quỷ dị trong không khí chậm rãi đi qua, đã là một năm có thửa. Ở nay một ngày mặt trời vừa mới bay lên thời điểm, Tam Ôn Hồ bên cạnh núi xanh thảm núi, một chỗ cửa ra vào bày đặt hai tòa thạch sư tầng ba lầu các, tràn đầy rau quả đỉnh viện, u ám âm lãnh sơn cao ngàn trong núi huy động. Nồng đậm sương trắng thấp thoáng nhà cửa, cửa ra vào một cái rượu chứa tung bay quả rượu, còn có một chô núi rừng, đồng thời bộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, khí thế kia chưa từng có từ trước đến nay, hoặc cưng mãnh, hoặc gầm nu, hoặc lạnh lùng, hoặc nhiệt tình. Vi áp lập trời, nội môn trong một ít có mang tiểu tâm tư tu sĩ đồng thời sợ run, bọn hắn biết rõ, nội môn tám đại cao thủ đã khôi phục toàn thịnh rồi. Cùng lúc đó, Lý Hạo thủy phủ trong cũng truyền đến một tiếng kinh tiên kiếm ngân vang thanh âm, không chút nào kém hơn mấy người kia khí thế chỉ có điều cũng không có thẩm thấu xuất động phủ, ở nửa đường đã bị đại thiên la kiếm trận ngăn lại, tiêu diệt ở vô hình rồi. Dâm dầm, khe đá trong rơi xuống ra mấy hạt bụi đất, Lý Hạo đi ra. Hắn ở trần, hông hộp thở hỗn hện, trong tay kinh đảo kiếm hàn quang lưu chuyển, kiếm quang phun ra nuốt vào. Đối với một năm trước, giờ phút này Lý Hạo lộ ra âm nu rất nhiều, cả người vốn là nửa là nho nhã, nửa là lăng lệ ác liệt khí chất đã hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cả người rõ ràng toát ra một tia âm nu cảm giác, liền như là cái kia trên bầu trời treo cao sáng giống như bình thường. Bác lão hồn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn đánh giá Lý Hạo toàn thân, chứng kiến Lý Hạo thân thể trần truồng bên trên cái kia rậm rạp chẳng chít vết kiếm, vốn là một hồi lo lắng, lại chứng kiến Lý Hạo cái kia đen bóng trong con người lập lòe như là chăng sáng giống như bình thường ôn hòa hào quang lúc, không khỏi vui vẻ. "Là được rồi." Lý Hạo cũng không ra tiếng, mà là rũi ra ngón trỏ, cầm bóng tay che nhẹ nhàng gõ kinh đào kiếm, trường kiếm bỗng nhiên vang lên, như là ngủ đông long thức tỉnh, một cổ ngập trời khí thế bạo phát đi ra, ẩn ẩn đẻo là gian, ở giữa, Lý Hạo sau lưng xuất hiện một vòng ba trượng lớn nhỏ sáng. Ha, ha, "Ha vậy mới tốt chứ." Bắc lão môn trưởng cười to, vui vô cùng. Về sau trong cuộc sống, Lý Hạo cũng không có làm chuyện khác, hắn chỉ là ra đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức, đã nhận được một ít với hắn mà nói rất trọng yếu tình báo, liền phục lại nhớ tới thủy phủ, tiếp tục chính mình bế quan. Bất quá, cái này lại không phải đang luyện kiếm, mà là đang luật khí. Kiếm không thể một mặt mài, chính thức hảo kiếm là cần nhờ máu tươi tẩy lễ mới có thể thành tựu đấy. Kinh đạo kiếm thả lòng phía sau, không còn có một lần rút ra. Lý Hạo khoanh chân ngồi ở kiếm lệnh trong không gian trong xương ngủ dày đặc, trên người lục quang lập lòe, tại hắn trước mặt, là một chỉ mờ gian. Ở giữa đã lộ ra diện mạo âm tốt, giờ phút này, cái này cái âm tốt chính không ngừng phát ra kêu to, tại hắn trong cơ thể, từng đạo tinh thuần linh hồn lực lượng không ngừng mà bị rút ra, dũng tiến vào lý Hạo trong cơ thể. Thật dài mà thở ra một hơi, lý Hạo trong mắt lục quang lóe lên, âm tốt kêu thảm một tiếng, hóa thành hư vô, hiện hình chút thành cụ. Lý Hạo yên lặng thì thầm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong lúc đó, tại hắn bên cạnh truyền đến lớn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực độ chói tai, như là đao cạo sắt lá giống như bình thường. Lý Hạo tràn đầy hâm mộ nhìn sang, lại trông thấy Bắc lão quanh thân lục quang đại tác. Ba phủ quanh thân ba trưởng phạm vi, một cái hoàn toàn ngưng hình, manh hổ bộ giáng âm tốt lớn tiếng kêu thảm thiết, hắn linh hồn buồn nguyên không ngừng bị bác lao rút ra, thôn phệ, thời gian một cái nháy mắt, âm tốt liền hóa thành hư vô, từ nay về sau biến mất. Mà bác lao lại lắc đầu, một bộ có chút ít còn hơn không bộ dạng. Rất hiển nhiên, loại trình độ này âm tốt đối với hắn trợ giúp cũng không có dựng xảo thấy bóng hiệu quả, nếu là dựa vào thôn phệ âm tốt khôi phục thực lực, bác lão chỉ sợ ít nhất phải thôn phệ mấy chục tỷ loại trình độ này âm tốt, mấy chục tỷ a, lại cái số này, Lý Hạo đi đứng cũng có chút như nhột lên Lý Hạo cũng thở dài một hơi nếu muốn muốn bác lão khôi phục thực lực cùng sở hữu ba cái biện pháp một cái là được dựa vào thôn phệ âm tốt chỉ là cần thiết số lượng quá mức khủng bố Lý Hạo căn bản không làm cân nhắc mà đến thì là thôn phệ linh tinh theo bác lao nói cái này linh tinh nội ẩn chứa ở giữa thiên địa tối tâm sinh ra đợi một ti nông cạn linh tính đại lượng thôn phệ lời mà nói linh hồn của hắn buồn nguyên ngược lại cũng có thể rất nhanh khôi phục chỉ là cần thiết số lượng căng tăng kinh khủng hơn 10 vạn linh tinh chỉ sợ đều còn chưa đủ bác lao lạnh cái răng thứ ba thì là tìm kiếm bổ sung linh hồn buồn nguyên linhnh dựa Loại này linh dược cực kỳ khó được, chỉ có thể ngộp mà không có thể cầu, ngoại trừ thượng, cổ di tích, còn chưa tê. Nờ NG nghe qua ở đâu xuất hiện qua. Trước hai cái biện pháp trực tiếp bị Lý Hạo bài trừ, nếu bàn về cái kia khả năng khá lớn, tự nhiên là tìm kiếm linh dược. Trong nội tâm đối với di tích khao khát càng lớn, Lý Hạo rời khỏi kiếm lệnh không gian, nhẹ nhàng cắn nát ngón trỏ, đem miệng vết thương nhắm ngay kinh đảo kiếm vọ kiếm khe hở, một vòi máu tươi theo khe hở trập nhập, kinh kiếm nhẹ nhàng run dựng dậy. Lý Hạo thu tay lại chỉ, hắn đây là đang dưỡng kiếm, căn cứ kiếm kinh đi lại, mỗi tháng tích một lần huyết có thể dùng khiến cho phi kiếm sử dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng lớn hơn chút ít, nhưng điều kiện chủ yếu là được trong lúc này, phi kiếm không được ra khỏi vỏ, để tránh bị thế gian không sạch sẽ nhုန် dần, thất bại trong căn tấc. ấm ầm. Trong lúc đó, ngoài động phủ Đại Thiên La kiếm trận phát ra cực lớn tiếng vang, Lý Hạo hóa thành tàn ảnh, cấp tốc vội vàng tới, bác lão hồn ảnh lóe lên cũng cùng tại sau lưng. Một cái áo trắng tu sĩ, sắc mặt trắng nõn, sau lưng gánh vác lấy một bạ cổ kính hộp đựng kiếm. Tóc cao cao co lại, một căn mộc châm chọc vào ở phía trên. Chứng kiến Lý Hạo đi ra, Áo trắng tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói: "Nội môn Lý Hạo thật không? Đây là nhà ta chủ nhân đưa cho ngươi thế mời, Ba ngày về sau, núi xanh thảm núi gặp." Vừa mới dứt lời, cái này áo trắng tu sĩ tiểu là đột nhiên cầm trong tay thiếp mời ném, nhìn cũng không nhìn kết quả, tựa hồ căn bản không lo lắng Lý Hạo không đi giống như, trực tiếp rời đi. "Xíu." "Du du." Thiếp mời đập vào xoáy mang theo kình phong bay tới, Lý Hạo duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy thiếp mời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này thiếp mời bên trên lực đạo cực kỳ to lớn, lại để cho hắn gan bàn tay hơi có chút đau đớn. "Vất quá." Lý Hạo chỉ là nhíu nhíu mày, lại không có so đo cái gì, hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở cái này, bị phỏng lấy kim nước sơn thiếp mời lên, mở ra thiếp mời, Lý Hạo nhìn cũng không nhìn nội dung, ánh mắt dưới đường đi rời, chứng kiến cuối cùng là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lúc trong mắt Hàn Quang bỗng nhiên lóe lên. Điện khánh. Chương 73, Phó hội. 3 ngày về sau, Bình Tĩnh Tam môn hồ đột nhiên nổi lên một tia rung động, mà không biểu tình Lý Hạo từ đó đi ra. Mặc Thanh Y Liệp, theo trong hồ đi ra, lại không có nửa điểm sối, không riêng quần áo khâu giáo mà ngay cả áo choàng tóc đen đều không có một tia bị đánh ở mức dấu hiệu. Cái này ba ngày, Lý Hạo tu luyện Thanh Liên Thủy độ thuật, mặc dù vừa mới học được ra lông, nhưng bảo trì toàn thân khô giáo còn là có thể làm được đấy. Lý Hạo cũng không có ngự kiếm phi hành, kinh đạo kiếm đang tại Ân cần săn sóc ở bên trong, 7 ngày nội không được ra khỏi vỏ. Một đường đi bộ bước đi, mặc dù tốc độ chậm chạm, nhưng có thể thưởng thức ven đường phong cảnh, ngược lại cũng không tệ. Chậm chạp, không nghĩ tới chúng ta không có tìm bọn hắn, bọn hắn ngược lại tới tìm chúng ta, đây chẳng lẽ là tiên ý. Bác lão nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa tú lệ núi xanh thảm núi vừa nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào, hôm nay nhất định liền có thể thấy rõ ràng rồi. Lý Hạo mặt không biểu tình, ba ngày trước áo trắng tu sĩ đưa xong thiếp mời liền đi, không có để lại cho hắn nửa điểm hữu dụng tin tức, cho nên Lý Hạo cũng không thể nào biết được điển khảnh tâm tư. Nhưng là trải qua Lý Hạo cùng bác lao nghiên cứu, hay là quyết định hôm nay phó ước, cho dù đó là một rơi vào, cũng nhất định phải tới, thượng cổ động phủ Di chỉ đối với hai người thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hôm nay chi hội hy vọng là chúng ta suy nghĩ giống như cái kia dạng, nếu không tựu phóng ra một đạo kiếm nguyên, đem cái kia cái gọi là tám đại cao thủ đều giết. Bác Lao trong mắt hiện lên một tia tàn khắc, lạnh lùng nói ra, "Ta tự có trường mục." Lý Hạo hai mắt lóe lên, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hôm nay núi xanh thảm núi rất là bất phàm, một tầng tầng thêm đá, từng đạo cánh cửa đều quét dọn được sạch sẽ, rất có một loại răng đèn kết hoa hương vị. Đây là bởi vì nội môn tám đại cao thủ muốn tề tụ tại đây. Núi xanh thảm trong núi, nước rơi suối chảy, quái thạch đá lởm chởm, có cây um tùm, nguyên một đám cung trang nữ tử bưng lấy một cái đĩa cái đĩa linh quản lện bước bước nhỏ hướng phía trước đi tới. Những loại linh quả đều là ngắt lấy tại núi xanh thảm núi linh quả viên đấy, chính là chu thanh hô hiếm chi vật, bình thường đều rất ít dùng ăn, bởi vì bực này linh quả thập phần chân quý, gọi là tên là thanh tâm quả có thể đánh bóng tâm tình, chiết xuất chân nguyên. Hôm nay lại duy nhất một lần lấy ra 8 cái đĩa nhỏ, phân biệt đối ứng lấy nội môn 8 đại cao thủ. Núi xanh thảm núi ở giữa, một trại sắc tiểu đỉnh ở bên trong ngồi mấy người, đang mặc đặc biệt quần áo và trang sức, 6 nam 2 nữ. Một năm trước chúng ta chuẩn bị không chu toàn, bị giết sạch mà về, lần này lại đi nhất định không thể thất thủ. Đình Bắc bên cạnh ngồi ngay ngắn một cái áo lam nam tử cầm khăn trắng, lau sạch nhẹ nhẹ bắt tay vào làm bên trong đích phi kiếm, lạnh lùng nói ra, theo thanh âm của hắn vang lên, hắn trong tay hàn lóng lánh phi kiếm cũng đột nhiên vụ vụ lên. Tiên tâm đi, lần trước mặc dù chúng ta bị giết sạch, nhưng là đại sư mình cũng thừa cơ giọm phá cái này điên đảo ngũ hành sát trận bí mật, lần này lại đi, nhất định không có vấn đề. Áo lam nam tử tay phải bên cạnh, một cái mày rậm mắt to, trong tay bưng lấy một quyển sách tịch thôn vu, dân trong thôn bộ nam tử chậm nói ra. Như vậy tốt nhất. Áo lam nam tử lên cao cao trường kiếm. Kiếm khí rất lạnh, hào quang sáng chói, xoát thoáng một phát trọc vào trở lại vỏ kiếm, nói ra. Thanh Thúy dê nghe trưởng kiếm vào vỏ thanh âm kéo dài không thôi, nho nhỏ trong đình không tiếp tục mặt khác tiếng vang. Nghe nói đại sư huynh hôm nay còn mời một người, không biết là cái nào Tuấn Kiệt. Làm tại sườn Đông một cái hoàng y tu sĩ gặp hào khí có chút nặng nghề, không khỏi lãng cười một tiếng, vỗ vô, vô tay hỏi, "Tuấn Kiệt?" "Ừ, một cái con dẹp còn không sai biệt lắm, con sâu cái kiến một người như vậy vật, rõ ràng rất nhị thiếu gia." Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía ngồi ở ở giữa nhất tu sĩ, cái này tu sĩ một thân hắc y liễu Tô Cao cao dựng thẳng lên, mày kiếm mắt sáng, trong mắt toát ra tăng thương chi sắc, nếu là có người nhìn thẳng hắn, sẽ gặp không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào, thần hồn đều yên ổn không xuống, cái này là nội môn đệ nhất nhân, trúc cơ đại viên mãn, Điển Khánh. Điền Khánh cười cười, vừa muốn nói chuyện, hắn đứng phía sau lập áo trắng tu sĩ liền mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng sắc ý. Cái này áo trắng tu sĩ nhưng lại ba ngày trước cho Lý Hạo đưa thiếp mời cái kia người. A. Trước khi mở miệng, áo lam tu sĩ cùng hắn bên cạnh nam tử liếc nhau, trong mắt đều toát ra quỷ dị thần sắc, nguyên lai là Điền Khánh cũ nhân. Cái này việc vui lớn hơn. Cái gì? Lại là đại sư huynh Cửu Nhân, cái kia mời hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết hắn ư? Nghe xong áo trắng tu sĩ lời mà nói, một cái dáng người khôi ngô, sau lưng gánh vác lấy màu hồng đỏ thấm hình thủ kỳ lạ đại kiếm tu sĩ phẫn nộ vô bàn đá, đi đầu đứng lên, mắt như trung đồng, hắn phẫn nộ con mắt đỏ bừng, như châu điên giống như, trong lỗ mũi đều phun ra hai đạo bạch khí. Đại sư huynh yên tâm, tiểu tử này liền giao cho ta chưởng chúc dung, ta giúp xử lý hắn là được. Trúc dung sư đệ, an tâm một chút chớ vội. Điền Khánh rốt cục mở miệng, âm bình thản, nhưng lại uy nghiêm mười phần. Chuyện này thì thị thị phi phi vô cùng khó nói, ta cái kia không nên thân đệ đệ đã làm sai trước, có lẽ. Hừ, cái gì đã làm sai trước? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Chuyện này liền giao cho ta, đại sư Vinh Chớ để nhúng tay. Trưng Trúc Dung nộ khí trung thiên, dứt khoát nhắc tới đại kiếm, đi ra ngoài đình. Ai? Chúc Dung sư đệ tính tình tựu là quá táo bạo chút ít. Điên Khánh một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, mặt mày lướt qua mọi người, rõ ràng để lộ ra vẻ đắc ý. Những người khác nhìn nhau, đều giữ im lặng. Loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ, hướng về trương trúc dung loại này toàn cơ bắp người dễ dàng nhất bị lợi dụng, hôm nay không là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Chỉ có ngồi ở phía tây cô gái mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, giống như là khinh thường. Mà ngồi tại bên phía nam chu thanh ý lại nhẹ nhàng bưng lên một chiếc trà, tiểu nhấp một miếng, cặp môi đỏ mọng nhẹ toát, tràn đầy hấp dẫn. Chu Thanh Ý bên người một người thư sinh đồng dạng nho nhã nam tử sững sờ nhìn xem Chu Thanh Ý uống trà, dường như si mê, Chu Thanh ý bị cái này nóng rát ánh mắt nhìn chăm chú, xinh đẹp tuyệt trần một đám, lộ ra vài phần bất mãn. Ngõ nhã nam tử giống như chưa từng phát giác, ngược lại chứng kiến mỹ nhân giận tái đi, trong mắt nóng bỏng càng lớn. Điền Khánh xem lượt mọi người, ánh mắt chuyển đến hư lạnh cô gái mặc áo đen trên người, có một tiêu kiên kỵ, mà chứng kiến Chu Thanh Ý thời điểm, nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Về phần những người khác, tựa hồ căn bản không bị Điền Khánh để vào mắt. Mấy cái thị nữ sắp xếp lấy tiểu đội đã đi tới, từng thị nữ trong tay đều cầm một cái gỗ lim chế tác hay, nắm trên bàn, chính là dùng bạch ngọc điêu khắc tinh xảo cẩn thận đĩa nhỏ, trong đĩa nhỏ bày đặt mấy quả tàn nhàn nhạt mùi thơm ngát màu rám nắng trái cây. Hay lắm, hay lắm. Cái này thanh tâm quả nhưng là Chu sư muội ưa thích trong lòng, khó được Chu sư muội tỉnh tỉnh, mọi người chớ có khách khí. Điền Khánh chứng kiến cái này trái cây, cười ha ha, vỗ tay nói ra. Khách khí cái gì? Ăn xong lần này không có lần sau đấy. Chu Thanh Y lạnh lùng cười cười, tinh xảo trên khuôn mặt như là nảy sinh lên một tầng sương lạnh. Ha ha, Chu sư muội quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Điền Khánh ngượng cười hai tiếng, tối đầu nhìn trái cây, trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang. Những người khác lẫn nhau, cũng là ha ha cười cười, nhao nhao bắt đầu đói to lớn. Cái này mặt lạnh tiên tử Chu Thanh Ý chỗ tốt cũng không phải tốt được đấy, nàng nói không, có lần sau, liền quyết định không có lần sau đấy. Duy chỉ có cái kia toàn thân hắc ý ý y, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt nữ tử không có động tác. Nhưng mà, mọi người ở đây cầm lấy thanh tâm quả thời điểm, sừng sững tại đỉnh bên ngoài chương trúc rung lại đột nhiên hét lớn một tiếng, như là mãnh hổ giống như bình thường chụp một cái đi ra ngoài. Với anh, lớn mặt tặc tử, ta còn tới ngươi không dám tới nữa nha." Đã dám đến, cái kia liền chịu chết đi. Lý Hạ một đường đi đến núi xanh thảm núi. Trong nội tâm không ngừng mà tại muốn đến nơi này sẽ là bực nào tình huống, lại thật không ngờ vừa mới đi đến núi, còn không kịp giò xét bốn phía, một cái tráng hán liền hướng hắn đánh tới, đấu đại nắm đấm huy động, mang theo âm thanh xé gió, lăng lệ ác liệt vô cùng. Chẳng lẽ thật là một cái bại trận? Lý Hạo hai mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, không hề xinh đẹp đánh ra một quyền. Phanh! Hai quyền va chạm, hai người ngay ngắn hướng tiêu rèn, rút lui vài bước. Thực thật sự có tài. Trương Chúc dung luốt luốt chút đau nhức khớp xương, nhế răng cười nói: "Ngươi là ai? Làm gì vậy hướng về ta ra tay?" Lý Hạo trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, nam tử này một quyền không phải chuyện đùa, thiếu chút nữa đưa hắn gan bàn tay đánh rách tạcơi, Thanh Liên Chân Nguyên như là dòng suối nhỏ giống như dốc rách lưu động, mấy hơi thời gian, ở giữa, trên tay hắn thương thế thì tốt rồi 7, 8 phần. Cảm giác được Thanh Liên Chân Nguyên cái kia cường hàn khôi phục năng lực, Lý Hạo trong nội tâm thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn xem Trương Chúc Dung. Lao tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Trương Chúc Dung tựu là ta, ngươi có thể nghe qua. Trương Trúc Dung niết miệng, lộ ra trắng như tuyết răng, một cổ hùng hãn khí thế bạo phát đi ra. Trương Tám đại cao thủ xếp hạng lao cuối cùng chính là cái kia. Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, những ngày này hắn dò thăm về Trương Trúc Dung cái này người tư liệu tại hắn trong đầu hiện hiện. 10 năm trước, Trương Trúc Dung thiếu chút nữa bị ma đạo tu sĩ đánh chết, Điển Khánh đi ngang qua cứu hắn một mạng, từ nay về sau toàn cơ bắp Trương Trúc Dung liền trở thành Điền Khánh tay chân, cam tâm tình nguyện bị Điển Khánh lợi dụng. Lao cuối cùng. Trương Trúc Dung cười ha ha, rút ra sau lưng hình thủ kỳ lạ trường kiếm, bạo ngược nói: "Đúng vậy, ta đích thật là lão cuối cùng, bất quá" rất nhanh của ta bài dành sẽ bay lên một cái lao thất có thể so sánh lao bát đêm thai nhiều lắm. Hừ. Trong đình, Tiên Lãng đang xem cuộc chiến áo lam tu sĩ sắc mặt đột nhiên lạnh léo, Lãng Lệ ác liệt ánh mắt như là dao găm giống như bình thường đột nhiên chát hướng về Trương Chúc Dung. Lao thất đích thật là nếu so với lao bát đêm hai, nhưng là chỉ bằng ngươi Trương Chúc Dung, muốn đoạt tên của ta lần, còn kém điểm. Nghe được có người nói chuyện, Lý Hạo ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, lại chứng kiến cả trai lẫn gái một đám người, trong nội tâm lập tức bừng lòng, xem ra việc này cũng không phải chuyên môn nhằm vào bẫy dập của hắn. Nếu không những người này biểu lộ không phải là như vậy, xem ra cái này xuyên đeo màu xanh ra trời quần áo đúng là xếp hạng thứ 7 Trần Kiếm từ rồi. Những người kia có lẽ tựu là 6 người khác. Lý Hạo ánh mắt hướng về sau nhìn lại, muội xẹt qua một người trong đầu liền hiện ra người này đại khái thân phận. Một thân HIE, bao khóa được cực kỳ chặt chẽ nữ tử, có lẽ tựu là xếp hạng đệ tam quỷ độc. Bưng lấy quyển sách, hình dạng cùng nông phu giống như, có lẽ tựu là xếp hạng đệ ngũ tống quân Ánh mắt rời rạc đi qua, Lý Hạo chứng kiến đối với hắn mỉm cười hoàng ý tu sĩ, không khỏi ngầm hiểu gật đầu. Đây cũng là ngày đó sử xuất thiên La Bạt kiếm thuật Lâm Sơn, xếp hạng thứ 6. Trong lúc đó, Lý Hạo ánh mắt định dạng tại chính giữa nam tử kia trên người, chỉ thấy nam tử này hình dạng uy nghiêm, khỏe miệng lộ ra ý tứ không rõ ý tứ hàm xúc hiệu quả và lợi ích, giữa lông mày càng là cùng chết đi điền hải có chút tương tự, Lý Hạo liền biết rõ người này tiểu là được khánh. Cuối cùng, Lý Hạo ánh mắt hướng phía một bên lườm đi, rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi, một mực định dạng ở đằng kia thanh ý nữ tử trên người, cái này thanh ý nữ tử hô hấp sắc mặt khó coi giọng người, trong ánh mắt hàn ý quả thực như là sơn, nhìn xem Lý Hạo Quả thực muốn đem Lý Hạo ăn một miếng mất. Không nghĩ tới ngươi mặc xong quần áo tốt như vậy xem." Lý Hạo im ắng nói ra một câu như vậy lời nói, liền thu hồi ánh mắt, Chu Thanh Ý vừa thẹn vừa giận, một tay vô ý thức khoác lên trên chu kiếm. Bên cạnh nho nhã nam tử chứng kiến Chu Thanh Ý ngượng ngùng nhìn xem Lý Hạo, giữa lông mày lập tức bịn kín một tầng che lấp. "Ha ha ha, Trần Kiếm Tử, ngươi chuyện của ta sau này hãy nói, chờ ta trước tiên đem tiểu tử này xử lý mất nói sau." Trương Trúc Dung không kiêng nể gì cả tuổi to, chân nguyên thét mà ra, quan chú tiến vào tay đại kiếm ở bên trong, mắt thường có thể thấy được đấy. Trên đại kiếm một tầng màu vỏ quýt ngọn lửa ầm ầm tắt lên. Chương 74, thăm dò. Thứ, trúc cơ hậu kỳ. Lý Hạo trong mắt Hàn Quang lóe lên, trương Trúc Dung không có động tác thời điểm hắn nhìn không ra sâu cạn, hiện tại một vật công, hắn liền nhìn ra Chương Trúc Dung tu vi là ở trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho hắn sinh ra chút nào kiêng kỵ. Thanh liên kiếm chỉ. Lý Hạo cũng chỉ làm kiếm, màu xanh chân nguyên từ ngón tay bạo phát đi ra, Lý Hạo một bước tiến lên trước, hướng phía Chương Trúc Dung tiểu là một điểm. Xíu. U Một đạo kình phong bàn tới. Trạng tập hướng phía Trương Trúc dùng mặt mà đi. Cái này thanh liên kiếm chỉ chính là Lý Hạo học được từ thanh liên tạo hóa quyết bên trên một môn tuyệt pháp, nương khí làm kiếm, hập ở đầu ngón tay, uy lực không phải rất lớn, nhưng thắng tại tốc độ nhanh. Đối phó Trương Trúc dung loại này tinh khiết hệ sức mạnh giá hỏa vừa mới tốt, chút tai mọn. Trương Trúc dung ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng là nghiêm nghị, cái này đạo thanh sắc khí kình bản thân cũng không có gì uy lực, nhưng là tốc độ nhưng lại cực nhanh, hôm nay hắn toàn thân khí thế hội tụ, nhân kiếm hợp nhất, căn bản không có khả năng lùi bước, chỉ có thể nghênh kháng. Luyện quyết quyết. Trương Trúc dung quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khớp xương ken két rung động, một tầng mắt thường có thể thấy được yếu ớt bạch quang theo da thịt của hắn trong thầm thấu đi ra. Luyện cốt quyết chính là một môn luyện thể pháp môn, tu chí cao ở chỗ sâu trồng, toàn thân khớp xương cứng rắn như sát, bình thường phi kiếm không thể gây thương. Ken, thanh liên kiếm chỉ ngang nhiên một phát, không hề cản trở chúng mục tiêu trường trúc rung bà vai, nhưng mà cũng không có xuyên hủng, ngược lại phát ra kim thiết vang lên giống như bình thường thanh âm. Thật cường hãn thân thể. Lý Hạo trong mắt hàn quang lòe, chứng kiến thanh liên kiếm chỉ đả kích tại trường trúc rung trên người rõ ràng chỉ là phá vỏ ra chạy ra không có ý nghĩa một tia máu tươi, trong lòng của hắn cũng bắt đầu tự định giá, phải hay là không, có lẽ tìm kiếm một môn luyện thể pháp quyết. Đi cho đi. Trương Trúc Dung mới bị thủ một kích, biểu hiện ra sự tình gì không có, nhưng trên thực tế lại là bị thương không nhẹ, lý hậu cái kia nhất chỉ căn bản không có xúc phạm tới thân thể của hắn, nhưng là chấn động lực lượng lại theo xương cốt của hắn truyền lại tiến vào hắn nội phủ, lại để cho hắn ngũ tạm bên trong một hồi có rút đau đớn. Hôm nay cuối cùng đã tới trước mặt, trong tay hình thủ kỳ lại đại kiếm lập tức đập phá xuống dưới. Ngọn lửa mạnh mà luồn lên, vung dậy lúc tiếng gió chợt trận. trận. Quả thực liền như là một tòa núi lớn đè xuống, lại để cho người hít thở không thông. Thanh Liên kiếm chỉ, chứng kiến khí thế kia vạn quân một kích, Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một tia cởi lạnh, thanh thế rất lớn, nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, muốn phá, không khó. Thanh Liên kiếm chỉ liên tục điểm ra, từng đạo màu xanh khí kình nổi bắn ra mà ra, như là lưới lớn giống như bình thường giăng khắp nơi hướng phía Trương Trúc Dung bao phủ mà đi, nhưng mà, Trương Trúc Dung công kích thật sự quá mãnh liệt, thanh liên khí kình cùng hắn đại kiếm vào nhau, có ra một dãy hỏa hoa, lại không để cho hắn lui về phía sau nửa bước. Hừ, liệt hỏa sụp đổ đối Trương Trúc Dung giữ tận cười cười, đưa tay gian, ở giữa đem Lý Hạo công kích ngăn cản, trường kiếm trong tay tốc độ đột nhiên bạo tăng, trên thân kiếm liệt diễm cùng không, khí ma sát tản mát ra một đạo khói đen, như là một tòa nhen nhóm núi lớn giống như bình thường hướng phía Lý Hạo để ép xuống dưới. Liệt Hỏa Băng Sơn chính là Trương Trúc Dung tổ chuyển kiếm quyết Trúc Dung kiếm quyết bên trong đích đệ tam thức, chú ý dốc hết sức phá 10 sẽ, hiệp vô biên khí thế trấn áp thiên địa, bất động thì thôi, khế động tắc thì như liệt hỏa sụp đổ núi, uy lực chính là là cả kiếm quyết trong lớn nhất đấy. Trương Trúc Dung trực tiếp sử xuất chiêu này, không thể nghi ngờ là rơi xuống sát thủ. Xa xa, trong đỉnh, điên khánh trong tay vút vút một quả thanh tâm quả, chứng kiến Trương trúc dùng sử xuất chiêu này, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hé miệng, cắn khai mở thanh tâm quả ra, một cổ kinh người ngọt theo hắn trong hàm răng thẩm thấu đi vào. Chu Thanh Y nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn xem hai người tranh đấu, ngọc thủ của nàng đều không tự giác siết chặt rồi, trong nội tâm vô cùng khát vọng chương trúc dung giết chết Lý Hạo. Hắn bên cạnh nho nhã nam tử chứng kiến Chu Thanh Y một bộ dáng vẻ lo lắng, giữa lông mày che lấp quá nặng. Về phần Lâm Sơn nhưng lại và những người khác lộ ra khác lạ bất động thoải mái nhàn nhã uống trà, tựa hồ căn bản không lo lắng chiến cuộc, bởi vì, hắn và Lý Hạo tiếp xúc qua, hắn biết rõ Lý Hạo người này khủng bố, có lẽ tạm thời còn bất trợ Trương Trúc Dung đối thủ, nhưng tuyệt không đến mức bị thua, hai người thắng bại hẳn là phân ra 5 năm. Trong con mắt Trương Trúc Dung giữ tận đại kiếm càng bỏ càng lớn, Lý Hạo lại mặt không biểu tình, trong tay 10 ngón linh xảo động tác, từng đạo thanh liên khí kình như là muôn ngàn việc hệ trọng giống như bình thường tứ phía nổ bắn ra. Mỗi đạo thanh liên khí kình đều chuẩn xác đả kích tại Trương Trúc Dung trên đại kiếm, nhưng mà lại như là hạt mưa rơi ở phía trên giống như, cái tóe lên vài giọt rung động. Liên không có động tĩnh rồi, Nguyên Bản có chút bận tâm trương trúc dung cười ha ha, hoàn toàn để xuống kiếm kỵ. hôm nay hắn kiếm thế đã hoàn toàn bao phủ Lý Hạo, trong mắt hắn, Lý Hạo đã là hạn phải chết. Phá. Ngay tại trương trúc dung lộ ra thắng lợi mỉm cười thời điểm, Lý Hạo trong mắt đột nhiên buộc phát ra một đạo tinh quang, một đạo kinh khí lần nữa buộc phát ra đi, theo trong miệng quát khẽ một tiếng, cái tia đạo kinh khí hung hăng đụng vào trương trúc dung trên đại kiếm. Đạo này công kích, trương trúc dung cũng không có để vào mắt, ở trong mắt hắn xem như Lý Hạo cái này hoàn toàn là cuối cùng dãy đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng gì. Quả nhiên, cái này đạo kinh khí cùng mặt khắc khí kinh đồng dạng đã kích tại trên đại kiếm, gần như chỉ là một tiếng trầm đục, liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không có đối với Trương Trúc Dung tạo thành ảnh hưởng. Ha ha ha, chết đi. Trương Trúc Dung điên cuồng cười to, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, càng nhiều nữa chân nguyên quán thâu đi vào đại kiếm ở bên trong, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Lý Hạo đầu lâu tại dưới kiếm của hắn vỡ thành nát dư hấu. Sắp chết đến nơi. Lý Hạo cười lạnh một tiếng, một đạo thanh liên kiếm chỉ hội tụ tại đầu ngón tay, lại không có phát bắn đi ra, cả người thả người về phía trước nhất chỉ hướng phía Trương Trúc Dung điểm đi. Ân. Xa sa Trần Kiếm Tử sững sờ, Lý Hạo đây là muốn làm gì? Rõ ràng chủ động nên đón, cái này không phải là tìm chết sao? Tất cả mọi người là ý nghĩ này. Trương Trúc Dung cười ha ha, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, nhưng mà, trong lúc đó hắn cảm giác được ở đâu tựa hồ có chút không đúng, nhưng mày, tinh tế cảm ứng thoáng một phát, đột nhiên sắc mặt đại biến. Của ta Trúc Dung kiếm. Vừa dứt lời, hắn trong tay hung uy ngập trời đại kiếm đột nhiên một tiếng thét, toàn bộ thân kiếm đều phát ra tiếng vang rậm rạp chẳng chịt khe hở như giống mạng nhện chậm rãi quế tán, rậm rạp cả thân kiếm. Rang rắc. Cuối cùng một tiếng tiếng vỡ vụt, trúc dung kiếm đột nhiên vang tung toé, toàn bộ thân kiếm đều bạo trở thành một phấn, phi kiếm nội ẩn chứa đại lượng chân nguyên cùng hỏa thuộc tính linh khí đều bạo loạn mà bắt đầu, đột nhiên tán trà đi qua, Trương Trúc Dung sắc mặt trắng nhợt, cơ hội là lập tức liền nổ ra huyết đến. Vào thời khắc này, Lý Hạo thân ảnh đã đến Trúc Dung trước mặt, thanh liên kiếm chỉ tốc độ cực nhanh điểm tại Dung lồng ngực. sau một khắc, trước ngực liền ra một đóa huyết hoa. Một đá ra Trương Trúc dung thân hình như là vải rách giống như bình thường đã bay đi ra ngoài, liên tục đụng gây ba khóa đại thụ, mới nổ ra một búng máu, ngất đi qua. Lý Hạo lấy ra khăn tay, lau khô trên ngón tay mấy giọt máu tươi, quay người hướng phía đỉnh nhìn lại, ánh mắt hờ hững. Đại sư huynh quả nhiên tỉnh tỉnh, hôm nay tới đây, không nghĩ tới còn an bài trường sư huynh chỉ điểm tiểu đệ, tiểu đệ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Vốn là lời cảm kích ngữ, nhưng Lý Hạo nói ra lại không hiểu mang theo một tia sắc khí, nhất là nói đến chỉ điểm hai chữ thời điểm, càng là cắn nặng âm. Đâu có đâu có, sư đệ khách khí. Điền Khánh quả nhiên bất phàm. Đối với Trương Chúc Dung bị thua chỉ là hơi chút sử sợ, liền hồi phục bình thường, trực tiếp đứng người lên, hướng về phía Lý Hạo Nhiệt tình nói ra: Ra, Lý sư đệ, đến trong đỉnh một tự." Điền Khánh nhìn cũng không nhìn cái kia sinh tử không biết Trương Chúc Dung, ngược lại đem Trương Chúc Dung vị trí đằng đi ra, tặng cho Lý Hạo. "Đà tại đại sư Minh. Lý Hạo chắp tay, trong nội tâm hừ lạnh, nếu là mới ta thua rồi, chỉ sợ giờ phút này cũng không phải là ngồi ở chỗ này đi à nha. Mang trên mặt dáng tươi cười, Lý Hạo đi vào đỉnh, trước quét mắt mọi người liếc, mới chậm rãi ngồi xuống. "Da, Lý sư đệ." Ta đến giới thiệu cho người, vị này chính là Trần Kiếm Tử sư đệ, vị này chính là Quỷ Điệp sư muội, vị này chính là Điền Khánh một bộ nhiệt tình mà chân thành bộ dạng, lôi kéo Lý Hạo giới thiệu mọi người, Lý Hạo trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại nhất phái hòa khí, lần lượt cùng những tu sĩ này chào hỏi, những người khác cũng là không tiêu căng, Lý Hạo mới biểu hiện đã đã chứng minh hắn có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Đây là làm Chu Thanh Y Chu sư muội, chính là ta nội môn đệ nhất mỹ nhân a. Điền Khánh chỉ vào Chu Thanh Y hướng về phía Lý Hạo giới thiệu nói: "A, nguyên lai like là Chu sư Thỉ. Lý Hạo một bộ lần đầu gặp mặt bộ dạng, hai mắt tại Chu Thanh Y trên người dừng lại một trầu trâu quét, chắp tay cười nói: "Khách khí, khách khí." Chu Thanh Y chỉ cảm thấy Lý Hạo ánh mắt cực kỳ chán ghét, làm cho nàng bản năng nghị đến cái kia ban đêm, trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, nhưng thanh âm cũng rất là lạnh như băng, như là cắn hàm răng nói ra được. Vị này chính là mộ dung Bạch Sư Đệ, nội môn tám theo thứ tự thứ hai, một tay thương lan kiếm quyết sinh ra nhập hóa, rất là bất phàm. Lý Hạo làm càn nhìn xem Chu Thanh Y, một mực xem thứ hai trên mặt tức giận đến phát run, một tay đẻ lại chui kiếm thời điểm, mới xoay người, đáp lại lấy Điền Khánh hắn có thể không sợ Chu Thanh Ý lúc này động thủ, bởi vì nếu là động thủ, chuyện đêm đó tình sẽ bạo lộ, đến thời gian Chu Thanh Ý cũng tuyệt không dễ chịu. Mộ Dung Sư huynh tốt, tiểu đệ đúng là kiểu ngưỡng đại danh." Lý Hạo đánh giá Mộ Dung Bạch, chắp tay nói ra. "Khách khí khách khí." Mộ Dung Bạch thật sâu nhìn xem Lý Hạo, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất ôn hòa nói. "Vị này chính là Lâm Sơn sư đệ, một tay tiên la bạt kiếm thuật đúng là." Điền Khánh chỉ vào Lâm Sơn giới thiệu nói, Lý Hạo phất, phất tay, đã cắt đứt Điền Khánh, nhìn xem Lâm Sơn nói ra. Lâm Sơn sư huynh ta ngược lại là nhận ra, cũng không nhọc đến phiền đại sư huynh giới thiệu. A, thì ra là thế. Điền Khánh làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, tựa hồ mới nhớ tới Lý Hạo đã từng tiếp nhận Lâm Sơn một kiếm, cười cười, liền ngồi trở lại chỗ ngồi. Đi đem chương trúc dùng cái kia phế vật mang về chữa thương. Điền Khánh mặt âm trầm hướng về phía đằng sau áo trắng tu sĩ nói ra, thứ hai cười lạnh một tiếng, đi mở đi ra, đem làm Lý Hạo ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tại đây lúc, Điền Khánh trên mặt âm trầm liền như kỳ tích quét qua quét sạch, trở nên xuân quang sáng lạ lên. Cảm tạ Lâm sư huynh ngày đó không giết. Lý Hạo nhìn xem Lâm Sơn, nói ra: Haha, ta cũng thật không ngờ tiến bộ của ngươi sẽ to lớn như thế." Lâm Sơn đồng dạng nhìn xem Lý Hạo. Không biết về sau Lâm Sơn sư huynh phải chăng có thể chỉ điểm một chút tiểu đệ? Tiểu đệ đối với cái này Thiên La bạc kiếm thuật đúng là hiếu kỳ nhanh muốn. Lý Hạo bất ôn bất hòa nói, trong lời nói lộ ra khiêu chiến ý tứ: "Tùy thời xin đợi." Lâm Sơn cười cười, lạnh nhặt nói: "Chương 75, Tam Thủy Tiên phủ." Một phen khách sáo về sau, mọi người nhau nhau ngồi xuống. Chỉ là vốn là Trương trúc dung vị trí đã thay đổi người, Lý Hạo bốn bề yên tĩnh ngồi trên mặt ngầm lấy cười. Lý sư đệ quả nhiên bất phàm, trúc cơ lúc 34 lần đích pháp tắc quán đâu, chúc cơ sau 3 năm không đến rõ ràng liền có thể đả bại trúc Dung sư đệ, từ nay về sau, nội môn 8 đại cao thủ muốn biến thành chín đại râu. Điên Khánh khẽ cười nói, tựa hồ Lý Hạo là hắn nhiều năm bạn tri kỷ mà không phải địch nhân giống như bình thường. Khách khí, Trương sư huynh chính là cố ý để cho ta. Lý Hạo nhẹ nhẹ cắn một cái nguyên vốn thuộc về Trương chúc Dung thanh tâm quả, một cổ làm lòng người say ngọt cùng hương thơm theo cổ của hắn quản chứa xung dưới, cơ hội là sau một khắc hắn cũng cảm giác được trong ngũ tạng lục phủ một mảnh mát lạnh, tâm tình cũng yếu ớt tăng trưởng một tia. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng cái này thanh tâm quả thần kỳ, Lý Hạo vừa cười vừa nói, "Lý sư đệ lời ấy sai rồi, ngươi cùng Trương trúc dung sư đệ lúc đối chiến, liền phi kiếm đều không có sử dụng, liền đơn giản thủ thắng, nếu là vận dụng phi kiếm, chỉ sợ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi." Mộ Dung Bạch trên mặt nghiền ngâm đánh giá Lý Hạo, bất ôn bất hòa nói, "Mộ dung sư huynh quá khen, tiểu đệ đâu có là đối thủ của ngươi, quá đề cao ta rồi." Lý Hạo ngoài miệng mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng là một hồi lạnh như băng. Hàn Cơ Hồ là trước tiên chợt nghe ra mộ dung bạch trong lời nói bẩy dập, ngâng lên hắn, làm thấp đi chính mình, biểu hiện ra tựa hồ là khách khí, nhưng trên thực tế lại châm ngòi ý tứ hàm xúc mười phần, hướng về mọi người tỏ vẻ ra là hắn nguy hiểm. Lý Hạo lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía, gặp nhiều cái mặt người sắc đều là biến đổi, nhất là Trần Kiếm Tử cơ hồ là lập tức liền lộ ra sắc ý, mặc dù Thu Liêm Mô cũng nhanh, nhưng vẫn là bị linh hồn lực lượng cường thịnh Lý Hạo thấy được, lập tức, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Cái này có cái gì nhắc hay sao? Lý sư đệ hoàn toàn chính xác quá khiếm lượng, dựa theo tốc độ tiến bộ của ngươi, Chỉ sợ mấy năm sau, điện mô đệ nhất hư danh cũng muốn nhường lại. Điền Khánh nhìn thoáng qua mộ dung bạch, trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ hắn và Lý Hạo có cự bán. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mà là lại thêm một mối lửa, lấy lòng Lý Hạo nói: "Vậy sao? Lý sư đệ quả nhiên không tầm thường, liền đại sư minh đều coi trọng như thế tại người, không biết tìm cái thời gian, chúng ta tới luận bàn thoáng một phát, tốt chứ?" Lý Hạo còn không kịp ứng đối, Trần Kiếm Tử liền đầu tiên đứng lên, hai mắt như lạnh điện, gắt gao chằm chằm vào Lý Hạo. Lời ấy đại triệt. Lý Hạo nhìn thoáng qua Trần Kiếm Tử, cảm thấy tức giận biết rõ Điền Khánh cùng Mộ Dung Bạch mưu kế thành công rồi, nhưng lại cũng không lui bước, ngược lại cường ngạnh tiếp xuống dưới. Chỉ là trong lòng của hắn lại sát ý lan tràn, Điền Khánh không cần nhiều lời, nhưng là người Mộ Dung Bạch vì sao khắp nơi nhằm vào ta? Đã như vậy, tu muốn trách ta vô tình. Đa tạ. Trần Kiếm Tử hư lạnh một tiếng, ngồi xuống. Tốt rồi, Lý Sư Đệ cùng Trần Sư Đệ sự tỉnh trước đặt ở một bên, nói chuyện lần này chính sự. Điền Khánh gặp Trần Kiếm Tử mắc lửa, trong nội tâm cao hứng, vỗ tay nói ra. Mọi người sắc mặt một chút, mà ngay cả một mực mi tâm mang theo sát khí Chu Thanh Ý cũng là nghiêm túc xuống, làm ra lắng nghe chi sắc. Lý Hạo trầm ngĩ, chính đề đã đến, cũng tử tế nghe lấy. Một năm trước, chúng ta đi vào trong đó, chỗ tốt không có được, lại toàn bộ bộ lạc cái trọng thương kết cục, quả nhiên là tiền mất tật mang. Bất quá, lần này Điền Mô đã làm tốt sách lược về toàn, tuyệt đối có nắm chắc phá vỡ cái kia chết tiệt điên đảo ngũ hành đại trận. Chu Thanh Ý to mày, nói ra: "Cần phải kế hoạch tính tưởng, cho dù phá vỡ điên đạo ngũ hành đại trận, vạn nhất bên trong còn có mặt khác lợi hại trận pháp, chúng ta đúng là nguy hiểm." ngoại trừ không hiểu ra sao Lý Hạo, những người khác nhau nhau gật đầu, vấn đề này bọn hắn cũng cảm giác được rất nghiêm trọng. Sư muội loại bỏ rồi, ngươi xem cái này là vật gì?" Điền Khánh cười cười, theo trong tay háo tay lấy ra tóc vàng bại vóc, coi chừng mở ra, bên trong rậm rạp chằng chịt tràn đầy đường cong. Vật ấy chính là là ở đâu địa đồ, chính là điền mộ tại lần trước phá trận thời điểm, ngoài ý muốn được đến chi vật, đã có này đồ, chúng ta trở ra, liền có thể tránh đi những cái kia cường lực trận pháp rồi. Địa đồ, nhưng hay không cho ta mượn đánh giá?" Trần kiếm Tử trong mắt thả ra ánh sáng, người đứng đầu đã bắt tới hay là không cần, Trần Sư đệ động tay Đông chân vạn nhất hư hao vậy cũng thì xong rồi. Điên Khánh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tay phải đột nhiên nắm tay, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi nhanh chóng nhẹ nhàng mà tại Trần Kiếm Tử trên cánh tay một điểm, tay kia bình tĩnh thu hồi địa đồ. Điều này cũng đúng, vậy không bằng mỗi người đều sao chép một phần, như thế nào? Trần Kiếm Tử rụt tay lại, toàn bộ tay đều run rẩy lấy, một bên vận công bức ra cánh tay bên trong đích âm hàn chân nguyên, một bên trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người đột thể phóng ra ánh sáng mà ngay cả cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một câu quỷ điệp cũng giống như vậy. Hay là không được, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, vậy cũng thì phiền toái. Điền Khánh nhìn mọi người liếc, trong nội tâm cười lạnh, ngoài miệng lại là một bộ vì mọi người suy nghĩ bộ dạng. Mọi người ngay ngắn hướng cười lạnh, biết rõ Điền Khánh không muốn giao ra, cũng không cưỡng cầu nữa. Đại sư huynh, ngươi nói đến cùng là có ý gì? Tiểu Đệ nghe cũng không phải rất rõ ràng. Lý Hạo trong nội tâm ẩn ẩn đã có suy đoán, chắp tay hỏi: "À, quên Lý sư đệ còn không biết, là sư huynh sai, mà lại nghe sư huynh hướng về người tinh tế nói tới." Điên Khánh lộ ra thật có lỗi chi sắc, thở dài một tiếng, nói ra: "Chúng ta theo như lời đại sự chỉ chính là Tâ Bảo." Tâm Bảo?" Lý Hạo trong lòng có chút hưng phấn, hắn cảm giác được sự tình tựa hồ thật sự như hắn nghĩ như vậy. "Đúng vậy, là một cái thời kỳ thượng cổ cường giả độ phủ." Điền Khánh nói ra. "Ha ha ha, quả nhiên là thượng cổ độ phủ, tiểu tử, việc này có tương lai a." Bác lao điên cuồng cười to, linh hồn trực tiếp theo kiếm lệnh không gian vọt ra, gắt gao nhìn xem Điên Khánh. "Cái dạng gì độ phủ? Độ phủ chủ nhân là cái gì tu vi?" Lý Hạo mặc dù cũng rất là hưng phấn, Nhưng còn có thể miễn cưỡng bảo trì ở biểu hiện ra bình tĩnh. Là một tòa thủy phủ, gọi là Tam Thủy Tiên phủ bên trong chủ nhân chính là 3000 năm trước một cái tên là Tam Thủy Thần Quân Hóa Thần Đỉnh Phong cường giả độ phủ. Điền Khánh nói ra. Hóa Thần Đỉnh Phong. Lý Hạo kinh nghi một tiếng, có chút không tin, nếu như là Hóa Thần Thần Quân độ phủ, trong đó trận pháp cấm chế tất nhiên phi thường cao thâm, chỉ sợ nguyên anh kỳ đại năng đều không thể toàn thân trở ra, bọn hắn cái này mấy cái trúc cơ đi chẳng phải là môn chết. Đương nhiên không phải Hóa Thần chân quân tự mình bố trí trận pháp. Điền Khánh cười khổ một tiếng, nói ra Nếu là Hóa Thần Chân Quân tự mình bố trí trận pháp, chúng ta tiến đến ngoại trừ chết bên ngoài không có cái khác khả năng. Động này phủ Hóa Thần Chân Quân dừng lại qua, chính là hắn ở tạm chi địa, mà không phải hắn theo hầu chỗ, cấm chế bên trong trận pháp chỉ là Kim Đan đẳng cấp, chúng ta những người này liên hợp đến cùng một chỗ, cũng là miễn cưỡng có thể đi vào. Kim Đan đẳng cấp. Lý Hạo cau mày, nói ra. Chỉ là ở tạm chi địa, như vậy bên trong có thể có vật gì tốt? Vạn nhất tốn hao rất nhiều thời gian mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi vào, lại cái gì cũng không có được, đây chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Hừ, điều này sao có thể? co như là hóa thần chân quân tạm chỗ ở, bên trong lưu lại một ít không cần chi vật đối với chúng ta mà nói cũng có thể nói chất bảo. Trần Kiếm Tử nghiêng nghiêng nhìn Lý Hạo Liệp, cười lạnh nói: "Chỉ là 10 năm trước chúng ta phá vỡ tầng ngoại cùng cấm chế, liền thu mấy trăm vạn linh tinh, cùng đại lượng tài liệu luyện khí, kiếm pháp bí kíp. Mấy trăm vạn." Lý Hạo hít một hơi linh khí, thật sâu chịu rung động, hắn hiện tại rốt cuộc xác định điển hải trên người linh tinh hoàn toàn chính xác là tới từ ở điền khánh, mà điền khánh không cần phải nói, nhất định là được từ Tam thủy tiên phủ lấy. Cái này liền giải thích đã thông. Nhất định là cái kia ba nước chân quân đem chính mình Tam quan Phần Thủy Kiếm Tuyệt Kỹ Linh Hồn là cấn đánh vào Phần Thủy Kiếm Pháp lên, nhưng mà Phần Thủy Kiếm Pháp lại bị điển Khánh bắt được, giao cho Điện Hải tu luyện, nhưng tiếc Điện Hải cái này ngu xuẩn vật đau khổ tu luyện lâu như vậy, đều không có lĩnh ngộ toàn bộ kiếm pháp áo nghĩa, cuối cùng nhất tiện nghi người. Bác Lao ánh mắt sáng quắc, một mép khẽ động, đem sự tình nói được 89 phần 10, sau khi nói xong, hắn mới chán nạn thở dài, nói ra: "Chỉ là một cái hóa thần tu sĩ tạm cư chi địa a, xem ra có thứ tốt xác suất rất thấp, rất thấp." Lý Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng không có có bao nhiêu thất vọng. Bộ dạng như vậy kết quả hắn đã rất hài lòng, chỉ bằng tu vi của hắn coi như là gặp được chính thức tiên nhân động phủ lại có thể thế nào. Cuối cùng nhất còn không phải xem đến, ăn không được. Đúng vậy, chỉ là tầng ngoài cùng trong cấm chế liền có mấy trăm vạn linh tinh. Điên khánh lẻ lưới, liếm liếm ở môi, nói ra: "Ngươi ngẫm lại, nếu là có thể đủ xâm nhập đến bên trong, nên có bao nhiêu chỗ tốt?" Lý Hạo sâu chấp nhận gật đầu, cho dù không có cựu phẩm tài liệu, vật gì đó khác đối với hắn cũng rất trọng yếu, nhất là linh tinh, nhưng hắn là cùng một khối đều không có. Bên trong chế rất nguy hiểm. Lý Hạo hỏi: Một năm trước 8 người này toàn bộ trọng thương trở về, mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có chút ít phát lệnh, là rất nguy hiểm. Điền khánh thở dài một hơi, tầng ngoài cùng cấm chế là được đại ngũ hành tuyệt diện trận chúng ta tu vi tại khi đó vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, hơn 10 người cường công 3 tháng, cuối cùng nhất phá vỡ cấm chế, còn sống chỉ có chúng ta 8 người. Tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ về sau, một năm trước chúng ta lần nữa tiến đến, ý đồ phá vỡ xâm nhập một tầng điên đảo ngũ hành đại trận nhưng là, đại trận uy lực vượt xa chúng ta tưởng tượng Cuối cùng nhất toàn bộ trọng thương, theo cùng chúng ta tiến đến một ít sư đệ cũng ngã xuống tại chỗ. Điên Khánh nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Lý Hạo, vừa cười vừa nói: "Bất quá, Lý sư đệ không cần lo lắng, cái này điên đảo ngũ hành đại trận ta đã đã tìm được phá trận đích phương pháp xử lý, lần này tiến đến, tất nhiên có thể phá vỡ lại trận, tiến vào trong đó. Tại tăng thêm địa đồ nơi tay, nhất định sẽ có đại thu hoạch." Lý Hạo đuôi lông mày nhảy lên, giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì sao mỗi người đều mơ tưởng địa đồ, động phủ tình huống bên trong hiểm ác cực kỳ, có địa đồ nơi tay cơ hội tương đương nhiều hơn đầu tính mạng. Mặc dù hiện tại đã có địa đồ, nhưng lại không ở trong tay, không có người sẽ nguyện ý tính mạng của mình nắm giữ ở trong tay người khác, nếu không bạn nhất Điển Khánh muốn tính toán ai, đây chẳng phải là trực tiếp rơi xuống hạ phong. Lý Tư Đệ, ngươi có thể ngồi đây. Điền Khánh cười tủm tỉm nhìn xem Lý Hạo, nói ra. Vừa dứt lời, mọi người ngay ngắn hướng đẻ lại cho kiếm, gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, phản phất chỉ cần hắn dám nói một chữ không, liền tất sát hắn. Lý Hạo nhìn phán qua mọi người, trong nội tâm minh bạch, hắn đã biết những người này bí mật, nếu không phải cùng bọn họ cùng đi, hôm nay tất nhiên đi không gian núi xanh thảm núi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có lùi bước ý tứ, đối với cái này Tam Thủy Tiên phủ hắn cũng là rất cảm thấy hứng thú đấy. Lý Hạo híp mắt, vừa cười vừa nói: "Chư vị sư huynh sư tỷ tỉ thị thị tiểu đệ nào dám chối tử, Tự nhiên tiến đến. Ha ha ha. Điền Khánh cười to, mọi người ngay ngắn hướng thu hồi sắc ý, như là không có việc gì người đồng dạng. Chương 76: Rời khỏi cổ kiếm. Trên ánh trăng trung thiên, Lý Hạo một mình bước chậm tại u ám trong rừng rậm. Một đạo thanh ảnh giẫm phải nhánh cây phiêu giật bay tới, Chu Y ngăn ở Lý Hạo trước mặt, trong đôi mắt đẹp trần trụi tràn đầy sắc ý. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lý Hạo chán đến chết đưa tay ra mời lưng gọi, cười nói: Người không sợ ta giết ngươi?" Chu Thanh Y ngoài miệng nói xong, một tay rút ra phi kiếm, chỉ vào Lý Hạo: Người giết không được ta." Lý Hạo cười cười, theo vừa ly khai núi xanh thẳm núi, là hắn biết Chu Thanh Y nhất định sẽ đến tìm hắn, cho nên chuyên môn thả chậm tốc độ. Thật sao? Trắng nõn bàn tay trắng non xoa thân kiếm, ánh trăng hắt vây xuống, tại dài trên thân kiếm độ lên một tầng ngân bạch, Chu Thanh Y bỗng nhiên bỏ ra khí thế, trường kiếm trong tay điên cuồng vụ vụ, thân kiếm không bị khống chế loạn chiến mà bắt đầu ánh chăng đều bị đánh tan mở đi ra. Đây đất lá cây bị cổ khí thế này gạt ra, bay lả tả phiêu hướng xa xa. Lý Hạo ngoài miệng thủy trung mang theo vui vẻ, liền như vậy đừng đấy, tựa hồ chắc chắn Chu Thanh Ý sẽ không đối với hắn xuất kiếm. Thời gian một giây một vài giây trước, trong nháy mắt đã là nửa canh giờ. Chu Thanh Ý đột nhiên thu hồi trường kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đánh bại Trương Chúc Dung, ta không muốn phí một phen khí lực rất khó giết chết ngươi, cho nên hôm nay không hướng về ngươi động thủ. Nhưng ngươi nếu là dám đem chuyện đêm đó tình nói ra, cho dù là đồng quy vu tận, ta cũng muốn giết ngươi." Nói xong, Chu Thanh Y liền phi thân rời đi, căn bản không để cho Lý Hạo mở miệng thời gian, trong gió, chuyển đến nàng bay đi lúc lưu lại nhỏ vụn tiếng ngữ: "Một ngày nào đó, ta sẽ giết người. Lý Hạo kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, thật lâu, đột nhiên bật cười. "Cái này tính toán cái gì? Cảnh cáo sao?" Lắc đầu, Lý Hạo cũng tăng thêm tốc độ, hướng phía trước đi đến. "Chủ nhân, hôm nay vì sao không giết mất Lý Hạo tiểu tử kia?" Một tòa không biết tên đỉnh núi, áo trắng tu sĩ cung kính mà đứng ở điện khánh sau lưng, nói ra. "Giết hắn? Không cần phải gấp, hắn sống không được bao lâu." Điên Khánh ngắm nhìn phương xa lởmở tầng mây, khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Chủ nhân là muốn lợi dụng hắn. Áo trắng tu sĩ trong mắt lóe ra hung quang, hỏi: "Vâng, cũng không phải. Ta chỉ có điều không muốn làm cho hắn dễ dàng chết như vậy đi mà thôi." Điên Khánh thì thảo nói ra, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo: "Ngươi hỏi nhiều lắm." Áo trắng tu sĩ lập tức quỷ xuống, sợ run không thôi. Trở lại Tam Ôn Hồ về sau, Lý Hạo liền trực tiếp đem tiến vào đạo phủ. "Chuyện này lộ ra quỷ dị, tiểu tử ngươi phải cẩn thận." Vừa mới trở lại đạo phủ, bác lão liền đi ra, cảnh cáo nói: ta minh bạch, cái này điển khánh tuyệt đối không yên lòng. Lý Hạo cười lạnh, hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng điển khánh khoan hồng độ lượng, có thể không so đo giết đệ chi thủ. Phải nghĩ biện pháp làm đến cái kia tấm bản đồ, nếu không, quá bị động rồi. Bác Lao cao mày, nói ra, "Đúng vậy, bản đồ này nhất định phải đem tới tay." Lý Hạo gật gật đầu, địa đồ với hắn mà nói trọng yếu phi thường, nếu như không có địa đồ, vậy hắn chỉ có thể cùng mù lòa đồng dạng đi theo điển khánh hành động, cho dù bị dẫn vào hàn phải chết chi địa cũng không biết. Một tháng thời gian, ngươi muốn làm ba sự kiện, thứ nhất Tu luyện chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, đã đó là thủy phủ, chạy trốn bằng đường thủy chi thuật liền rất trọng yếu. Thứ hai, lợi dụng kiếm lệnh tu luyện âm mệt hữu tinh kiên quyết, cho dù là tiến bộ một điểm, cũng nhiều một chút bảo vệ tính mạng nắm chắc. Thứ ba, được từ tàng kinh các kinh hồng kiếm độn nhất định phải tu luyện chút thành thủ, cái này là trọng yếu nhất, cho dù tầm bảo thời điểm không chiếm được chỗ tốt, cũng ngàn vạn không muốn đem mệnh ném đi. Bác Lao thần sắc nghiêm túc, nói ra: "Ta minh bạch." Lý Hạo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có bỏ sót, mới thận trọng gật đầu. Kiếm lệnh không gian, lôi quang chợt chợt Liên tục cơn thanh xé gió không ngừng vang lên. Một đạo tử ảnh bay đến trước nhất, dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm, trên phi kiếm một tầng màu xanh chân nguyên hội tụ, như là chim to đồng dạng, muội phịch một lần cánh, tốc độ liền bỗng nhiên tăng vọt 3 phần. Tử ảnh về sau, là một đạo thanh ảnh, đối với tử ảnh cưới xe nhẹ đi đường quen, đằng sau thanh ảnh liền lộ ra có chút đốc, ngưng tụ chim to chỉ là hào nhoáng bên ngoài, tử ảnh ngưng tụ chim to phịch ba cái cánh, thanh ảnh mới phịch một lần, tốc độ chậm đầu chỉ gấp đôi. Đột nhiên, kiếm ngân vang tiếng vang lên, hai đạo bóng dáng một trước một sau hạ xuống mặt đất. Thanh ảnh một cái, lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt lý Hảo. Kinh Hồng kiếm độn quả nhiên rất khó tu luyện. Bác Lao vô thanh vô tức bu lại, thở dài nói: "Khó hơn nữa tu luyện cũng muốn kiên trì, lão phu hôm nay thực lực tối đa tương đương với một cái trúc cơ trung kỳ, không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình." Lý Hạo trong nội tâm chấn động, dùng sức gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được khôi phục linh hồn bổn nguyên linh dược." Bác Lao gật gật đầu, nhưng trong lòng không ôm bao nhiêu hy vọng, khôi phục linh hồn bổn nguyên linh dược sao mà trân quý, người bình thường cả đời đều không thấy được một tây. Lý Hạo chính là trúc cơ kỳ muốn đạt được bực này linh dược, cơ hội là nói chuyện hoang đường viện vông. Dứt khoát quay người, Lý Hạo lần nữa theo tử ảnh tu luyện kinh hồng kiếm đột. Không bao lâu, như tiếng sấm giống như bình thường tiếng gió lại lần nữa vang lên. Một tháng thời gian, vội vàng đi qua. Một ngày này, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Mấy đạo kiếm quang theo trên bầu trời sẽ qua, hơn 10 người đè xuống kiếm quang, ngay ngắn hướng rơi ở dưới đất. Thuần một sắc trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, tất cả mọi người là vẻ mặt cao ngạo, ở trước mặt bọn họ là được hồng khí lâu. Đè xuống kiếm quang về sau, Bọn hắn liền không có động tĩnh, yên lặng mà đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến ngữ kiếm thanh âm, tám đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang phân nhiều phương hướng bay tới, ngay ngắn hướng rơi ở dưới đất. Cùng nên chư vị sư huynh, tất cả tu sĩ đều cúi người, ngay ngắn hướng chắp tay. Tám người song song mà đứng, Lý Hạ Đình lình đứng ở trong đó. Điền Khánh nhìn mọi người liếc, nhíu mày, những người này đối với một năm trước hắn mang đến người tu vi thấp không chỉ một tuyến, nhưng lại cũng không có biện pháp, một năm trước chỉ có bọn hắn tám người còn sống, mà khác cao thủ toàn bộ ngã xuống chỉ có thể dùng những tu sĩ này, có chút ít còn hơn không, ai nhẹ khẽ thở dài một hơi, Điền Khánh bước tiến bước vào hồng khí lâu. Mộ Dung Bạch sau đó đợi kịp, kế tiếp dựa theo bài danh mọi người sắp xếp lấy đội ngũ đi vào, Lý Hạo là cái thứ 8, một tháng thời gian, đủ để đem hắn chiến thắng Trương Trúc dùng tin tức chuyển đi. Hiện tại, hắn đã là nội môn 8 đại cao thủ một trong, xếp hạng thứ 8. Có lẽ Trương Trúc dung khỏi hẳn về sau, sẽ biến thành nội môn 9 đại cao thủ A, Bất quá, cái này lại cùng Lý Hạo không quan hệ. Chúng ta một chuyến 72 người, tiếp chém giết tứ phẩm yêu thú nhiệm vụ. Điền Khánh đi đến Hồng Khí lâu lầu một nhận nhiệm vụ địa phương, ném ra ngoài một quả thẻ bài. Đại sư Vinh, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ là một cái cô gái áo lam, chứng kiến Điền Khánh diện mạo về sau, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, lập tức tiến hành. Đợi đến lúc tiến hành hết về sau, cô gái áo lam đột nhiên thần sắc sợ hãi, hắn phát hiện cái này 72 người toàn bộ đều là nội môn nổi danh có số cao thủ, không riêng 8 đại cao thủ tất cả, mặt khác cao thủ cũng một cái không rơi. Chẳng lẽ, nghĩ đến một năm trước sự tình, cô gái áo lam trong lòng có cái khủng bố suy đoán. Điền Khánh lại không để ý tới những này, tiến hành hết về sau, hắn liền đi ra Hồng khí lâu, vô túi chữ vật, một tòa tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ lâu thuyền lơ lửng trên không trung, mọi người nhao nhao tiến vào trong đó. Điền Khánh đem mấy miếng trung phẩm linh tinh đặt ở năng lượng nguyên chỗ, phát ra khởi động thủ quyết. Lâu thuyền lập tức hào quang đại tác, đồng nhiên phi hướng lên bầu trời, không cần thiết trong chốc lát, liền đã đến sân môn, một đạo lệnh bài ném ra ngoài, hộ núi đại trận lộ ra một cái lổ hồng, lâu thuyền trực tiếp bay ra, hướng phía phương xa mà đi. Điền Khánh hăng hái, dựng ở đầu thuyền. Đi, kiếm chỉ thiên la. Chương 77 Kế Minh. Mênh Ngông Vân Hải theo hai bên quyết tán, nhường lại một cái lối đi, gào thét tiếng gió tịch cuốn tới, đã đến lâu thuyền bên ngoài ba trượng chỗ, quỷ dị trong bụi. Cái này cực lớn lâu thuyền theo gió vượt sóng, tại Thanh Minh phía trên đi về phía trước. Thiên La. Lý Hạo đứng ở mũi thuyền, yên lặng mà nhớ kỹ, hắn cũng thật không ngờ, việc này mục tiêu dĩ nhiên là Thiên La Thành. Thiên La Thành, Lý Hạo lớn lên địa phương, chỗ đó có rất nhiều không cách nào quên được trí nhớ. Lý Sư Đệ vì sao thương cảm? Lâm Sơn ngồi ở bất ngờ thuyền trên sà nhà, dẫn theo một bầu rượu, cởi hỏi, "Không phải thương cảm?" chỉ là có chút ngoài ý muốn, thiên la thành, đó là ta lớn lên địa phương." Lý Hạo nhẹ nhàng thở dài, thật cũng không có dấu giếng. "A, vậy cũng thật trùng hợp." Lâm Sơn uống một hớp rượu, tựa hồ đối với Lý Hạo lai lịch hảo không thèm để ý, đường xá xa xôi, sư đệ theo giúp ta uống một bình như thế nào? Ngoài miệng hỏi, một bình thanh rượu đã là ném bay tới. "Tốt." Lý Hạo nhận được bầu rượu, nhẹ nhàng lên tiếng, hắn cũng không uống rượu, đây là lần đầu. Hướng lên cổ, đột nhiên rót vào một miệng lớn, Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, tán thán nói: "Hảo rượu này thanh, thanh lương lương." Theo Lý Hạo yết hầu chạy xuống dưới, vừa vào trong bụng, tựa như cùng nổ tung giống như, một cổ nóng rực cầm ẩm tàn ra, Lý Hạo bốn vạn 8000 trong lỗ chân lông đều phun ra đầm đặc mùi rượu. Lý Hạo nhắm mắt lại, còn không kịp dư vị, một thanh âm cũng tại sau lưng của hắn vang lên. Sư đệ như thế uống rượu, thật đúng là phung phí của trời, Lâm Sơn sư đệ thành tuyển dai nhượng hạng gì trân quý, lãng phí, lãng phí. Tống Quy nông trong tay cầm một bản tóc vàng quyển sách, trên mặt một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, đã đi tới, liên tục thở. Lãng phí. Lý Hạo chép miệng chợt lưỡi, nhìn về phía Lâm Sơn Đích thật là lãng phí. Uống rượu thời điểm, đem làm phong bế quanh thân, lại để cho mùi rượu tại ngũ tạng bên trong quấn quẩn, kéo dài không thôi, bởi vì cái gọi là cuốn lương 3 ngày mà không rức, đây mới thực sự là uống rượu." Lâm Sơn chậm rãi nói ra, mang trên mặt dáng tươi cười, giống như là cũng không thèm để ý. "Thì ra là thế." Lý Hạo lại ậm ừ một ngụm rượu, mắt lạnh rượu ngon theo hắn nhiệt hầu chợt xuống, sau đó ậm ừ một phát, bất quá lúc này, hắn đã phong bế toàn thân lỗ chân lông, mùi rượu không cách nào bài xuất, tại trong cơ thể hắn tràn ngập. "Rượu quá hay." Lý Hạo tán thưởng một tiếng trông mồ thấm ra vài giọt mồ hôi, hắn cảm giác mình trong thân thể phảng phất có vô số con kiến bò qua, sộc giòn sộc giòn nữa, nhưng cũng không có qua, ngược lại rất là thoải mái. Ha ha ha. Lâm Sơn cười to, lấy ra một bầu rượu, ném cho Tống Quý nông. Đa tạ sư đệ. Tống Quý nông tràn đầy hưởng thụ ẩm hạ một ngụm rượu, nói một tiếng cảm ơn, phục còn nói thêm. Thanh tuyển giai những cô dù không sai, nhưng lại vô cùng ôn hòa, không có lòng tuyển tiểu như vậy hào khí, nếu là nơi này có một vò long tiền tiểu đây mới thực sự là quá thay. Lâm Sơn hai mắt tỏa sáng, phục lại ậm đạm. Long Trần tiểu chính là Trần Thị Bát Huynh đệ bảo đối phiền phức khó chịu, muốn uống một ngụm, khò a. Trần Thị Bát Huynh đệ. Lý Hạo trong lòng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nội môn trong còn có ai là Lâm Sơn Kiêng kỵ hay sao? Theo Lâm Sơn trong lời nói, không khó nghe ra hắn kiêng kỵ, nếu là người bình thường, động thủ đoạt đến là được, mà cái này Trần Thị Bát Huynh đệ, Lâm Sơn nhưng lại loại thái độ này, cái này lại để cho Lý Hạo bản năng cảm thấy không đúng. Trần Thị Bát Huynh đệ, huynh đệ 8 người cảm tình phi thường thân hậu, trong đó 7 cái đều là Kim Đan tu sĩ, chỉ có một Trần Nam vẫn còn luyện môn. Tống Quy Nông cười cười, nói ra 7 cái kim đan. Lý Hạo rung động thoáng một phát, đột nhiên nghĩ đến Trần Nam cái tên này, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một vật. Cái này đó là long tiên hữu. Một cái hồng bình đốt, nấu chế bình rượu bị Lý Hạo nắm trong tay, đây chính là Trần Nam ngày đó lưu lại cái kia vào rượu, hắn một mực chưa từng chuyển động, nếu là Tống Quy Nông chưa nói, chỉ sợ sẽ một mực quên đi. Lâm Sơn lộ ra một tia khiếp sợ, theo thuyền trên nhà nhảy xuống, một trưởng đập đi giãy giản, lập tức, một cổ nóng bỏng như núi lửa phun trào nhiệt khí theo vỏ rượu trong ra, Lý Hạo chỉ là hít một hơi, huyết dịch tốc độ tuần hoàn liền nhanh hơn 3 phần. Ha ha, không tệ, vật ấy đúng là long tuyển cửu, sư lệ tốt phúc khí, từ chỗ nào có được. Lâm Sơn còn không nói chuyện, Tống Quy nông nhưng lại vô tay, cười lên ha hả. Lý Hạo nhìn Lâm Sơn liếc, gặp Lâm Sơn cũng lộ ra nghi hoặc, chỉ có thể cười khổ đem chuyện ngày đó nói một lần. Thì ra là thế, xem ra cái này Trần Nam là cùng với sư đệ làm bằng hữu a. Lâm Sơn ngoài miệng nói ra, trong lời nói lại lộ ra ba phần lãnh ý, cũng không phải nhằm vào Lý Hạo, tựa hồ nhằm vào đưa Lý Hạo rượu Trần Nam. Lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều, nhìn Tống liếc lại phát hiện thứ hai đôi lông mày cũng lộ ra một tia ngưng trọng, vì vậy trong nội tâm nghi hoặc càng lớn. Chính là một vò rượu, chẳng lẽ đại biểu cho cái gì? Lý Hạo thầm nghĩ, như thế rượu ngon, sư đệ có bằng lòng hay không cùng ta cùng hưởng? Lâm Sơn đột nhiên quét qua âm trầm, sáng sủa cười ha hả, Tống Quy nông cũng giống như vậy, lộ ra trở mong chi ý. Tự nhiên như thế, Lý Hạo cười to, đem bình rượu đưa cho Lâm Sơn, Lâm Sơn lại lắc đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái tiểu vỏ rượu, tiếp nhận Lý Hạo đản trong chi rượu, đổ vào hai cái tiểu vỏ rượu ở bên trong, một cái chính mình cầm một cái cho Tống Quy nông, vốn là cái bình hay là trả lại cho Lý Hạo. Lý Hạo túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện còn thừa lại hơn phân nửa, vì vậy cười nói: "Sư huynh làm gì khách khí, cho dù dùng để uống là được." Lâm Sơn cười nói: "Cũng không phải khách khí, mà là cái này Long Tuyển Tựu không thể uống thả cửa, chỉ có thể tế phẩm, những này sức nặng là đủ." "Ra, uống rượu." Tống Quy nông làm cái mời rượu tư thế, đi đầu uống xong một ngụm, Lâm Sơn cười cười, cũng là uống xong một ngụm. Lý Hạo liếm liếm bờ môi, đã uống qua một lần rượu hắn đối với cái này rượu đã không có chút nào lo lắng. Vì vậy cầm lấy cái bình lớn, ung ngủ cục rót tiếp theo khẩu. Thật bá đạo. Vừa mới nuốt vào trong bụng, Lý Hạo liền sắc mặt đại biến, lộ ra một tia hoảng sợ. Vừa mới uống vào trong miệng, rượu này nước liền như là bà đuổi giống như, kinh đạo mười phần, lại để cho Lý Hạo có gan một hơi phun ra lửa cảm giác, nuốt thời điểm, quả thực như là nóng hồi nước sôi giống như, Lý Hạo yết hầu đều có chủng, trổng, nóng rát đau đớn. Đợi cho hoàn toàn nuốt vào trong bụng về sau, rượu này nước nhưng lại như là cùng quả bùm giống như, bộc phát ra so vốn là lớn hơn gấp 10 lần nhiệt lượng cùng mùi rượu, cùng lúc đó Lý Hạo toàn thân mồ hôi đồng địa, trên mặt đỏ bừng, mồ hôi tích táp chảy xuống. Sư đệ nhưng lại sốt ruột rồi, cái này Long truyền tửu cũng không phải như vậy uống, thực tế là lần đầu tiên uống người, càng là lưỡi qua thì dừng lại, sư đệ thật đúng hảo khí. Lâm Sơn sắc mặt trở nên hồng, nói ra: "Cái gì hảo khí, ta đó là người không biết không sợ." Lý Hạo cười khổ một tiếng, mồ hôi không cách nào không chế chạy xuôi đi ra, lại để cho hắn chật vật không chịu nổi, hắn trong bụng hay là nóng hổi bị phỏng, như là nấu lấy một nồi nước sôi. Ha ha, nữa nhị cái này Long truyền tửu chỗ tốt mới có thể chính thức đi ra. Sư đệ chớ để kinh ngạc. Tống Quy Nông đem trong tay quyển sách thu được trong lực, cười nói, "Chỗ tốt." Lý Hạo vừa còn muốn hỏi, bỗng nhiên ngũ tạng bên trong một hồi khô nóng, một cổ ấm áp khí tức rồi đột nhiên xuất hiện, khuyết tán đến toàn thân của hắn, vốn là nóng bỏng rượu tình cũng tiêu tán dưới đi, Lý Hạo toàn thân đều trầm tĩnh lại, một loại cực độ cảm giác sảng khoái lại để cho hắn không kềm chế được. Đợi cho tất cả cảm giác được từ từ tiêu tán thời điểm, Lý Hạo lại rõ ràng cảm thấy một tia men say, cùng lúc đó, trên mặt hắn biểu lộ lại biến. "Thân thể của ta lực lượng vậy mà cường hóa rồi." Lý Hạo phát hiện Toàn thể của mình cường độ bởi vì ẩm hạ chiết khấu rượu, trực tiếp cường hóa gấp đôi, mà ngay cả kinh mạch đều khuyết tán rất nhiều, thanh liên chân nguyên tràn ngập sức sống thao thao bất tuyệt chảy xuôi theo. Cái này là long tuyển rượu chỗ tốt sao? Lý Hạo vừa mừng vừa sợ, chỗ của hắn có thể nghĩ đến chính là một vò rượu vậy mà có hiệu quả như thế. Có cái gì tốt kinh ngạc chỉ có điều cất rượu tài liệu cùng phương pháp có chút môn đạo mà thôi, lão phu đã từng thấy qua một loại rượu, một ly vào trong bụng, bạch nhật phi thăng. Bác lao tại Lý Hạo trong nội tâm hừ lạnh một câu, lập tức đã không có tiếng động. Hạo lúc này hoảng sợ. Lần này chuyến đi Vốn là tràn ngập không thú vị cùng nguy hiểm nhưng bởi vì nhiều hơn sư đệ, còn có long truyền hữu, liền có hơn vài phần thú vị. Tống Quy nông dung đồi lắc ý, thì thầm: "Thừa lúc mây phá sương ngủ nổi lên chiến thuyền, ba ngày treo cổ tự tử rượu ngon đậm đặc. Lần đi đã là ba và dặm, khi nào mới có thể hồi phục đông?" Lý Hạo thưởng thức thoáng một phát, hỏi: "Ba và dặm? phải hay là không có chút khoa trương?" Lâm Sơn lắc đầu, cười nói: "Không khoa trương, đại sư huynh lầu này thuyền gọi là, tên là cự sa chiến thuyền, tốc độ kiếp như là sa đi biển cả, cực kỳ cực nhanh." Ta cổ kiếm môn khoảng cách thiên la thành ước cách xa vạn giảm cưới lầu này thuyền một ngày là được đi hơn 3 vạn ở bên trong 3 ngày thời gian liền có thể đến thiên La Thành rồi thật không ngờ lợi hại Lý Hạo tán thưởng một tiếng nhưng trong lòng nghĩ đến kiếm lệnh đem hắn trực tiếp theo thiên La thành chuyển thống đến vạn kiếm thành, cần thiết thời gian bất quá một cái trước mắt cái này là bực nào trình độ Đúng vậy à đại sư huynh cái này cự sa chiến thuyền quả thực làm cho người hâm mộ trong đó có 3 vạn 6.000 đạo cơ chế gia chỉ 99 đạo trận pháp gia tốc tâm niệm vừa động là được ngoài trăm giảm Tống vi nông cảmán nói không che giấu chút nào trong lòng cực kỳ hâm mộ. Lợi hại, chẳng lẽ lâu này truyền đã là thất phẩm pháp khí? Nghe thế Lâu thuyền rõ ràng ra chỉ 3 vạn 6000 đạo cấm chế, Lý Hạo không khỏi cả kinh, phải biết rằng Điển Khánh cùng hắn là địch không phải bạn, lâu này truyền tồn tại với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Thất phẩm? Rất không có khả năng, lão phu xem thì ra là lục phẩm không sai bị lắm, 3 vạn 6000 đạo cấm chế nói hay lắm nghe, kỳ thực không có có một đạo là cường lực cấm chế, đều là trụ cột nhất đồ chơi, Kim Đan cường giả 10 chiêu ở trong, lâu này tất nhiên nát. Bắc lão khinh thường thanh niên lần nữa vang lên. Cũng không phải thất phẩm, mà là lục phẩm. Bác Lao vừa dứt lời, Lâm Sơn liền nói ra, quả nhiên cùng Bác lão suy đoán đồng dạng. Dù là lục phẩm, vậy cũng khó lường a. Lý Hạo nghe xong hai người theo như lời, trong nội tâm an tâm một chút, nhưng vẫn còn có chút trầm trọng, đối với Điền Thánh, hắn một mực kiêng kỵ rất sâu. Sư đệ không cần mục trí, việc này nếu là ta các loại đợi thành công, cái này chính là một tòa lục phẩm pháp khí, chúng ta cũng sẽ có. Tống Quy nông ý vị thâm trường nói, đúng vậy à, việc này nếu là thành công, chúng ta tất nhiên thu hoạch xa xỉ. Cái này tòa lâu tuyệt đối với chúng ta mà nói cũng không còn là một tượng. Lâm Sơn cũng phụ hòa nói, trong lời nói để lộ ra một phần quỷ dị ý tứ. Kết minh sao? Lý Hạo nhìn về phía hai người, trong nội tâm minh bạch, hai người này hôm nay mục đích chủ yếu chính là muốn cùng hắn kết minh, xem ra bọn hắn cũng là rất kiêng kỵ điển khánh nhất là địa đồ nắm giữ ở điển khánh trong tay, trong nội tâm không có có bao nhiêu do dự, Lý Hạo liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra: "Nhị vị sư huynh nói thật là, như vậy lần này hành động, còn nhiều hơn làm phiền nhị vị chiếu cố." Ha, ha, ha lời ấy đại thiện. Hai người cười dài chép lại nói. Chương 78: Trở về Thiên La. Về sau 3 ngày, Lý Hạo cũng không có bốn phía đi dạo, mà là lưu trong phòng, cùng Lâm Sơn, Tống Quy Nông kế hoạch lần này hành động. Sự tình chính là như vậy, chỉ cần chúng ta ba người cùng nhau trông coi, lần này sự tình có tương lai. Lâm Sơn nghiêm túc nói. "Đúng vậy, lần này hành động, không riêng muốn phòng bị trận pháp cấm chế, còn muốn phòng bị điện thánh." Tống Quy Nông bổ sung nói, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. "Ba người chúng ta cộng lại có phải là hay không điền khánh đối thủ?" Lý Hạo trong mắt hàn quang lập lòe, hỏi, "Cái này chỉ sợ Lâm Sơn cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ rất không có khả năng. Người không biết Điển Khánh kinh khủng bậc nào, hắn thân mang lục phẩm phi kiếm Ma Sát tu luyện chính là huyết sát kiếm đạo, một khi nổi giận, tu vi trực tiếp tăng vọt, nhưng chiến kiếm đan. Tống Quy Nông đồng dạng lắc đầu. Huyết sát kiếm đạo. Lý Hạo nhướng mày, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Huyết sát kiếm đạo chính là một môn thập phần tàn nhẫn kiếm đạo. Huyết đại biểu huyết nục, sát đại biểu sát khí. Dùng đan sát sinh linh dưỡng kiếm, dùng chúng sinh oán khí ngưng sát, rất nhiều ma đầu đều là tu luyện cái môn này kiếm đạo. Hắn nếu là tu luyện huyết kiếm đạo, cổ kiếm môn còn có thể chứa hắn. Lý Hạo cau mày, chính tả bất lưỡng lập, cổ kiếm môn đối với tà đạo tu sĩ luôn luôn là chém tận giết tuyệt, nếu là điển khánh tu luyện huyết sát kiếm đạo, làm sao có thể nhìn như không thấy. Không đồng dạng như vậy, hắn tu luyện chỉ là huyết sát, mà không phải ma sát, nếu là ma sát, chỉ sợ sớm đã bị môn phái gạt bỏ, nhưng là một chữ chi chính lệnh, kết quả là khác nhau rất lớn, huống chi điển khánh cho tới bây giờ đều là chém giết yêu thú, ta đã tu luyện lại tông, chưa bao giờ tùy tiện tàn sát sinh linh, môn phái tự nhiên sẽ không nói cái gì." Lâm Sơn nói ra, Lý Hạo có chút thất vọng ban đầu. Ma sát kiếm đạo cùng huyết sát kiếm đạo mặc dù tu luyện phương pháp giống nhau, nhưng là bản chất nhưng lại bất đồng, một cái là hoàn toàn xa đoạn ma đạo, mà cái khác thì là đứng tại ma đạo bên giới, nếu như Điền Khánh không bước vào, ai có thể nói hắn là tà ma. Đã như vậy, vì sao không xót gộp lại những người khác cùng chúng ta kết minh? Lý Hạo lại hỏi, hắn nghĩ đến Trần Kiếm Tử, Chu Thanh Y bọn người. Không có khả năng Chu Thanh Ý cùng Mộ Dung Bạch hai người tất nhiên cùng một chỗ, Trần Kiếm Tử tâm cao khí ngạo, tu luyện chính là thiên lôi kiếm đạo, chú ý ma luyện bản thân, cho nên chắc chắn sẽ không lý chúng ta về phần quỷ điệp. Lâm Sơn đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Nàng không cần cùng chúng ta kết minh, bởi vì Điền Khánh không dám đơn giản trêu chọc nàng." Cái này Quỷ Điệp không phải xếp hạng đệ tam sao? Chẳng lẽ so Mộ Dung Bạch còn muốn lợi hại hơn? Lý Hạo đầy bụng nghi hoặc, hỏi: "Dựa theo kiếm thuật so đấu, thật sự là hắn không bằng Mộ Dung Bạch, nhưng là nếu là cuộc chiến sinh tử, Mộ Dung Bạch hẳn phải chết." Tống Quy Nông tiếp nhận câu chuyện, chắc chắn nói: "Hẳn phải chết." Lý Hạo càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Quỷ Điệp thật sự liền lợi hại như vậy? "Đúng vậy à, Quỷ Điệp kiếm pháp dù cũng không ra vẻ yếu kém." Nhưng là nàng còn có một cái khác hạng bổ sự, cái kia chính là độc thuật. Lâm Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra: "Đã từng chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, gặp được yêu thú bạo động, mấy trăm cái tứ phẩm yêu thú khí thế vạn quân quật ra, khi đó chúng ta cũng đã tuyệt vọng, mà ngay cả Điển Khánh đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng Quỷ Điệp gần kề gắn một bao không biết tên thuốc bột, cái kia mấy trăm cái đủ để đem chúng ta phá tan thành từng mảnh yêu thú toàn bộ không hiểu thấu đã chết đi. Hơn nữa, cái này còn không phải kinh khủng nhất, nhất làm cho người rung động chính là những cái kia yêu thú cái chết thời điểm hoàn toàn không có lựa điểm vẻ thống khổ, trên mặt thần sắc rất ấn tượng. Tống Quy Nông hít sâu một hơi, tiếp nhận câu chuyện, nói ra: "Thật không ngờ lợi hại." Lý Hạo Ti hít một hơi hơi lạnh, nói ra: "Đồng thời trong lòng một ít nghi hoặc cũng đánh tan rồi, chắc không được quỷ điệp như thế quái gở, chỉ bằng nàng hiền hách hung danh, cũng không có mấy người có can đảm tiếp cận nàng." Thế gian độc thuật vốn là con đường nhỏ, nhưng lúc có thể xuất thần nhập hóa đến loại trình độ này thời điểm, tự là đại đạo. Cho nên, từ đó về sau quỷ điệp liền như là ưu linh giống như bình thường tồn tại, nàng vốn tính cách liền quái gở, hơn nữa kinh khủng kia độc thuật, càng không người dám tại trêu chọc nàng đã từng điền khánh muốn lại để cho thủ hạ của mình theo đuổi quỷ điệp, hy vọng từ nay về sau khống chế nàng, nhưng là người thứ hai, cái kia thằng xui xẻo đã bị quỷ điệp ném đi đi ra, toàn thân tử hát, mùi hôi ngút trời, như là chết giống như, nhưng kỳ thật còn sống, không người nào dám đụng hắn, bởi vì chỉ cần đụng một cái hắn, cũng sẽ bị độc tố lấy bệnh, cuối cùng nhất chết đi. Lâm Sơn lòng còn sợ hay nói, trước mắt tựa hồ sẽ nghĩ tới sáng khoái ngày khủng bố chẳng cảnh. Cuối cùng nhất như thế nào? Lý Hạo nghe được nhặt thần, vô ý thức hỏi một câu. Cuối cùng nhất không người dám tại đụng vào người kia, nhân liệt nhật báo chí. 7 ngày 7 đêm mới chết, sau khi chết thi thể cũng không có người dám di chuyển, mặc kệ hư thối. Tống Quy Nông lau một bả mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói ra. Thật ác độc nữ nhân. Lý Hạo đem Quỷ Điệp cái tên này thật sâu ghi ở trong lòng, trong mắt hắn, Quỷ Điệp tính nguy hiểm thậm chí so Điền Khánh còn đại. Từ đó về sau, Điền Khánh cũng không dám nữa đánh Quỷ Điệp chú ý, Quỷ Điệp bình thường đều ở tại Vạn Độc Cốc, giống như bình thường cũng không đi ra, trong lúc vô hình đã trở thành nội môn thần bí nhất khủng bố đích nhân vật. Tống Quy Nông một hơi nói xong, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Ta hiểu được. Lý Hạo trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, đột nhiên hỏi: "Cái kia Mộ Dung Bạch cùng Chu Thanh Ý hai người vì sao cùng một chỗ?" Nâng lên cái đề tài này, Lâm Sơn lập tức nợ nụ cười. Nhắc tới cũng buồn cười, Mộ Dung Bạch một mực thật sâu luyến lấy Chu Thanh Ý, đó là Chu Thanh Ý lại phi thường chán ghét hắn, từ trước đến nay đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí còn có chút chán ghét, chỉ là cái này Mộ Dung Bạch quyết tâm, không tức giận chút nào, một mực đi theo Chu Thanh Ý đằng sau, hành động lần này nguy hiểm như thế, chính là một cái tuyệt hảo cho thấy cõi lòng cơ hội, Mộ Dung Bạch làm sao có thể buông tha? Mà Chu Thanh Y cũng thiếu một cái minh hữu, cái này Mộ Dung Bạch ba ba đưa tới cửa, nàng như thế nào lại cự tuyệt. Nguyên lai like là như vậy. Lý Hạo tựa hồ có chút minh bạch Mộ Dung Bạch vì sao đối với hắn sinh ra địch ý rồi, không khỏi tại trong lòng hô to than uồng, nhưng lập tức lại muốn, nếu Mộ Dung Bạch biết rõ Chu Thanh Y thân thể đã bị hắn xem hết, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổi giận a. Sau đó, ba người kế hoạch thoáng một phát đằng sau một ít vụn vặt sự tình, nhu cầu đem phần thắng lấy tới lớn nhất. Thật nhân sự, Thính Thiên Mệnh a. Lúc gần đi, Lâm Sơn than thở một tiếng, nói: "Sau khi hai người đi, Lý Hạo một hồi trầm mặc. Như thế nào? Sợ hãi? Bác Lao trêu tức thanh âm chuyển đến, vô thanh vô tức xuất hiện tại Lý Hạo trước mặt. Sợ hãi? Nay cũng không đến mức, chỉ là có chút không biết giải quyết thế nào. Lý Hạo than nhẹ một tiếng, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem mây mù ở chỗ sâu trong hết sức đại tráng sáng, không nói được lời nào. Hôm sau, một đám nắng sớm phá cửa sổ mà vào. Lý Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, lại cảm giác được lâu thuyền hướng xuống phương mà đi, hướng phía trước đi đến, lại nghe đến tiếng la thành đã đến, trong lòng có chút động, Lý Hạo đi đến đầu thuyền. Nhìn xem dần dần phóng đại quen thuộc thành trì, chạy xuống một khoảng nước mắt. Thiên La Thành, ta đã trở về. Chương 79, đến rồi. Thiên La Thành, ở vào Thiên Hoa Châu biên giới khu vực, chính là sắp xếp tại đoạn kết của Trào Lưu một cái tiểu thành. Nhưng mà, giờ phút này Lý Hạo nhìn trước mắt cái kia sừng sững sừng sững Thiên La Thành, nhưng lưu lại một giọt nước mắt, đây là kìm lòng không được, liền chính hắn đều không có kịp phản ứng, một giọt nước mắt liền từ khỏe mắt trở xuống. Người khác cũng không có chứng kiến, giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đều bỏ ở phía trước, mấy chục cái lão giả lái kiếm quang cấp tốc mà đến. Lý Hạo Bình phục quyết tâm tình, yên lặng mà nhìn về phía trước. Ha ha ha, ta nói là ai, Nguyên Lai là ta cổ kiếm môn tiếng tâm lừng lấy nội môn tám đại cao thủ, chắc không được có khí thế như vậy. Người còn chưa đến, một cái dâu bạc trắng lông mi trắng áo trắng lao giả tiếng cười to liền chuyển đến. A, Nguyên Lai là thần nhất mi thần trưởng lão, chúng ta lại đây quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Điên khánh chứng kiến trước mặt mà đến mấy chục cái lao giả, cũng lộ ra dáng tươi cười, nói ra: Khách khí khách khí, tiểu tử này tiểu tiên la thành ba fan mới bận làm phiền chư vị đến đây, có thể nói là vẻ vang cho kẻ này. Nói chuyện gì tứ thôi, cái này là chúng ta vinh hạnh a." Lão giả đi đến trước mặt, vướt ve màu trắng trồng dâu, vừa cười vừa nói. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, trong nội tâm run lên, tại sao lại là những người này, lần trước đến nội môn thiên tài đã chết đi hơn phân nửa, lần này lại đến như vậy nhiều, thằng này rốt cuộc muốn làm cái gì? Kim Đan. Lý Hạo đưa ánh mắt đặt ở lão giả trên người, gặp lão giả quanh thân không có một tia khí thế tiết ra ngoài, hốn lăn lộn tròn như một, tinh mang sáng chói, không khỏi trong nội tâm hung hăng ngậy dựng. Lại hướng về, sau nhìn lại, Lý Hạo càng là chấn động. Cái này nên đón mấy chục cái, lao giả rõ ràng toàn bộ đều là kim đan. Không cần kinh ngạc, những lao gia hỏa này đều là ta cổ kiếm môn chấp sự trưởng lão, phụ trách trấn thủ Thiên La thành chính là mấy chục cái kim đan xem như ít được rồi. Lâm Sơn chứng kiến Lý Hạo sắc mặt, cười giải thích nói: "Mấy chục cái kim đan." Lý Hạo đuôi lông mày này lên, trong nội tâm giật mình càng lớn, hắn tại Thiên La thành nhiều năm như vậy theo không biết tại đây sẽ có nhiều như vậy kim đan, dựa theo suy đoán của hắn, có 3 4 liền cao nữa là rồi, không nghĩ tới sẽ là như thế số lượng. Cổ kiếm môn thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Lý Hạo trong nội tâm âm thầm nói ra. Cổ kiếm môn quân lâm thiên hoa châu, phạm vi thế lực mấy ngàn vạn ở bên trong, giang hà hồ biển, núi non trùng điệp tất cả đều có được, 9981 tòa thành chỉ sừng sững đứng vững, mỗi một tòa thành chỉ đều có cổ kiếm môn thế lực đóng quân để mà khống chế. Cái này tiên la thành ở vào cổ kiếm môn phạm vi thế lực biên giới, chung quanh người ở thưa thớt, địa thế phức tạp, không có gì giá trị đáng nói, cho nên tại đây lưu thủ thế lực hẳn là yếu nhất đấy. Nhưng mà, dù là cái này nhất biên giới thiên la thành trì có cái này mấy chục cái kim đan tu sĩ, Cái này lại để cho Lý Hạo không khỏi suy đoán, những cái kia chính thức hiểm yếu khu vực lưu thủ thế lực nên sẽ là cường đại cỡ nào. Nhất là cái kia tiếp giáp kiếm hồn núi vạn kiếm thành, trong đó che giấu thực lực càng là thâm bất khả trắc. Chư vị đường xa mà đến, tiểu tử này Tiểu Thiên La thành Thâm Sơn cùng cốc không có gì tốt chiêu đại chỉ có thể dọn ra phụ thành chủ cung cấp chư vị ở lại, ngược lại là ủy khuất các vị rồi." Thân nhất mi vừa cười vừa nói, trong lời nói tư thái bỏ được rất thấp. "Không sao không sao, chúng ta cũng không phải nũng nịu như già, đang ở nơi nào đều không sao cả." Điên Khánh đuôi lông mày nhảy lên, khách sáo nói: nhưng trong lúc vô hình lại đã tiếp nhận đề nghị này. Thấy như vậy một màn, Lý Hạo như mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Sư đệ đó là cho rằng cái này thần nhất mi thái độ rất cổ khoái. Tống Quy Nông tiến đến trước mặt, nói ra. Lý Hạo gật gật đầu, cái này thần nhất mi rõ ràng là kim đan cứng giả, rõ ràng đối với điển khánh như thế lấy lòng cái này lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Haha, ha, sư đệ nhưng lại suy nghĩ nhiều rồi. Thiên La Thành ở vào thiên hoa châu nhất biên giới chỗ, địa thế phức tạp, lùng cọ khí tức thập phần đặc cho nên Tại đây gần đây không phải môn phái coi trọng mà phái đến nơi đây đóng quân Kim Đan tu sĩ nói là ngoại môn chấp sự kỳ thật lại cùng bị đại đi phạm nhân không thể nghi ngờ, ta dám nói cái này thần nhất mi tư chất tuyệt đối không tốt, hơn nữa hôm nay thọ nguyên khẳng định không nhiều lắm, hắn nếu muốn muốn đột phá, chính là thập phần gian nan nhất là tại đây nho nhỏ thiên là thành. Càng là không thể nào, cho nên chỉ có trở lại môn phái, hắn mới có một tia cơ hội. Tống Quy Nông nhìn thoáng qua những cái kia Kim Đan tu sĩ, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Mà lưu thủ đệ tử không thể tùy tiện về môn phái nhất là bên này duyên khu vực, Cang La không có người nguyện ý ra. Cái này thần nhất mi muốn trở lại môn phái, liền cần rựa vào chúng ta. Ngươi ngẫm lại, nếu là ta các loại đợi trở về cho hắn nói lên vài câu lời hữu ích, nói không chừng hắn liền có thể thoát ly khổ hải, một bước lên trời. Vì Sinh Tồn, Kim Đan Kỳ Tôn Nghiêm tính toán cái gì, vì có thể sống sót, ngươi lại để cho cái này cái gọi là Kim Đan Tu sĩ thẻ lưỡi ra liếm ngươi dạy, hắn đều ná. Nguyên lai là như vậy. Lý Hạo trong nội tâm sáng tỏ, nhẹ khẽ thở dài một hơi, tự dưng đối với những lao giả này đã có một tia thương cảm. Vì có thể sống sót, vượt lên Kim Đan Tu sĩ Tôn nghiêm hướng về chúc cơ tu sĩ khủng lúng. Loại này hy sinh không thể bảo là không lớn. Kỳ thật cái này như là thế tục bên trong triều đình giống như, chúng ta là đi ra ngoài lịch lẫm rèn luyện hoàng tộc đệ tử, mà bọn hắn thì là địa phương bên trên bình thường quan viên, mặc dù ta các loại đợi không có chút nào chức quan, nhưng cũng không phải bọn hắn đủ khả năng trêu chọc đấy." Lâm Sơn bổ sung nói. "Ân, ta hiểu được." Lý Hạo gật gật đầu, trong nội tâm có chút cảm khái, vật đua trời lựa, cường giả sinh tồn, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể sống được thoải mái cùng tiêu sái, chứng kiến những này tóc trắng xóa lão giả, Lý Hạo trong nội tâm cũng dần dần sinh ra một tia khinh thường. Liên Tôn Nghiêm đều không muốn Kim Đan tu sĩ không đáng hắn đi tôn kính. Đồng thời, hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi, vĩnh viễn muốn đi tuất ở đằng trước. Ồ, vị này chính là Thần Nhất Mi đột nhiên chứng kiến nếu mày suy nghĩ sâu xa lý Hạo, thấy hắn cùng Điền Khánh đứng chung một chỗ, liền theo miệng hỏi: "À, vị này đó là ta nội môn đệ nhất thiên tài, trúc cơ về sau không đến 3 năm, liền đánh bại xếp hạng thứ 8 chương trúc dung, hiện tại vị này Lý Hạo sư đệ chính là ta nội môn 8 đại cao thủ xếp hạng thứ 8 cường giả." Điền Khánh vô vũ lý Hạo bà bay, một bộ thưởng thức bộ dạng trẫm trợn tán dương. Nguyên lai là ta nội môn tuyệt thế thiên tài, thất kính thất kính. Thân nhất mi lông mi trắng ngảy lên, nhiệt tình thoáng cái để cao bắt độ, hướng về phía Lý Hạo lấy lòng nói, đằng sau rất nhiều kim đan lão giả cũng là một hồi kinh ngạc, tiếp theo lộ ra định nọn thần sắc. Quá khen. Chứng kiến trước mắt khủng nổ kim đan, Lý Hạo chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, nhàn nhạt nói ra: "Ha ha ha, Lý sư đệ xưa nay bất thiện môn tử, toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện, theo ta thấy, dùng không được bao lâu, hắn bài danh sẽ bay lên." Điền Khánh đột nhiên tuổi to, nói ra: "Quả nhiên kỳ tài ngủ trời." da cổ kiếm môn nhất định mạnh mẽ. Nghe được Điền Khánh lời nói, thần Nhất Mi trong nội tâm cái kia tơ tí tì khó chịu lập tức tan thành mấy khói, giọng giận nói: "Hừ." Nghe được hai người đối thoại, Trần Kiếm Tử hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Lý Hạo cũng cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt theo dõi hắn. "Cái này Trần Kiếm Tử?" Lý Hạo như mày, như thế rõ ràng trong ngỏ, cái này Trần Kiếm Tử chẳng lẽ nghe không hiểu. Kế tiếp, lại là một phen khách sáo, những này Kim Đan lão giả mang theo mọi người đến Tiên La thành nhất trại đất trung tâm phụ thành chủ, đám đông dần xếp xuống, phục lại vội vàng đi. Nói là muốn chuẩn bị từ tối, Lý Hạo lại không có dừng lại, hắn hướng về Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông lên tiếng chào hỏi liền rời đi phủ thành chủ, tại trong thành đi dạo lên. Mấy năm trước, hắn chỉ là một cái hèn mọn nhất luyện khí tu sĩ, lớn nhất kỳ vọng tiểu là sớm có được tiến vào nội thành tư cách, có thể tại nội thành thỏa thích đi dạo. Mà bây giờ, nguyện vọng của hắn đã thực hiện, Thiên La thành thần bí nhất phủ thành chủ làm hắn ngủ lại chi địa, cường đại nhất kim đan tu sĩ đối với hắn cũng đúng, phồn hoa nhất nội trong thành mặc hắn đi dạo, muốn muốn những thứ này, hắn liền có chủng, chủng, dường như đã có mấy đời cảm giác. Tuế nguyệt phí thời gian, trong ngáy mắt đã là mấy năm, không biết 10 năm sau đích ta có hay không còn có thể có như thế rỗi danh tỉnh. Nhìn xem bốn phía điêu lan ngọc thế, phồn hoa xương quang vinh, Lý Hạo lại cảm thấy thập phần lạ lắm, như là thân ở tại hai cái thế giới giống như, vốn là muốn trắng trận mua sắm muốn một tròn đã từng mộng tưởng ý niệm cũng dần dần tan đi, nghĩ đến đi qua, nhìn xem hiện tại, Lý Hạo lại đưa ánh mắt quang hướng về phía tương lai. Hắc, hắc muốn nhàn hạ thoải mái. Tiểu tử ngươi nằm mơ a. Bắc lão công khai xuất hiện, nhiều hung thú xét bốn phía. Cái này tu đạo giới tiểu là tổng thể, ván Mỗi một con cờ đều có nó tồn tại ý nghĩa, nếu là dừng lại bất động, chỉ có thể mặc cho người nuốt luôn, cho nên, muốn muốn sinh tồn, nhất định phải phải đi tốt mỗi một bước quân cờ, tại người khác ăn tươi trước người ăn trước mất nó. Bác Lao đồng nhiên mang theo một tia sầu não. Hồng chân quần cuộn mà đến, tuế nguyệt thúc người đi về phía trước, chúng ta tu sĩ cũng chỉ là cái này trong thiên địa một quả nhò nhỏ quân cờ mà thôi, tu đạo, tu chính là cái gì đạo. Cuối cùng nhất lại là vì cái gì? Vì một ngày kia, càng khôn pha vỡ, tuế nguyệt ngực ròng, theo một con cờ biến thành chấp quân cờ chi nhân Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, kiên định nói: "Tốt, tốt chí khí, ha ha ha. Tốt chí khí." Bác Lao sững sở, tiếp theo điên cuồng cười to. "Làm chấp quân cờ chi nhân sao? Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói." Lý Hạo không nói, yên lặng tiến lên, quanh thân cửa hàng lầu các cùng hắn gặp thoáng qua, không mang theo một tia hật bội, chính như hắn giờ phút này tầm cảnh giống như bình thường. "Hôn đán, vậy mà cầm một cái bình thường dã sơn xâm đến lửa gạt đại gia, người muốn chết phải không?" Cách đó không xa, một tòa trong cửa hàng truyền đến tiếng quát mắng, Lý Hạo giơ lên mắt nhìn đi. Đã thấy số người rộn ràng bài trừ, trong nội tâm khẽ động, liền đi tới. Cái gì ra sơn sâm, ta lấy đến rõ ràng là ngàn năm tiền tái thăm ra, sâm, ngươi lại cho ta đánh cháo, cầm một cái bình thường giá sơn sâm lựa cả ta. Dựa vào tu vi của mình, Lý Hạo rất nhanh liền chen đến phía trước nhất, liếc thấy đến một người nam tử đưa lưng về phía hắn tức giận hô to lấy. Hừ hừ, cứng từ đoàn lý, còn muốn lừa bịp đại gia ta, ngươi cái này là muốn chết, hạng ngươi ba tức ở trong cút cho ta xa, nếu không, muốn ngươi để mắt. Nói chuyện nhưng lại một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Chỉ thấy cái này đại hán hai tay chống nạnh, bĩu hán mười phần, lạnh lùng nói: "Ngươi đưa ta tiền tài tham gia, xâm, ngươi đưa ta, ta không bán ngươi rồi, van cầu ngươi đưa ta, trong nhà của ta thê nhi vẫn chờ thứ mạng." Nam tử gặp đại hán thái độ cứng lạnh, dứt khoát trực tiếp quỷ xuống, chảy nước mắt cầu khẩn nói: "Con dám cùng ta dây dưa, cho ta đánh." Đại hán bất vi sở động, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, một cước sẽ đem nam tử đã bay, vung tay lên, lớn tiếng nói: "Lập tức liền có mười mấy người xông tiến lên đây, hướng về phía ngã xuống đất ở dưới nam tử dừng lại một trâu đoàn hiểm. Dừng tay, Nguyên Lai like xem náo nhiệt Lý Hạo đột nhiên chứng kiến bị đánh trở mình nam tử tướng mạo, ánh mắt lộ ra một tia chân kinh, nghiêm nghị quát. Chương 81, sát truyện. Lý Hạo thanh em cũng lớn, nhưng lại uy nghiêm mười phần, đứng ở những cái kia tay chân trong lốt hai, liền như là sấm sét giữa trời quang giống như bình thường. "Ân, ngươi muốn cho mỗ bảo. Đại hán sững sở, tiếp theo giữ tận cười cười. "Ngươi không sao chớ?" Lý Hạo nhưng căn bản không để ý tới hắn, vẫn đi ra phía trước, đem đã đầu rơi máu chảy nam tử nâng dậy, tiện tay móc ra một miếng đan dược, nhét vào nam tử trong miệng, hỏi Nam tử nuốt xuống đan dược, lập tức ho khan, trong miệng bọt máu không ngừng chảy ra. Lý Hạo nhướng mày, một tay dán tại nam tử phía sau lưng, cho hắn độ vào một tia chân nguyên, chân nguyên theo nam tử kinh mạch tiến vào, chu du toàn thân, làm hắn chữa trị lấy thương thế. Nhưng trải qua dò xét, Lý Hạo lại phát hiện nam tử này chỗ bị thương thế cũng không phải rất nặng, bên ngoài thương gia thịt căn bản không coi là cái gì, quan trọng là hắn thân kinh mạch trong cơ thể đã héo rút, bên trong chân khí giống tuyết, đan điền cũng khô kể rồi, điều này sẽ đưa đến nam tử không có nửa chút thực lực, không cách nào tự chủ chữa trị thương thế. Như thế nào như vậy Lý Hạo Long mày càng nhăn càng chặt, hắn lại phát hiện nam tử này tựa hồ có chuyện trong lòng, căn bản không cách nào ổn định tinh thần chữa thương, hơn nữa thần kinh rất mệt mỏi, gần muốn hôn mê. Cái này đã là mệt nhọc tới cực điểm biểu hiện. "Hừ, tiểu tử, đại gia cùng ngươi nói chuyện ngươi chẳng lẽ không có nghe được?" Đại hán gặp Lý Hạo không để ý tới hắn, trong mắt lập tức lóe ra hàn quang, giữ tợn nói ra. "Nhiều đến sau, Lý Hạo lần nữa độ nhập một tia chân nguyên, trợ giúp nam tử hóa giải thoáng một phát mệt nhọc, nhẹ giọng hỏi. "Đa công, đã tốt hơn nhiều, chỉ là liên lụy ân công rồi." Nam tử âm thanh như tơ nện, lẩm bẩm nói: "Thân công, lục tử ngươi không nhớ rõ ta rồi hả?" Lý Hạo cười cười, hỏi. Mới nam tử này đưa lưng về phía hắn, Lý Hạo cũng không có nhận ra thân phận của hắn, về sau bị đại hắn một cước đạp trở mình, Lý Hạo liền thấy được nam tử tướng mạo vốn là sương sở, tiếp theo xác định đây là hắn người quen biết cũ Lục tử, Lục tử đã từng một mực thu mua hàng hóa của hắn, giữa hai người giúp nhau đùa bỡn tâm kế, vì mấy khôi tinh thạch tranh chấp. Cái này đoạn kinh nghiệm nói ra cũng á muội, nhưng là Lý Hạo lại trí nhớ vô cùng khắc sâu, nếu như không có Lục tử tại khu dân nghèo đấu cơ trục lợi tài liệu lợi mà nói, chỉ sợ hắn đã sớm tuyệt sinh kế, chẳng biết lúc nào liền đã chết đi. Tại Lý Hạo trong mắt, Lục Tử luôn luôn là rất khôn khéo đối với đạo lý đối nhân xử thế, thế đạo hiểm ác đem so với hắn còn tấu triệt, chưa bao giờ từng có hại chịu thiệt, hôm nay loại này chuyện ngu xuẩn không phải là Lục Tử làm ra được. Người là? Lục Tử lại không biết Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, trong mắt tràn đầy mê mang, hỏi. Hắn chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt giống như đã từng quen biết, nhưng là cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ai. Cái này cũng trách không được hắn, chúc cơ về sau Lý Hạo khí chất biến hóa có thể nói là lòng trời lỡ đớt cũng trước khi tại thiên là thành thất vọng bộ dạng quả thực tiểu là khác nhau một trời một vực, hắn nếu là thoáng cái liền nhận ra, vậy cũng thật sự kỳ quái. Vậy mà không nhận biết ta rồi. Chẳng biết tại sao, Lý Hạo đột nhiên có một loại muốn cười cảm giác, ta phải, số tiểu tử, lại dám coi thường đại gia, ngươi thực muốn tìm chết ư? Ngay tại Lý Hạo vừa mới muốn lúc nói chuyện, đại hán kêu lại đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng lên chân to nhà, trực tiếp liền hướng phía Lý Hạo đầu lâu đạp xuống, dưới thế đại lực mãnh liệt, hào không nâng tay. Ông xòm. Lý Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ngoài miệng lạnh lùng nói, vung tay áo tử Một đạo chân nguyên theo trong tay háo bán ra, lập tức đánh trúng đại hán, đem hắn trực tiếp đánh bay. Đại hán thực lực cũng không quá đáng là luyện khí 8 tầng mà thôi, đối với Lý Hạo đến bảo hoàn toàn cùng con sâu cái kiến không giống, phất phất tay háo liền đập bay tại bình thường cực kỳ. Chúc Cơ, những cái kia tay chân vừa mới chúa xung yếu tiến lên đây, lại chứng kiến đại hán như là phá bao tải giống như bình thường đã bay đi ra ngoài, đang nhìn Lý Hạo cái kia mây trôi nước chảy bộ dạng, không khỏi hoàng sợ lối ra, đã ngừng lại bước chân. Chúc Cơ, Chúc Cơ tính toán cái gì? Tại chúng ta Thiên La môn Cơ lại không phải là không có Người tới vịn ta bắt đầu. Đại hán một hồi rên rỉ, ngoài miệng lại hào không nhận thua, mặc dù biết rõ Lý Hạo là trúc cơ tu sĩ cũng không có sợ hãi. Người tới, phi kiếm truyền thư, thông tri môn phái chấp pháp đội, lúc nào chính là trúc cơ tu sĩ cũng dám lúc này dương ai. Đại hán liên tục gào thét, trong mắt hung quang lập lòe, quả thực muốn đem Lý Hạo một ngụm nuốt mất. Bên cạnh một thủ hạ theo trong túi chữ vật lấy ra một quả nhất chỉ rộng đích phi kiếm, rót vào một đạo chân khí, phi kiếm như là tên rời cũng giống như bình thường bay lên không trung, mang theo một đạo đuôi trên không trung ầm nổ tung. Cái này tất cả quá trình lý hạo đều nhìn ở trong mắt, cực kỳ hắn lại không có chút nào động tĩnh, một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy. "Ăn công, đi mau, cái này Thiên La môn chính là Thiên La thành lớn nhất môn phái, trong đó thậm chí có Kim Đan lão tổ tọa chấn, mới phi kiếm kia truyền thư tiểu là thông chi môn phái cao thủ thừa dịp hiện tại cao thủ còn chưa tới, chúng ta chạy mau." Lục Tử lại sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp túm ở Lý Hạ ống tay áo, run giọng nói ra. "Không sao, ta ngược lại muốn nhìn cái này Thiên La môn là như thế nào bộ dạng." "Hử, Thiên La thành nhất đại môn phái sao?" Lý Hạo khinh thường mà hư lạnh một tiếng, "An ủi lục tử." Lục tử sắc mặt chấp nhận, muốn lại lần nữa khuyến bảo, xa xa đột nhiên chuyển đến ngự kiếm thanh âm, quay đầu nhìn lại, mấy đạo đủ mọi màu sắc kiếm quang siêu siêu vèo vèo từ không trung bay tới, qua trong dây lát đã đến trước mặt. "Đã xong." Lục tử thấy Thiên Lam môn viện binh đã đến, nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, cảm thấy Lý Hạo thật sự không có đầu óc, vô cùng vô lễ. "Là ai dám tại ta Thiên la môn sản nghiệp giương oai?" Ngươi còn chưa đến, một đạo hung hăng cản quát căng thanh âm trước hết truyền đến, lại chứng kiến một loạt loạt thanh niên giẫm phải phi kiếm bay tới. "Tiểu chủ" là như thế nào tự mình đến rồi hả? Chứng kiến cái này loè loẹt nam tử, đại hán lập tức lộ ra nụn nở dáng tươi cười, bước lên tiến đến, nói ra: "Bổ Thiệu chủ ngày gần đây đang tìm tìm tốt lô đỉnh, lại thấy được ngươi phi kiếm truyền thư, cho nên mới tới xem xét." Loè loẹt nam tử mở ra một bả loè loẹt loẹ quả xếp, nói ra: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Thiếu chủ a, ta thiên la môn lần này đó là uy nghiêm quét ra rồi. Người này cầm một căn bình thường dã sơn xâm đến chúng ta trong tiệm, lại hết lần này tới lần khác luôn nói là ngàn năm kim tiền tham, keo kiện cực kỳ, cùng hắn dây dưa mà bắt đầu Cái này thanh y nam tử lại không biết theo từ đâu chạy tới, đi lên sẽ đem loại nhỏ, tiểu nhân, dừng lại một trâu đoàn hiểm. Đại hán đổi trắng thay đen, trong nháy mắt liền biên ra miệng đầy nói dối, vừa nói, một bên còn hướng phía loè loẹt nam tử dùng khiến cho lấy nhan sắc. Nguyên lai like là như vậy. Loè loẹt nam tử làm trầm ngâm hình dáng, kỳ thật trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, bọn hắn môn phái hoạt động hắn tự nhiên rất rõ ràng, thường xuyên dựa vào lấy thế lực cưỡng ép hiếp chiếm lấy người khác tài vận, hắn cơ hồ vừa nghe xong câu đầu tiên, sẽ hiểu chuyện này từ đầu đến cuối, nhất định là đại hán gặp đạo lục tử cầm ngàn năm kim tiền tham bỏ ra bán thấy hơi tiền nổi máu tham, ý định cưỡng ép hiếp chiếm lấy, mà cái này thanh y nam tử hẳn là một cái đi ngang qua lang đầu thanh. Thanh niên Sư Châu cũng không biết Thiên La môn huy danh, loè loẹt nam tử không chút nào hoài nghi mình chỉ cần lộ ra Thiên La môn thân phận, cái này thanh y nam tử nhất định sẽ kinh sợ rời khỏi. Ngàn năm kim tiền tham a. Cái này đột phá đến trúc cơ chung kỳ có hy vọng rồi. Thiên La môn thiếu chủ tu vi hoàn toàn là dựa vào đại lượng linh dược cưỡng ép hiếp tăng lên, chỉ là trúc cơ sơ kỳ đã là cực hạn của hắn, muốn muốn tái tiến một bước, liền cần càng thêm quý linh dược, nhưng mà gió như là Thiên Lam môn thế lực đều không thể thời gian ngắn tìm được phù hợp yêu cầu linh dược, hôm nay đã có một cây ngàn nằm kim tiền tham đưa tới cửa, cái này đó là chúc cơ tu sĩ đột phá tu vi tốt nhất lựa chọn. Thiên Lam môn thiếu chủ tự nhiên không muốn buông tha. "Không khục, tiểu tử, nơi này là ta Thiên la môn địa bàn, người tốt nhất thức thời điểm, sớm làm quốc ngay, nếu không." Thiên Lam môn thiếu chủ nhìn xem Lý Hạo, cười lạnh nói, "Nếu không như thế nào? Cái này thiên la thành lúc nào trở thành người Thiên Lam môn địa bàn?" Nhưng đem cổ kiếm môn đệ vào mắt, Lý Hạo lại cũng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói ra Haha, ha, cổ kiếm môn, cái kia đó là trời cao hoàng đế xa, không sen vào chúng ta, hơn nữa cổ kiếm môn thần nhất mì trưởng lao chính là cha ta trí giao, hai người quan hệ như thân huynh đệ giống như bình thường. Thiên la môn thiếu chủ ngựa mặt lên trời cùng thiếu, nói ra. Thật sao? Không sen vào các ngươi Lý hạo trong mắt hàn quang lập lòe, lại đối với trong ngực lục tử hỏi. Cái này thiên la môn thanh danh như thế nào? Phải chăng chính phái, kỹ cẳng nói tới. Lục tử khẽ cắn môi, tựa hồ cảm thấy dù sao đều là một cái chết, một bộ bất cứ giá nào bộ dạng, nói ra Cái này thiên La môn là thiên la thành đệ nhất đại ngang ngược, ác bá. Ép mua ép bán sự tình làm không biết bao nhiêu, hơn nữa cựu là cái này thiếu chủ còn thường xuyên cường đoạt nữ tu, với tư cách hắn lô đỉnh, cung cấp hắn tu luyện, mặt khác môn nhân cũng là việc xấu lo lộ, việc ác bất tận. Lục Tử mới mở miệng, là được thao thao bất tuyệt, như là triệt để giống như bình thường giảng thiên la môn sự tình đều nói ra. Hắn nguôi nói một câu, Lý Hạo ánh mắt liền lạnh lùng một phần, sát ý trong lòng thì càng tịnh một phần, đợi đến lúc hắn nói xong, Lý Hạo đã là sát khí ngập trời. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì, còn không mau cút đi. Thiên La môn chứng kiến Lý Hạo bộ dạng, không hiểu có chút kinh hãi. "Làm gì? Diệt ngươi cả nhà." Lý Hạo lạnh lùng nói ra, vô túi chữ vật một vật liền bay ra, lại đúng là một quả ngăn nắp phi kiếm truyền thư, rót vào một đạo chân nguyên, phi kiếm truyền thư liền bay đến bầu trời, ầm ầm nổ tung, tại trên bầu trời hội tụ thành một thanh đại kiếm bộ dáng. "Cổ, Cổ Kiếm môn." Thiên La môn thiếu chủ chứng kiến đây hết thảy, mồ hôi soát thoáng cái liền chảy ra, tiểu bắp chân cũng bắt đầu co rúm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Hạo lại có thể biết là Cổ Kiếm môn người. Vị đạo hữu này, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thiên La môn thiếu chủ ngựa ngùng mở miệng, lời còn chưa nói hết, chỉnh thể ngữ kiếm âm thanh liền từ không trung chuyển đến, ba ba ba. Một loạt chữ cổ kiếm môn tu sĩ như là quân đội giống như bình thường chỉnh tệ như một bay tới. Tại phía trước nhất lại đúng là thần nhất mi. Chứng kiến thần nhất mi, Thiên La môn thiếu chủ trong lòng tựu là vui vẻ, vội hỏi: "Thần thúc thúc?" Thần nhất mi nhưng căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt quét qua, liền thấy được Lý Hạo, chỉ thấy thần sắc hắn khẽ động, làm ra Thiên La môn lại để cho thiếu chủ vong hồn đều bộc lên cử động. Chỉ thấy hắn cung kính mà khẽ cong eo, đối với Lý Hạo nói ra: Có cái gì cần phân phó hay sao? Tiêu Diệt Thiên La môn. Lý Hạo lạnh lùng mở miệng, thích thú lại bổ sung một câu. Chó gà không tha. Vâng. Thần Nhất Mi căn bản hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng, cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí liền hướng phía Thiên La môn thiếu chủ vào tới. Thần thúc thúc, ngươi. Kiếm khí đâm thủng ngược mà qua, thẳng đến chết, Thiên La môn thiếu chủ cũng không tin phụ thân hắn hảo hữu Chí Giao Thần thúc thúc sẽ động thủ với hắn. Cổ kiếm môn đệ tử nghe lệnh, Tiêu Diệt La môn. Thần Nhất Mi tay lên, lập tức rầm rầm truyền đến một mảnh rút kiếm thanh âm. Các đệ tử đều theo hắn ầm ầm hướng phương xa mà đi. Không đến trong chốc lát, Thiên La thành phương Bắc liền chuyển đến giao chiến âm thanh. Hiện tại nhớ lại ta đến sao? Lý Hạo đối với vẻ mặt ngốc trẻ Lục Tử nói ra. Chương 82, trắng trận tu lấy. Ngươi phải? Lục Tử nhìn vẻ mặt đăm áp Lý Hạo, chỉ cảm thấy càng xem càng nhìn quấn mắt, suy nghĩ thật lâu, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khiếp sợ. Chẳng lẽ ngươi là chủ huynh đệ? Haha, ha, Lục Tử ngươi cuối cùng nhớ ra ta. Ha, ha không tệ, tiểu la Lý mổ. Lý Hạo nghe vậy, cười lên ha ha. Lục Tử vừa mới mở miệng Liên tâm nghĩ không ổn, nếu quả thật chính là hắn biết rõ lý Hạo lời mà nói, như vậy hắn mới xưng hô có thể là phi thường bất kính, hắn rất là sợ hai lý Hạo có tức giận hay không. Bây giờ nhìn đến lý Hạo cởi mở cười to, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận bộ dáng, Lục Tử mới thở dài một hơi, lá gan cũng bỏ hơi lớn. Người thật là lễ mề. "Ách, lý Hạo." Lục Tử tham dò hỏi, mặc dù trong lòng của hắn đã đã cho rằng lý Hạo thân phận, nhưng là trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận, dù sao lấy trước chuột có thể là phi thường bình thường mà trước mắt cái này rõ ràng quyền cao chức trọng người đó là tuấn lịch sự. Cả hai mặc dù tướng mạo đồng dạng nhưng khí chất nhưng lại khác nhau một trời một vực. Như thế nào? Còn không tin ta đã từng ta tại Tao Vĩ bên trên tìm một đạo. Lý Hạo trong mắt mang theo vui vẻ, nhìn thấy Lục Tử cái này đã lâu cố nhân, trong lòng của hắn thật là an ủi, liền đem từng đã là một sự tình em thai nói tới. Không sai, ngươi thật sự là Lý Hạo. Đó là ngươi tại sao lại tiến nhập cổ kiếm môn? Mới những cái kia kim đan tu sĩ là chuyện gì xảy ra? Lục Tử nghe được Lý Hạo thuộc như lòng bàn tay giống như bình thường đem chuyện đã qua nói ra, liền lập tức khẳng định Lý Hạo thân phận. Hắn phát hiện hiện tại Lý Hạo cũng không có bởi vì địa vị chênh lệnh mà ghét bỏ hắn, ngược lại giống như trước đây thái độ, vì vậy trong nội tâm ít thêm vài phần sợ hãi, một tia ý thức mà hỏi. Haha, sự tình là như thế này." Lý Hạo nâng dậy Lục Tử, đem những năm này sự tình đại khái nói nói, cực kỳ lại che giấu kiếm lệnh này, một ít không cách nào bày ra người tư mật. Lục Tử nghe Lý Hạo êm tai nói tới, càng nghe càng là khiếp sợ, hắn thật không ngờ năm đó cái kia vì mấy khối tinh thạch đều muốn tranh chấp rất lâu tiểu giàn thương, lại có thể biết có lớn như thế thành tựu chính là vài năm thời gian rõ ràng nhảy lên trở thành cổ kiếm môn đích thiên tài đệ tử. Đồng thời, trong lòng của hắn kính sợ càng lớn, cổ kiếm môn tại Thiên Hoa Châu liền như là thế tục bên trong hoàng cung giống như, không người dám tại làm trái. Lý Hạo với tư cách cổ kiếm môn đích thiên tài đệ tử, hắn địa vị quả thực cùng với hoàng tộc không giống, thử hỏi lục tử loại này hèn mọn nhất dân nghèo nhìn thấy cao cao tại thượng hoàng tộc nào dám bất kính sợ. Mặc dù cái này hoàng tộc đã từng chán nản qua. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào làm thành như vậy? Lý Hạo sau khi nói xong, liền hỏi, dựa theo hắn đối với lục tử rất hiểu rõ, Lục Tử Tuyệt Đối là một cái khôn khéo người, bình thường buôn bán chính là cực độ cẩn thận, dưới bình thường tình huống căn bản không đến những này cỡ lớn cửa hàng bởi vì những này đại cửa hàng cái nào đều có hậu trường, bên trong tấm màn đen Lục Tử Tuyệt Đối là rất rõ ràng. Như hôm nay loại chuyện này cũng không ít cách nhìn, dùng Lục Tử chỉ số thông minh làm sao có thể sẽ phạm như thế sai lầm? Ai, ta cũng là không có biện pháp. Nghe được cái đề tài này, Lục Tử phảng phất già rồi hơn 10 tuổi, sắc mặt đều ảm đạm xuống. 3 năm trước đây, ta đột phá đến luyện khí 6 tầng, học xong không ít pháp thuật, tại khu dân nghèo cùng sông hạ thật lớn tên tuổi. Về sau, nghe Lục Tử kỹ càng tự thuận, Lý Hạo lập tức sáng tỏ, nguyên lai like cái này Lục Tử 3 năm trước đây đột phá đến luyện khí 6 tầng về sau, liền không hề đầu cơ trục lợi tài liệu, mà là theo chân mấy người bằng hưu xuất ngoại đi săn, đánh chết cấp thấp yêu thú duy trì sinh kế, dần già, cũng là tích góp từng tí một không ít tích xúc, về sau Lục Tử cùng một cái luyện khí tầng 4 nữ tu yêu nhau, hai người rất nhanh liền kết làm đạo lữ, một năm trước còn sinh hạ một đứa con trai. Thời gian vốn là vui vẻ hòa thuận nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Tử đích nhân sinh cuộc sống cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng là có một ngày Lục Tử đi ra ngoài đi săn lại ngoài ý muốn phát hiện tại Thiên La Thành dã ngoại hoang vu xuất hiện một tòa mê trận, bay trận thủ đoạn thập phần cao minh, hắn tại đại trong sương mù đi dạo 10 ngày 10 đêm, đánh bậy đánh bạo phía dưới, rõ ràng đi vào trận pháp, đặt tới một chỗ tạc gốc. Mới vừa tiến vào tạc gốc, Lục Tử liền trận tròn mắt, bởi vì ở trước mặt hắn một cây gốc tất cả đều là linh dược, hơn nữa mỗi một cây linh dược nằm cùng giống đều vậy rất tốt, thuộc về phi thường quý hiếm chi vật. Lục Tử lo lắng cái này dược bên trong ruộng có chủ nhân, liền muốn lí khí, nhưng là trong nội tâm tham niệm phát tác, nhất thời nhịn không được. Cầm một cây kim tiền tham bỏ chạy, một đường chạy như điên về nhà, Lục Tử mừng rỡ như điên đem kim tiền tham cho vợ của hắn xem, kết quả là tại vợ hắn kỹ càng quan sát thời điểm, kim tiền tham trong đột nhiên hiện lên ra một đạo hắc khí, thứ hai căn bản không có phòng bị, đạo này hắc khí hay tiến vào vợ hắn trong thân thể, từ nay về sau vợ của hắn một bệnh bất tỉnh, hô hấp từ từ yếu ớt. Lục Tử chứng kiến trước mắt đây hết thảy, hắn không thể chính mình cốt chính mình hai miệng, nhưng là hắn rất là yêu thê tử, không có khả năng mất bỏ nàng, cho nên khẽ cắn môi, cầm cái này gốc cổ quái kim tiền tham đi tới Thiên La nghĩa cửa hàng. Bởi vì cửa hàng này chính là thiên la thành lớn nhất cửa hàng, nếu bàn về tài lực, đâu có cũng so ra kém tại đây, lục tử mặc dù biết rất gặp nguy hiểm, nhưng là vì thê tử hay là quyết định đánh bạc một bả, cái khác cửa hàng căn bản không có thực lực ăn, cái này kim tiền thăm, hắn chỉ có thể lựa chọn cửa hàng này. Kết quả, bi kịch hay là đã xảy ra, một cái luyện khí 6 tầng dê béo mang theo chân quý chi vật đến đây, cái này trưởng quầy đâu có có bông tha chi lý. Chuyện sau đó, Lý Hạo cũng là thấy được. Nguyên lai like là như vậy. Lý Hạo trong mắt hào qu Hà Nội với cái kia cái gọi là tà cốc cũng sinh ra một kia hứng thú, quyết định muốn nhìn đến tụi cùng. Cái kia kim tiền tham đâu này? Cầm đến cho ta xem một chút. Đã bị đại hán kia đột đi, dấu ở trong cửa hàng. Lục Tử Nghiễn răng nghiến lợi, nói ra: "Ân." Lý Hạo gật gật đầu, đi vào trong cửa hàng, người chung quanh đã sớm chạy trốn sạch sẽ, rất là yên tĩnh. Trong cửa hàng, không có một cái nào người sống, vốn là mấy cái gã sai vật đều bị thần nhất mi lúc gần đi phát ra một đạo kiếm quang cắt nát rồi, Lý Hạo đi vô cùng là thông thuận. Đi vào, trước mắt của hắn tựu là sáng ngời. Cái này trong cửa hàng tất cả sự việc thập phần đầy đủ hết. Nguyên một đám lành lạnh phi kiếm chỉnh tề xếp đặt, một lọ bình đan dược phân loại. Tất cả tu đạo chi vật đầy đủ mọi thứ. Nhất là Lý Hạo tại một cái túi đựng đồ trong phát hiện đại lượng linh tinh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cướp Cấp ra, cướp sạch. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Không đoạt chờ đến khi nào. Bác Lao đột nhiên bỏ ra, hoàn toàn không để ý tới những cái kia phi kiếm đan dược, trực tiếp hướng về phía cái bọc kia đầy linh tinh túi chứa vật mà đi. Một người một nữa. Lý Hạo giống to một tiếng, chứng kiến Bắc lão vậy mà muốn độc chiếm, cũng xuống tới. Tốt một hồi trước của hai người cuối cùng đem cho nên linh tinh phân phối sạch sẽ cuối cùng nhất bác lão cầm đi 7 thành Lý Hạo chỉ để lại ba thành cực kỳ Lý Hạo đã rất thỏa mãn cái này tiên la môn cửa hàng quả thực có tiền cực kỳ trải qua tính toán rõ ràng có 70 vạn linh tinh Lý Hạo Mặc dù chỉ lấy ba thành nhưng là cũng có chừng 20 vạn với hắn mà nói đã đủ rồi vẫn chưa thỏa mãn chép miệng chật lười à Lý Hạo lấy ra không còn túi chữ vật đem đẩy cửa hàng tài liệu Đan dược pháp khí đều thu nặng mà bắt đầu sau đó hướng phía bên trong đi đến Ồ, nơi này là ánh sáng vào xem Bắc lão một hồi cảm ứng, đột nhiên chỉ vào bên trái lấp kín vách tường nói ra: "Thật sao?" Lý Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo kiếm khí liền bộ tới. Và anh? Kiếm khí tại trên vách tường, phủ đi hạ một đạo thật dài dấu vết, nhưng cũng không có phá vỡ. Quả nhiên có cổ quái. Lý Hạo rút ra Kinh Đao kiếm, hôm nay 7 ngày đã sớm đi qua, dưỡng kiếm cũng đã thành công. Kinh đảo kiếm đã sơ bộ cùng hắn đã thành lập nên liên hệ, hơn nữa trải qua ân cần săn sóc, thân kiếm ôn nhuận rất nhiều, cả thanh kiếm cơ hồ cùng thành tịnh suối nước giống như bình thường trong suốt. Băng Một đạo kiếm khí lên tiếng mà ra, vách tường ầm ẩm phát ra một tiếng vang thật lớn, vậy mà chuyển đến kim thiết vang lên thanh âm. Lý Hạo trong mắt hàn quang lập lòe, liên tục bổ ra thất kiếm, vách tường cuối cùng nhất sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nguyên lai like là dùng ngàn năm hàn thiết rèn mà thành. Lý Hạo nhìn nhìn vách tường chất liệu, trong nội tâm lập tức hiểu rõ, trực tiếp đem tất cả hàn thiết thu hồi, cái này nhưng đều là luyện khí thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Nguyên tới nơi này mới được là cửa hàng này tinh hoa chỗ. Bắc Lao kêu to một tiếng, mau tới tiến đến, tay mắt lênh lếch, không biết theo một đống linh tinh trong cầm bao nhiều. Rõ ràng còn có linh tinh. Lý Hạo nhìn phán qua trước mắt xếp thành núi nhỏ linh tinh, lập tức miệng ăn liên tục, nhưng là cuối cùng nhất lại không có đi tranh đoạn bởi vì nơi này linh tinh thì ra là 4-5 vạn bộ dạng, hắn muốn hay không cũng không sao cả. Thiên hạ cát vàng, Thâm Hải trầm ngân, Thử Kim lưu ly. Lý Hạo đi qua một bên đi, lập tức đã bị hấp dẫn ở, từng đống cực kỳ chân quý tài liệu luyện khí ở nơi nào chỉnh tề chất đống lấy, lóe ra hấp dẫn hào quang. Toàn bộ thu. Lý Hạo mừng rỡ trong lòng, lấy ra túi trữ vật, đem tại đây tất cả tài liệu khí, đan dược, các loại đợi vật toàn bộ thu lại. Cái này xem ra tựu là kim tiền tham, không biết có vấn đề gì. Lý Hạo ngưng trọng nhìn trước mắt một rậm rạp chẳng chỉ sinh trưởng lấy rễ cây màu hoàng kim nhân sâm, nói ra, ngược lại không có vấn đề gì, thoạt nhìn rất là bình thường, xem ra đồ vật bên trong đã đến cái kia nữ tu trên người, chúng ta hay là đi nhìn xem cái kia nữ tu nói sau. Bác lao tưởng tận xem xét một hồi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, lập tức chưng trước nói ra. "Ừm, chỉ có thể như vậy." Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, đem kim tiền tham thu mất, như là đã chứng minh vật ấy không có gì nguy hại, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua phải biết rằng kim tiền tham đó là tuyệt đối kim khó cầu chi vận, dùng để luyện đan, nấu canh, đều là tuyệt hảo. Đồ vật bên trong ta đã xử lý rõ ràng, cực kỳ lại không có phát hiện cái gì đồng dạng, nhất định phải đi ngươi đạo lưu chỗ đó nhìn xem. Lý Hạo đi ra cửa hàng đại môn, hướng về phía Tha Thiết chờ đợi Lục Tử nói ra. "Ân, đa tạ." Lục Tử một hồi kích động, trong mắt hắn, Lý Hạo thủ đoạn thông thiên, nhất định có biện pháp chữa cho tốt vợ của hắn. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đến một chỗ dung mạo không sâu sắc phòng bỏ đội. Một cái tiểu nằm trên giường một sắc mặt trắng bệnh, gợi như que tuổi nữ tử, nữ tử rất là gầy gò, ôn nhu yếu ớt làm cho người ta trì mến. Tại hắn bên cạnh, càng có một ít tiểu hài tử đồng đang tại ngủ say. Đây cũng là ta đạo lư huyền nhi. Lục Tử đi tới, ánh mắt dương dương, cầm thê từ tay. Lý Hạo đang định muốn quan sát, bác lão lại đột nhiên lên tiếng kinh hô. Ma khí. Chương 83, tìm kiếm. Cập nhật lúc 2012 14 9 giờ 21 phút số lượng từ 3029. Thiên La thành tứ phía núi vây quanh, nộ sông dàn dụa, địa hình phức tạp. Tại Thiên La thành Sơn Đông, là được Đại Cô Sơn. Cái này Đại Cô Sơn cực kỳ dốc đứng hiểm trở, chim bay khó loạn, đá chết qua không ít tu sĩ. Đại Cô dưới núi là một tòa tĩnh mịch sân cốc, sơn cốc hai bên khe ranh tung hoành. Ở này khe danh tung hành chỗ lại bị một đại giang sọ xuyên qua. Nay sông gọi là, tên là Cẩm Giang, bắt nguồn tại 3 vạn 9000 dặm bên ngoài, một đường xôi rộng, thủy thế ngập trời, chỉ là đứng tại bên cạnh bờ, cũng có thể cảm giác được dưới chân đại địa sợ run. Cái này Cẩm Giang như là che trời cự phụ giống như bình thường đem cái này Đại Cô Sơn chém thành hai khúc. Quần quận nước sông Đông lưu mà xuống, tiếng sóng hơn 10 dặm có thể nghe. ma Lý Hạo giờ phút này liền đứng ở nơi này cầm giang bên cạnh. Ngươi xác định kiểu là nơi này. Lý Hạo cao mày, hỏi. Đích thị là tại đây không thể nghi ngờ. Lục tử đứng tại một chỗ trên tảng đá lớn, từ phía nhìn ra xa trong chốc lát, lộ ra khẳng định thần sắc, nói ra.